nhớ tới cùng chu thiết sinh ước định viên bảo ai nha một tiếng vội lao ra phòng bếp bắt lấy sinh địa liền ra bên ngoài chạy trần bà tử dối trưởng cổ hỏi sắp ăn cơm chiều chỗ nào đi nha viên bảo cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói bà ngoại ta đi trước tìm cái bằng hữu ta cùng hắn ước hảo muốn đem này đó thảo cho hắn vừa nghe nàng còn có bằng hữu trần bà tử ngần ra theo sau vui vẻ cũng thủy vào nàng đi đi vào chu thiết sinh ra khi chu thiết sinh cũng ở chuẩn bị bữa tối thấy viên bảo mắt trông mong phủng ra vài cọng sinh địa thời điểm chu thiết sinh rủi rủi mắt sửng sốt một hồi lâu sau đó lặp lại xác định đây là không có trải qua bảo chế sinh địa không sai người này như thế nào tới chu thiết sinh vô cùng kinh ngạc chuyện này không có khả năng a viên bảo nói đào nha chu thiết sinh đương nhiên biết là đào nhưng nơi nào đào a vì cái gì hắn tìm chút thiên đều tìm không thấy cái này nữ hoa hoa vừa ra tay là có thể lấy ra tới Viên bảo cũng mặc kệ hắn như thế nào kinh ngạc, nàng một lòng một dạ liền nhớ bà ngoại dược, vội đem sinh điệu nhét vào trên tay hắn, vội vàng hỏi, ta về sau sẽ tiếp tục nỗ lực, chúng ta ước định còn giữ lời sao. Nay Chu thiết sinh vẫn luôn cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng, bất quá hiện tại thấy viên bảo thật đúng là có thể đào ra thảo dược tới, trong lúc nhất thời cũng là do dự không chừng. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định vẫn là tiếp tục quan vọng, đành phải nói, hoàng cầm còn không có đâu, hơn nữa này cũng có ít, không đủ. Ngươi nếu có thể tiếp tục cho ta đào tới, chúng ta bàn lại. Viên Bảo cũng không thất vọng, trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, non nớt khuôn mặt thượng mang theo không phù hợp tuổi ngưng trọng, nàng lại một lần nói, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chu Thiết Sinh bị nàng quá mức nghiêm túc đứng đắn bộ dáng cho cười, nhịn không được cười lên một tiếng, trong miệng lại khe khẽ thở dài. Hắn không xác định Viên Bảo còn có thể hay không tìm tới dược liệu, chân bà tử dược hắn cũng không chuẩn bị, bất quá hắn cũng không tính toán chiếm Viên Bảo tiền nghi. Này dược liệu hắn nếu nhận lấy. Liền phải có tới có lui Nghĩ nghĩ, Chu thiết sinh cầm một cái cái túi nhỏ Trang một tiểu đem hạt cao lương Đưa cho viên bảo, nói Bà bán nơi này không có đường, cũng không có thứ tốt trừ bỏ dược liệu Chính là gạo và mì Ngươi cho ta dược liệu, ta lấy một ít hạt cao lương cho ngươi Không chiếm ngươi tiền nghi Về sau ngươi nếu là lại có thể cho ta lấy dược liệu tới Ta đều cho ngươi đổi đồ vật Chu thiết sinh ra nhật tử quá đến có chút có dư Nhi tử tiên đồ Ở huyện thành có một phần công tác không tệ Không cần hắn nhọc lòng, còn có thể thường thường tiếp tế hắn gạo và mì lương du. Chính hắn trừ bỏ xuống đất tránh công điểm, ngày thường cũng sẽ đến khám bệnh tại nhà lấy tiền đổi lương thực. Hơn nữa đã tăng thê, trong nhà chỉ có hắn vừa mở miệng, những cái đó gạo và mì ăn không hết đều phóng. Hắn cấp viên bảo chỉ có nắm tay lớn nhỏ một phen hạt cao lương, viên bảo lại như đạt được trí bảo, một đôi mắt cười đến cong lên tới, giống như một loan minh nguyệt. Nàng trước kia thường xuyên chịu đói, biết lương thực chân quý. Hơn nữa đây là chính mình lao động đổi lấy, cũng liền nhận lấy. Cảm ơn bà bá, ta về sau sẽ tiếp tục nỗ lực. Chu Thiết sinh buồn cười, thấy xác trời chậm, chạy nhanh thúc giục nàng về nhà. Viên bảo về nhà khi, hà ra người đều đã thượng bàn ăn, liền chờ nàng đâu. Lâm Thúy Miêu sắc mặt không thế nào đẹp, âm dương quái khí châm chọc vài câu, bất quá đều bị trần bà tử dôi đi trở về. Viên bảo tâm tình hảo, bị nói, cũng chỉ là vui tươi hớn hở cười, một chút tính tình cũng không có. Một bữa cơm liền như vậy đi qua, không khí đảo cũng còn hài hòa. Chờ đến buổi tối buồn ngủ, viên bảo lúc này mới nhớ tới bị chính mình đặt ở hệ thống không gian hạt cao lương, kêu sợ hãi một tiếng, hỏi, bà ngoại, nhà chúng ta lưu gạo ở đâu? Trần bà tử không biết nàng muốn làm gì, bất quá lại một chút không lo lắng viên bảo sẽ giày xéo lương thực, thuận miệng liền nói, trong phòng bếp đâu? Viên bảo xuyên giày, thực chạy mau đến phòng bếp đi. Nàng tưởng đem chu thiết sinh cấp hạt cao lương bỏ vào lưu gạo. nhưng là trong nhà hạt cao lương là thoát quá xác chu thiết sinh cấp chính là không có thoát quá xác một buông đi nhất định có thể phát hiện. viên bảo lại mở ra mặt khác hai túi lộ vật, phát hiện phòng bếp còn có non nửa túi bột nô, còn có một túi cao lương mặt. nàng dối rắm trong chốc lát, ở hệ thống thương thành dùng hạt cao lương đáp điểm tích phân đổi thành bạch diện phấn bỏ vào cao lương mặt túi trung, sợ nhan sắc chói mắt còn cố ý dùng cao lương mặt hướng trung gian trôn, xác định nhìn không ra tới lúc này mới yên tâm. bột mì ăn rất ngon. Nàng ở cao lương mặt chúng phóng bột mì, trộn lẫn bạch diện phấn cao lương mặt bánh nướng áp chảo cũng sẽ trở nên càng tốt ăn. Tuy rằng hoa tích phân có điểm đau lòng, nhưng chỉ cần một cái tích phân là có thể cải thiện thức ăn, viên bảo liền lại trở nên không như vậy keo kiệt. Viên bảo vừa lòng vỗ vỗ tay, rời đi phòng bếp. Lại chưa thấy được nửa đêm lên thượng vê đút cờ lâm thúy miêu tránh ở trong bóng đêm, đem nàng động tác toàn xem ở trong mắt, một đôi mắt sâu kín âm thầm, hình như có ám mang chấp động. Chương 23, -23. viên bảo ở cùng chu thiết sinh giao dịch chung nếm tới rồi ngon ngọt, ngọt từ nay về sau càng thêm cần mẫn giúp hắn tìm dược liệu mỗi lần xuân hoa thu nguyệt lên núi viên bảo cũng không lạc người sau thế nào cũng phải muốn năn nỉ một khối đi mỗi lần đi nàng đều có thể đem dược liệu cấp đảo trở về ngay từ đầu là chu thiết sinh chỉ định sinh địa cùng hoàng cẩm sau lại chủng loại dần dần nhiều lên chỉ cần nàng nhớ rõ trung dược đều sẽ cấp chu thiết sinh mang về tới chu thiết sinh từ lúc bắt đầu không thể tin tưởng đến bây giờ tập mãi thành thói quen, thật sự vô pháp giải thích viên bảo mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể chuẩn xác không có lầm tìm được dược liệu vị trí hơn nữa nào đến, chu thiết sinh cũng liền đành phải đem này cho rằng đây là một loại hơn người thiên phú. dần dần chu thiết sinh cũng liền càng ngày càng thích viên bảo, mỗi lần cấp viên bảo hạt cao lương cũng là càng ngày càng nhiều. viên bảo được đến lương thực đương nhiên vui vẻ, nhưng là nàng nhất quan tâm vẫn là bà ngoại dược, nàng không ngừng một lần thúc giục chu thiết sinh, bà bá, ta bà ngoại dược hảo sao? Giống loại này chị ngã đánh rượu thuốc, đều là phao đến càng lâu càng tốt, viên bảo không biết, còn tưởng rằng đương trường phối dược là có thể thành. Chu thiết sinh đương nhiên cũng có thể tùy tiện xứng một lọ dược tới lửa gạt viên bảo, nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Nhân thượng một lần viên bảo cho hắn đào tới rồi một mặt an thai hảo dược liệu, vừa vặn hắn con dâu ở trong thành mang thai, thân mình không quá lanh lẹ, đang cần này một mặt dược đâu. Viên bảo lúc này đây giúp đại ân, chu thiết sinh tưởng có qua có lại, hảo hảo giúp trần bà tử nhìn xem. Cho nên hắn tính toán đi trong thành đem thượng một lần mang cấp nhi tử tổ truyền hảo chút năm rượu thuốc cấp lấy về tới, đưa cho viên bảo. Con của hắn tuổi trẻ lực tráng, cũng không cần làm gì việc tốn sức, lấy kêu bình dược bản thân, cũng không nhiều lắm tác dụng, còn không bằng cấp trần bà tử. Chu thiết sinh nói, từ từ à, bà ba hôm nay đi huyện thành, ngày mai là có thể cho ngươi mang về tới rồi. Viên bảo nở rộ ra một mặt sán lạn tươi cười tới, hợp với gật đầu, cười đến thần thái phi dương. Nàng phùng hạt cao lương hướng ra chạy. Dọc theo đường đi ở tự hỏi lúc này đây muốn phóng tới cái nào túi đi. thưa một lần. Phóng chính là bốn ô. Không đúng không đúng, hình như là cao lương mặt. Viên bảo do dự trong chốc lát, buổi tối thời điểm đổi thành bạch diện phấn bỏ vào cao lương mặt, lại trôn hảo. Vì cái gì không trực tiếp đổi thành thoát xác hạt cao lương? Đương nhiên là bởi vì đổi thành thoát xác hạt cao lương phải tốn đồng dạng tích phần mà hạt cao lương không có bạch diện phấn ăn ngon nha. Viên bảo chép chép miệng ba. Cảm giác mấy ngày nay trong nhà làm đồ ăn đều mang theo lúa mạch hương khí, nước miếng lại thiếu chút nữa chạy xuống tới. Bởi vì bên trong trộn lẫn viên bảo bạch diện phấn, mỡ bánh nướng áp chảo đều so trước kia ăn ngon, làm hại các nàng cho rằng chính mình trù nghệ đều được đến chất bay vọt hơn nữa đắc chí Nếu là có thể, viên bảo thật muốn mỗi ngày ăn lương thực tinh, đem trong nhà lưu gạo sở hữu mễ đều đổi thành gạo cùng bạch diện phấn. Viên bảo đối với lưu gạo ngây ngô cười trong chốc lát, cảm thấy mỹ mãn về phòng ngủ đi. Lâm Thúy Miêu tránh ở chỗ tối chầm đợi, thấy Viên Bảo về phòng, lúc này mới đẩy ra phòng bếp môn, trộm ẩn vào đi, phủi đi một chút que diêm, nương mỏng manh ánh lửa, Lâm Thúy Miêu dùng ngón tay khoa tay muối chân một chút, đo đạc lưu gạo dư lại nhiều ít mễ, lại tỉ mỉ ước lượng cao lương mặt cùng bột ngô độ cao, không gặp thiếu, giống như còn nhiều một ít. Nàng mỗi lần nấu cơm xong, đều trộm dùng than hỏa cắt vài đạo hoa ngân ký hiệu, phòng chính là có người trộm lương thực. Nhưng lúc này đây, nàng tới lượng một chút, cư nhiên không gặp thiếu. trên mặt thần sắc lập tức âm xuống dưới không nên a viên bảo chẳng lẽ không có trộm lương thực sao nếu là không trộm lương thực nàng có thể mỗi ngày đều ăn đến bụng viên lăn có thể hảo khí sắc đi theo xuân hoa thu nguyệt bỏ lên bỏ xuống lâm thúy miêu càng nghĩ càng không nghĩ ra thần sắc cũng âm trầm đến kỳ cục có thể là ánh sáng quá mở lâm thúy miêu tính toán ngày mai lại đến lượng một lượng nếu là có nhại danh đen tâm can trộm lương thực lúc này đây liền tính là bà bà che chở nàng Lâm Thúy Miêu cũng nhất định phải nháo đến long trời lở đất, đem cái này tiểu ngôi sao chổi đuổi ra đi. Làm mọi người đều đến xem, nàng bà bà dưỡng một con bạch nhãn lang. Lâm Thúy Miêu hầm hừ về phòng. Hà kiến an vây được không được, nghe thấy nàng động tinh cũng không mở mắt ra nhìn một cái, chỉ hàm hồ nói, làm gì đi. Không gì. Lâm Thúy Miêu giận sôi máu, xem chính mình nam nhân ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, lại nhìn nhìn ngủ ở trên giường đất góc Hà Hương Quốc, trong lòng hỏa khí không biết như thế nào liền lớn. nàng dùng sức véo hà kiến an trên eo thịt chửi nhỏ đều là ngươi vô dụng đều là ngươi vô dụng làm người khi dễ đến lao bả ngươi cùng nhi tử trên đầu tới hà kiến an bị véo đau buồn ngủ tức khắc đến trên chín tầng mây đi táo bạo nói ngươi này lại là phát cái gì điên đại buổi tối không ngủ được lại muốn làm gì mỗi ngày lăn lộn cái này lăn lộn cái kia ngươi có mệnh hay không a lâm thúy miêu cắn răng phỉ nhổ khí sinh khí lại không biết nên nói như thế nào Chỉ cảm thấy ngực bị một đoàn ma ngăn chặn, hô hấp nửa vời, khó chịu. Tổng cảm thấy, từ viên bảo tới lúc sau, nàng này làm gì gì không thuận, cả người phi thường táo bạo. Nàng tin tưởng cái này hoa là khác người nhà, bằng không cô em chồng có thể chết. Nhất định là viên bảo khác nàng. Nàng oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà chính phương hướng, ôm hận nói, không có việc gì. Ngủ đi. Sau đó bản thân đắp chăn liền ngủ. Hà kiến an nhịn không được mắt trợn trắng, buồn bực ngủ. Này bà nương. gần nhất cũng không biết ăn sai cái gì dược, mỗi ngày có phát không xong tính tình, cố tình vẫn là cái ước hiếp người nhà, ra bên ngoài không dám nói gì, nhưng thật ra trở về chính mình phòng nhỏ, biết phát giận, khổ hạ kiến an. Chờ ngày hôm sau buổi sáng, trời còn chưa sáng, tam phòng tức phụ Chu Vĩnh Quyên liền lên làm việc. Hôm nay đến phiên nàng tới nấu cơm, mới vừa tiến phòng bếp, liền thấy Trần Bà Tử ở đằng kia đánh trứng gà thủy, còn hướng trong đầu múc một cái muỗng đường đỏ. Chu Vĩnh Quyên hung hăng nuốt một chút nước miếng. Biết đây là cấp viên bảo đánh, cũng không dám nói cái gì, chỉ là đừng khai đôi mắt. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bắt đầu vo gạo, nấu cơm. chân bà tử liếc nhìn nàng một cái, bưng trứng gà thủy liền phải vào nhà đưa cho viên bảo, nhưng lại lộn trở lại tới nói, lao tam tức phụ, ngươi trong chốc lát dùng cao lương mặt nhiều lạc mấy cái bánh, cha ngươi hôm nay muốn đi huyện thành, đưa cho hắn trên đường ăn. ngươi trong chốc lát không có việc gì, mang lên ngươi nam nhân, cũng đi theo đi huyện thành một chuyến. Nếu là cha ngươi bán lương thực cùng Linh Chi thay đổi tiền, ngươi liền đi huyện thành bệnh viện nhìn xem thân thể, tổng kéo không phải chuyện này nhi. Bánh nương áp chảo nhiều làm một chút, ba người ăn, đừng bị đói. Chu Vinh Quyên ngơ ngẩn, sau đó lung ta lúng túng lên tiếng. Quay người đi, trộm lau một chút khóe mắt, trong lòng cảm khái, lại kích động lại an ủi. Không thể hoài hài tử, nàng không phải không nóng nảy, mấy năm nay nhà mẹ đẻ người cũng giúp nàng nghĩ tới các loại phương thuốc dân gian, nên thí đều thử qua, vẫn là không thành. Ở nông thôn sinh không ra hoa, đó là phải bị người chọc cột sướng mắng. Chu Vĩnh Quyên đều cảm giác mỗi người dừng ở trên người nàng ánh mắt đều mang theo phê phán, ngầm cười nhạo nàng là cái sinh không ra trứng gà gà mái. Nếu là đặt ở trong nhà người khác, bà bà không nói cái gì ra tiền cho nàng xem thân thể, không rõ ngầm xoa ma rớt một tầng ra liền tính không tồi. Lại thẳng một chút, nhiều năm vô không còn, là muốn ly hôn ai lo phần ấy. Nàng không chiếm lý, liền tính ly hôn bị chạy về nhà mẹ đẻ, cũng là không mà nói rõ lý lẽ đi hiện giờ trần bà tử lấy linh chi đi mua còn nhớ nàng cái này tam phòng tức phụ chu vĩnh quyên đương nhiên xúc động tuy rằng trần bà tử ngoài miệng hiếu thắng một chương miệng có thể đem người ta nói chết hỏa khí cũng là đại thật sự nhưng chưa bao giờ sẽ xử âm tâm địa cũng không xấu chu vĩnh quyên trong lòng sáng tỏ cầm cái chén tới múc một chén cao lương mặt sau đó bắt đầu cùng mặt bánh nướng áp chảo chờ làm xong lúc sau lại giải lên một tầng hành thái nghe liền cảm thấy hương sắc trời còn chưa đại lượng thời điểm Chu Vinh Quyền cùng Hà Kiến Hỷ cùng với Hà Quân ba người liền đi ra cửa. chân Ba Tử cấp viên bảo tặng trứng gà thủy sau, đi vào trong phòng bếp tiếp nhận Chu Vinh Quyền không có làm song sống. Người một nhà sôi nổi nổi lên, sân bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Xuân Hoa khai giảng không có mấy ngày rồi, Điền Lệ ngồi ở trong viện nương ánh mặt trời bắt đầu bổ cặp sách. Nàng suy nghĩ Thu Nguyệt cũng sắp đi học, tuy rằng không biết trong nhà còn có hay không tiền, bất quá nhớ tới Thu Nguyệt vớt Xuân Hoa cặp sách khi cái loại này hướng tới khát vọng biểu tình. điền lệ liền trong lòng không đành lòng nàng tính toán có rảnh liền nhặt một ít vải vụn liều mạng cấp thu nguyệt làm tập sách liền tính thu nguyệt lên không được học cấp xuân hoa dùng cũng là hành viên bảo dọn một cái tiểu ghế gấp cố ý cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống trứng gà thủy để lại hơn phân nửa tính toán trong chốc lát chờ xuân hoa thu nguyệt khởi thời điểm liền phân cho bọn họ uống bất quá không thể làm bà ngoại thấy làm bà ngoại thấy hai cái tỉ tỉ là muốn ai mắng viên bảo đã có tâm đắc lâm thúy miêu ra khỏi phòng thời điểm sắc mặt không quá đẹp đặc biệt là thấy viên bảo thành thơi thành thơi ngồi ở tiểu ghế gấp thượng uống trứng gà thủy cảm giác nàng uống đều là nhà mình nhi tử huyết nhục âm thầm thật mạnh phỉ nổ nhớ tới đêm qua sự tình lâm thúy miêu tâm tư vừa động sau đó liền vào phòng bếp đi chân bà tử lúc này đã đem cơm nấu hảo thấy lâm thúy miêu tiến vào lông mày một ninh nói ngày thường đến ngươi nấu cơm không gặp ngươi như vậy lanh lợi hôm nay cái không cần ngươi đi chờ xem trong chốc lát cơm liền hảo lâm thúy miêu cười mịa. Không có rời đi, nói muốn giúp nàng làm việc, nhưng trên thực tế lại ngồi xổm xuống, dùng ngón tay trộm lượng một chút lu gạo, sau đó lại khoa tay múa chân bột ngô cùng cao lương mặt. Theo sau, Lâm Thúy Miêu kêu sợ hãi một tiếng, hỏi Trần Bà Tử, "Nương, ngươi hôm nay buổi sáng là dùng hạt cao lương nấu cháo đúng không?" Trần Bà Tử mắt lẽ xem nàng, "Đúng vậy, làm sao vậy?" Lâm Thúy Miêu chắc chắn là viên bảo trộm lương thực, tức khắc cười lạnh một tiếng, khi càng không đánh một chỗ tới. Lâm Thúy Miêu mai nói, "Nương, Ta sớm nói đi, nhà chúng ta lưu gạo không thích hợp nhi. Ta dùng than hỏa cắt vài đạo, làm đánh dấu, liền đề phòng có người trộm lương thực. Ta vừa rồi so đo, hạt cao lương là thiếu chút, đó là nước dùng. Chính là cao lương mặt lại thiếu một mảng lớn. Nàng chỉ vào túi bên ngoài hoa kia vài nét bút, nói, nương cao lương mặt nguyên bản là có tam chỉ cao, đến nơi này. Vừa mới ta lượng thời điểm, thiếu một đoạn ngón tay. Này rõ ràng là có người trộm cầm. Trong nhà có ta ca không thể nuông chiều. Trần bà tử bình tĩnh xem nàng sau một lúc lâu, khí cười, sinh khí đặt câu hỏi, ta này toàn ra, ta đảo không biết có ai là tặc. Lâm Thúy Miêu không thấy ra tới nàng thần sắc không đúng, còn tưởng rằng Trần bà tử muốn truy cứu, lập tức vui vẻ nói, nương, chúng ta này toàn ra là không tặc, nhưng là viên bảo đúng vậy. Ta chú ý nàng đã lâu, nàng đối nhà chúng ta lưu gạo động tay chân, ta đều nhìn đâu. Trần bà tử nguyên bản liền âm sắc mặt tức khắc mây đen răng đầy, mưa gió sắp đến. Chương 24-24 Trần bà tử trong tay cầm gáo múc nước tức khắc ngã trên mặt đất, nửa mãn thủy tặng ra, chiếu vào Lâm Thúy Miêu dày trên mặt, tức khắc gớt cái thông thấu, lạnh băng đến xương. Lâm Thúy Miêu vừa nhức đầu, rốt cuộc thấy rõ Trần bà tử trong ánh mắt phẫn nộ, sợ tới mức một cái giật mình, sợ hãi. Nhưng ngẫm lại, cảm thấy chính mình không thể nhượng bộ. Nàng vì ngày này đợi bao lâu a? Viên bảo làm chuyện xấu, phải bị nhéo ra tới, nếu không nàng về sau ở cái này ra còn như thế nào quá đi xuống. làm một cái ngoại lai nữ dẫm lên nàng mặt sinh hoạt sao như vậy tưởng tượng lâm thúy miêu do dự biến ảo thần sắc nháy mắt kiên định xuống dưới hít sâu một hơi nói nương ta biết ngươi đau lòng viên bảo nhưng là nhà chúng ta lưu gạo sát thật ra vấn đề ta mấy ngày trước lên thượng vê nút cờ, thấy viên bảo lén lút ở trong phòng bếp nếu không phải nàng trộm lương thực nhà chúng ta lương thực như thế nào sẽ thiếu nàng không có tới trước kia nhà chúng ta lương thực nhưng không ra sai lầm lâm thúy miêu tiêm giọng nói không muốn hạ giọng Nàng chính là cố ý lớn tiếng nói, muốn cho tất cả mọi người nhìn xem, bọn họ hà ra rốt cuộc dưỡng một đầu thế nào bạch nhã lang. Viên Bảo tự nhiên nghe thấy được, nàng trứng gà thủy cũng uống không nổi nữa, vội chạy tới, bái cửa hướng trong đầu xem. Cảm nhận được Trần Bà Tử cùng Lâm Thúy Miêu chi gian dương cung bạt kiếm không khí, nàng sợ tới mức một câu cũng không dám nói, chỉ cảm thấy khẩn trương, tiết hầu khô khô, vừa rồi uống trứng gà thủy đều không thể giảm bớt. Viên Bảo sợ hãi nhìn Trần Bà Tử, thanh âm mang theo điểm khóc nức nở, bà ngoại. Có phải hay không viên bảo làm sai cái gì? Sợ đến tàn nhẫn, nàng nước mắt nói đến là đến, tròn tròn mắt hạnh thực mau liền chứa đầy nước mắt, ngập nước giống tẩm quá thủy quả nho. Chân bà tử nhìn phía nàng, xem nàng mắt trông mong bộ dáng, nhớ tới nàng một người ở núi lớn đi rồi năm ngày tới chỗ này khi, kia gầy trơ cả xương bộ dáng, Trong lòng tê dần, nỗ lực phóng nhu thanh âm không làm sợ nàng, viên bảo không có làm sai bất luận cái gì sự, là có chút người không thành thật, chờ bà ngoại thu thập nàng. Nói xong. Một đôi mắt sắc bén nhìn về phía lâm thúy miêu, đôi mắt tràn đầy hàng khí, trong miệng lại dương giọng nói, lao đại tức phụ, đem viên bảo mang đi, đừng làm cho hải tử nhìn thấy này sốt ruột ngoạn ý nhi. Ta hôm nay cái phải hảo hảo cùng lão nhị ra nói một chút đạo lý. Điên lệ sợ tới mức một cái giật mình, kim thêu hoa chắt tới tay đầu ngón tay thượng, mạ huyết. Nàng vội vàng buông cặp sách, chạy tới đem viên bảo ôm đi. Viên bảo lại lay ngạch cửa, không chịu đi, khóc nước nở càng ngày càng rõ ràng, bà ngoại viên bảo không có trộm lương thực nước mắt run run chảy xuống tới nàng một đôi tay nhỏ bái ngạch cửa đốt ngón tay trở nên trắng rõ ràng là ở tận lực nhẫn mại trần bà tử đau lòng không thôi an ủi nàng bà ngoại tin tưởng viên bảo lương thực thiếu là có người dùng cùng viên bảo không có quan hệ viên bảo nho nhỏ khược khịt một chút một lòng vẫn là vẫn là hoảng sợ nhiên sợ hãi nhìn lâm thúy miêu trong mắt mang theo khẩn cầu lâm thúy miêu chỉ cảm thấy trần bà tử bất công thiên đến không biên càng nghĩ càng là không cân bằng Đối với Viên Bảo thời điểm càng không gì hảo khẩu khí. Nương, cũng không phải là ta hoan uổng Viên Bảo, không tin ngươi hỏi một chút nàng, tối hôm qua thượng nàng không phải đã tới phòng bếp bóc quá lưu gạo. Nhà chúng ta tiểu hài tử, ai không có việc gì đi bóc lưu gạo a? Lâm Thúy Miêu một đôi mắt âm độc quét về phía Viên Bảo, cất cao thanh âm hỏi, "Viên Bảo, mợ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không trộm lương thực?" Ngươi thành thật trả lời. Ngươi lại trộm đồ vật lại nói dối, không ai thích ngươi như vậy tiểu hài tử. nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Lời này nhưng chọc đến viên bảo tâm loa tử thượng, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, vừa nghe phải bị đuổi đi. hoa một tiếng khóc, thút tha thút thít nước nở, khóc không thành tiếng. Điền lệ đau lòng nàng, trước đêm nàng bế lên tới, thấp giọng nói, không khóc à, trước cùng đại cứu mẫu đi, không có việc gì. Ba cái chị em dâu, liền nàng tính tình nhất ôn hòa, viên bảo chỉ là khóc, sợ hãi cực kỳ, bị ôm đi thời điểm, con mắt trông mong từ Điền lệ trên vai dò ra vươn tay tới. hai mắt đấm lệ mông lung nhìn trần bà tử chờ điên lệ đem viên bảo ôm vào trong phòng khi trần bà tử mới hoàn toàn báo nổi trần bà tử cười lạnh lương thực không có đương nhiên là bởi vì có người dùng Ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng còn trộm phát họa làm đánh dấu có phải hay không về sau ta lão bà tử nói bụng tưởng cho chính mình nấu chén bắp cháo còn phải trước cùng ngươi chào hỏi qua ta không phải ý tứ này lâm thúy miêu sợ nhất chính là nàng động bất động khấu đỉnh đầu không lương tâm không hiếu thuận ngũ cắn răng nói kia trong nhà lương thực không có, ta cũng là vì đại gia suy nghĩ mới xuất ruột. Viên bảo có hiểm nghi, nói một câu đều không được. Không phải ý tứ này ngươi có ý tứ gì? Ngươi bằng gì hoài nghi Viên bảo? Ta còn hoài nghi ngươi đâu? Chân bà tử đột nhiên báo nổi, chỉ vào Lâm Thúy Miêu liền đổ ập xuống mắng. Lâm Thúy Miêu, ngươi giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi là cái cái gì ngoạn ý nhi? Lão bà tử ta còn sống, ngươi đại tẩu còn ở, cái này ra còn không tới phiên ngươi làm đương. nhiều như vậy hài tử chị em dâu liền ngươi đem kia cả làm xem đến nhất khẩn ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý ngươi đây là đem cái này ra đều trở thành của ngươi a trước kia nhiều ít lương thực bị ngươi lén lút uy hương quốc ta cũng liền không nói rốt cuộc hắn là hà ra người nhưng ngươi lấy lương thực về nhà mẹ để cho không sự tình chúng ta hôm nay không để yên lâm thúy miêu đầu góc quanh một tiếng sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng đầu lưỡi cũng thắt nàng nhà mẹ để quang cảnh không tốt lắm Trong nhà thường xuyên ăn bữa hôm lo bữa mai, liền số nàng gả đến tốt nhất. Làm gả đi ra ngoài nữ nhi, nàng đương nhiên không thể nhìn nhà mẹ đẻ người một nhà đói bụng, cho nên đến phiên nàng nấu cơm thời điểm, nàng đều sẽ tìm mọi cách từ hà ra lưu gạo moi ra một chút ăn tới. Một lần hai lần, tích lũy đến nhiều, cũng là không ít lương thực. Lương thực là cái gì? Tại đây năm đầu chính là mệnh A. Nhà ai cũng không có lương thực dư như vậy liên tiếp đi tiếp tế người khác. Lâm Thúy Miêu biết chuyện này nghiêm trọng tính. Tay chân động đến phi thường sạch sẽ, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu rất khá, nhưng không nghĩ tới trần bà tử cư nhiên đã biết. Nàng khi nào biết đến. Lâm Thúy miêu tay chân lạnh cả người, cảm giác đầu óc đều không phải chính mình. Nàng sát mặt xanh trắng, run run môi, còn ở dây rùa, nương, nương. Ta biết, ta biết ngươi đau lòng viên bảo, vì che chở nàng nói cái gì đều nói, nhưng ngươi cũng không thể oan uổng người. Ta gì thời điểm đã làm những việc này. Hôm nay có một nói một, viên bảo trộm lương thực. Ngươi cũng không thể một chậu phân khấu ở ta trên người. Thấy nàng này cổ, chết đã đến nơi còn không chịu bông tha viên bảo, Trần bà tử tức giận đến run run. Nàng vốn dĩ chính là cái tính nôn nóng, một xuất ruột, dương tay Bang một tiếng cấp lâm thúy miêu một cái tắt hai, trực tiếp đem lâm thúy miêu cấp đánh ông. Nương, trừ bỏ nam nhân nhà mình, còn không có người đánh quá nàng. Trần bà tử khí lại còn không có tiêu, ngươi biết cao lương mặt vì sao sẽ thiếu sao. Là ta hôm nay buổi sáng, làm lao tam tức phụ nhiều lạc mấy cái bánh. Bọn họ phu thê cùng cha ngươi đi huyện thành đi, ta làm cho bọn họ mang theo trên đường ăn. Ngươi tưởng ai dùng lương thực. Cha ngươi ăn khẩu tốt, ngươi còn không được. Hiện tại ngươi còn dám nói là viên bảo chồng sao. Lâm Thúy Miêu vốn dĩ bởi vì khuất nhục trướng đến đỏ bừng mặt thuận gian trắng bệnh, lại nan kham lại tức không thuận, một khuôn mặt tức khắc xuất sắc ngọn ngủ. Thân thể bản năng làm ra phản ứng, Lâm Thúy Miêu đương trường quỳ xuống, liền kém dập đầu, nói chuyện thanh âm đều là phiêu. Nương, ta không biết qua. Ta không biết là tam đệ mộ dùng. Ta nếu là biết, ta có thể nói lời này. Nói, lại tự phiến tắt hai. Một chút một chút, tựa hồ phiến đến nàng được đi, trong lòng nàng kham, trên mặt cũng đau, trong lúc nhất thời phân không rõ chỗ nào càng đau. Bạch bạch phiến bài hạ, thanh âm nghe đại, nhưng thực tế lại không sao đau. lâm thúy miêu đều phiến ra tâm đắc. Chỉ là bị trần bà tử đánh cái kia tắt hai thật đánh thật, nháy mắt xưng đến lão cao. Trần bà tử mắt lạnh xem nàng, một câu không nói, Chỉ là thần sắc rốt cuộc hòa hoãn không ít. phiến trong chốc lát, Lâm Thúy Miêu thở hổn hển khẩu khí, lại nói tiếp, hôm nay lương thực, là tam đệ muội lấy, này ta không lời gì để nói. Là ta hốn, ta nhận sai, ta nhận phạt. Nhưng phạt không thể chỉ phạt ta một cái A. Viên bảo rõ ràng mỗi ngày buổi tối đều tới lưu gạo nơi này, bằng gì nương muốn che chở nàng. Lời nói đều nói đến này phân thượng, viên bảo đừng tưởng toàn thân mà lui. Những lời này lại điểm pháo đốt, chân bà tử hung hang phun ra khẩu nước miếng, ta phi. Ngươi cái hát tâm can. Ta hôm nay xem như đã biết, ngươi chính là không thể gặp viên bảo hào đâu. Hành, ta hôm nay liền cho ngươi cái công đạo. Chân ba tử cùng viên bảo một cái phòng ngủ, đương nhiên biết viên bảo mỗi ngày đều phải tới lưu gạo nơi này, nhưng nàng tin tưởng nàng ngoan ngoãn sẽ không làm tặc. Nàng có rất nhiều biện pháp thu thập cái này lạn tâm can ngoạn ý nhi. Lão nhị ra tâm nhãn nhiều lắm đâu, đều là ngàn năm hồ ly, cùng nàng chơi cái gì liêu trai. Hôm nay khiến cho nàng nhìn xem cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Trần bà tử đi ra phòng bếp đi vào cửa nhà một mông liền ngồi hạ la lộn la lối khóc lóc gào khăn nói a ta không sống làm. thiên giết con dâu a ta cùng lão nhân ăn khẩu tốt đều không cho trộn dùng than hỏa phát hỏa nhớ lương thực đem chúng ta đương tặc phòng a đây là muốn chúng ta hai vợ chồng già chết a. cái này lạn ít ngoạn ý không biết xấu hổ tiện nhân còn có chuyện gì nàng làm không ra a nông nhàn còn không có quá lúc này cũng không gì sự làm đại gia ở nhà còn nhàn rỗi Trần bà tử giọng nói gào khan, rất có khí thế, lập tức liền hấp dẫn ở cách vách người lại đây xem náo nhiệt. Nháy mắt, tương viện liền vây lời người, chỉ là bọn hắn một câu cũng không nói, liền chờ xem náo nhiệt đâu. Trần bà tử tiếp tục khóc thét. Nàng cũng biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng là ngàn không nên vạn không nên, lâm thúy miêu không nên đối một cái hài tử sử loại này không biết xấu hổ thủ đoạn. Nói viên bảo là tặc. Không được. Liền tính viên bảo thật là tặc, kia cũng không thể nói như vậy. hai tử cũng là muốn mặt, đánh có thể, mắng có thể, bôi nhỏ oan uổng không thành. Lâm Thúy Miêu như vậy một làm, viên bảo vốn dĩ liền tuổi nhỏ tăng mẫu phi thường mẫn cảm, đem nàng ngoan ngoắn sợ hãi, nàng Lâm Thúy Miêu bồi đến khởi sao. Hảo hai tử đều là có thể sửa, hương quốc như vậy hôn không tiếc nàng xem bất quá mắt, không phải cũng là đem hắn đương tôn tử sao. Chân ba tử hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tưởng cho nàng cái giáo hấn, đơn giản đem sự tình nào lớn. Cãi nhau cửa này nghệ thuật cũng không phải nói ai lớn tiếng ai có lý, nhưng là gào đến lớn hơn nữa thành, luôn là có thể ở khí thế thượng chiếm hữu ưu hư thế. Chân bà tử xảo nhiều năm như vậy giá, biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý, nước mắt nói đến là đến. Ai u ta nương nha. Chân bà tử vỗ đùi, bài trừ vài giọt nước mắt liền ở ngạch cửa chỗ khóc thét, này nơi nào tới tặc bà nương a, ta làm lao tam gia lạc cái bánh cho nàng cha đương lương khô, nàng đều nói có tặc a. Đây là đem ta trở thành tặc phong a. Đại gia tới bình phân xử. Nàng Lâm Thúy Miêu làm chuyện này, rốt cuộc có phải hay không hát tâm can. Có mấy cái đã sớm xem không Lâm Thúy Miêu không vừa mắt tức phụ tức khắc hát đệm, nói, này cũng quá kỳ cục, nơi nào có con dâu như vậy đối cha mẹ chồng. Đây là muốn thiên lôi đánh xuống A. Ta xem Lâm Thúy Miêu mỗi ngày cùng người hoán giận nói Hà Lao Thái bất công, nào nghĩ đến nàng là cái dạng này người A. Hà Lao nhị cưới như vậy tức phụ, thật là suối quậy ta ngoan ngoãn. Một đám người mồm năm miệng 10, Lâm Thúy Miêu còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện. Lời hay lại lời nói, toàn làm cho bọn họ cấp nói hết. Lâm Thúy Miêu tức giận đến huyết khí cuồn cuộn, hai mắt tối sầm, cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Nàng bà bà đây là không cho nàng hảo hảo làm người A. Đem mọi người đều gọi tới xem nàng chê cười. Hành! Hôm nay nàng cũng làm viên bảo không hảo quá. Lâm Thúy Miêu bất cứ giá nào, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cũng một mông ngồi xuống, đi theo ngồi ở chỗ đó khóc thét. Nương A, ngươi đây là muốn ta chết A. lâm thúy miêu cũng khóc lóc kể lể sớm biết rằng lương thực là nương mở miệng muốn, ta nào dám nói nửa cái không tự a nay không phải trong nhà lương thực thiếu ta sốt ruột sao phía trước đại tàu oán giận quá trong nhà lưu gạo không thích hợp người một nhà nhưng đều nghe thấy được ta không phải nói câu viên bảo mỗi ngày buổi tối đều phải trộn bóc lưu gạo như thế nào liền thành vu khống người đau lòng viên bảo cũng không thể không đem con dâu đương người a ai u cánh lạnh dám cho nàng sặc đã trở lại Trần bà tử không thể tin tưởng nhìn Lâm Thúy Miêu, cảm thấy nàng hôm nay thật là an gan hùn mật gấu. Trong lòng cũng càng tới khí, xông lên đi liền phải đánh nàng. Nhưng còn đụng tới Lâm Thúy Miêu đâu, Lâm Thúy Miêu liền vạn phần hoảng sợ sau này co rúm lại, têu la nói, nương đừng đánh ta, đừng đánh ta. Ta về sau cũng không dám nói gì. Viên bảo nàng chính là ngươi thân cháu gái. So hương quốc còn thân. Đừng đánh ta a, Nói, còn ô ô khóc lên. Chân bà tử tay cứng đờ. nàng tức giận đến run run tay vẫn luôn ở phát run lâm thúy miêu cư nhiên trước mặt mọi người cho người ta mách lẻo như vậy trà đạp viên bảo trần bà tử thật là hận không thể đi lên xé lạn nàng kia trương xuống mặt nhưng vừa muốn làm bộ nhào lên đi ngoài tường vây xem người đều vọt vào tới giữ chặt trần bà tử thấy lâm thúy miêu khóc đến đáng thương liên hệ nàng vừa rồi kia phiên lời nói lại nghĩ đến trần bà tử ngày thường tác phong vây xem quần chúng đều tin vài phần tưởng trần bà tử trả đũa vu hãm lâm thúy miêu Sợ động khởi tay tới không hảo thu thập, sôi nổi khuyên can. Hà gia thím, thôi bỏ đi. Ngươi cũng không thể làm quá phận A giáo huấn con dâu cũng không cần động thủ đi. Chính là A, Hương Quốc cũng là ngươi tôn tử, mọi người đều biết ngươi đau con gái út, nhưng là này cũng quá. Quá làm nhân tâm rét lạnh đi. Lâm Thúy Miêu nàng không có công lao cũng có khổ lao A. Ta xem kia viên bảo cũng không phải cái tốt, thật trộm lương thực, đặt ở nhà ta, ta mong đều cho nàng rút ra hoa. chân bà tử mau tức chết rồi. nặng ngao giọng nói, một đôi mắt hung hăng trừng mắt Lâm Thúy Miêu, hận không thể đem nàng miệng chịu lạ. Lâm Thúy Miêu còn ngã ngồi trên mặt đất y y o o khóc lóc, tuy rằng sợ hãi, nhưng là trong lòng lại vui sướng vô cùng. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn không phục Trần bà tử quảng giáo, Cố Tình Hà Kiến An là cái ngu hiếu, hắn nương nói một chính là một, hắn thí cũng không dám phóng một cái. Lâm Thúy Miêu không có nam nhân nhà mình chống lưng, liền tính sinh nhi tử vẫn là bị Trần bà tử đắn đo đến gắt gao. Nhiều năm như vậy, nàng bị nhiều ít khí a Nếu là đặt ở trong nhà người khác, giống đại tẩu loại này sinh không ra nhi tử trường tẩu, nên thoái vị nhường hiền, để cho người khác đảm đương ra. Nhưng Trần Bà Tử không biết nghĩ như thế nào, phóng nàng cái này sinh nam hoa con dâu không thân, cố tình càng thích điền lệ một ít, Lâm Thúy Miêu trong lòng không cân bằng A. Liên tiếp sinh hai cái tiểu nha đầu nữ nhân, có cái gì tốt? Hôm nay Lâm Thúy Miêu cuối cùng là ra khẩu ác khí, liền tính bị Trần Bà Tử ghi hận, nàng cũng nhận. Dù sao bà bà vốn dĩ liền xem nàng không vừa mắt, Trần bà tử xem bất quá Lâm Thúy Miêu kia diễn xuất, tức giận đến đầu thẳng chịu chịu, lại không cách nào tránh thoát trên người mấy song bàn tay to, đành phải lại khai mắng. Ngươi đây là trên dưới một mép một hiên liền dám mắng viên bảo là ta ca. Lâm Thúy Miêu ngươi con mẹ nó tính cái gì ngoạn ý nhi. Ngươi miệng lại phun phân, ta sẽ lạ ngươi xú miệng. Trần bà tử trước nay không giống như bây giờ giữ tận quá. Lâm Thúy Miêu trột dạ co rúm lại, đôi mắt mang theo khoái ý nhìn Trần bà tử bị người đè lại, lớn tiếng nói. Ta như thế nào mồm mép một hiên liền mắng? Nàng cha triệu ngọc trụ là người nào? Một cái có thể đem va ném trong núi lạn hóa, ta hoài nghi viên bảo trộm lương thực làm sao vậy? Cái này kêu thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta phi ngươi nha. Ngươi đây là phách chúc bổ tới măng A. Hán triệu ngọc trụ không phải cái thứ tốt, nhưng viên bảo cũng là ta khuê nữ loại. Ngươi đây là đang mắng ta hà ra cát lạ. Ngươi cái quên nguồn quên gốc lạn hóa. Ngươi cũng không nhìn một cái chính ngươi là cái cái gì xuất thân. Lúc trước nếu không phải lão nhị quỷ cầu ta, ta có thể làm hắn cưới ngươi cái này mới 45 tuổi còn cùng ca ca luôn mặc chung một cái quần ra cửa, cả nhà nghèo đến tinh quang liền một bộ xiêm ý thì có thể gặp người dế núi. Nếu không phải chúng ta đem ngươi cưới qua tới ngươi sớm chết đói, chúng ta hà ra đem ngươi dưỡng hảo ngươi liền bắt đầu xem thường người A. Ngươi ở hà ra ăn ngon uống tốt, như thế nào nói chuyện liền như vậy xú. Ngươi khác ị phân dùng nông, ngươi dùng miệng A. Một đám người nghe thấy trần bà tử mang đến như vậy hăng hái nhi. toàn nhịn không được cười vang. Giá là muốn kéo, nhưng là dưa cũng là muốn ăn, hai người không chậm trễ xem náo nhiệt. Lâm Thúy Miêu một khuôn mặt một bạch lại bạch, vừa mới toát ra tới về điểm này, đắc ý kính nhi lúc này tất cả đều biến mất không thấy. Bởi vì nàng khí hư. Trần Ba tử nói được không sai, nhà nàng sắc thật nghèo đến tinh quang, nhưng nàng gả lại đây ngần ấy năm, không có công lao cũng có khổ lao à. Lâm Thúy Miêu lung ta lung túng nói, Nương, ta. Đi ngươi nha đừng gọi ta nương. ta không đảm đương nổi a chân ba tự động nóng tính như thế nào đều hàng không xuống dưới điên lệ ở phòng trong hống viên bảo lại nghe bên ngoài động tĩnh nhịn không được làm xuân hoa thu nguyệt tới nhìn viên bảo nàng ra cửa tới nói nhị đệ muội ta phía trước để ra một câu miệng nói trong nhà lưu gạo không lớn thích hợp cũng không phải là nói lương thực thiếu mà là lương thực nhiều nay trận trong nhà mỗi ngày đều là định lượng nấu lương thực ngôi đốn đều là véo tốt nhưng là lại thừa đến so dĩ vãng nhiều chút Kia một túi mặt Nhiều nấu hai đốn lương thực mới nấu xong. Ta lúc ấy không quá để ý, tưởng nương từ nhà chính lấy lương thực thời điểm nhiều cầm mới có thể như vậy, liền không tiếp tục nói. Theo ta thấy, viên bảo liền không phải cái loại này sẽ trộm lương thực qua. Điên lệ này buổi nói chuyện, làm trong viện nháy mắt an tĩnh. Một ít vốn dĩ tức giận bất bình, cảm thấy trần bà tử bất công che chở viên bảo người tổng cảm thấy không rất hợp mùi vị. Muốn nói trần bà tử che chở viên bảo nói hiệu nói vượn còn chưa tính, điên lệ không đến mức cũng giúp viên bảo bịa chuyện đi. Không có lương thực càng trộm càng nhiều đạo lý. Hà ra hai cái tức phụ bên nào cũng cho là mình phải, trong lúc nhất thời mọi người đều không dám nói nữa, liền sợ vả mặt, phía trước còn giúp khang Lâm Thúy Miêu người lúc này đều đỏ lên một khuôn mặt, an tính lại, hận không thể chính mình chưa nói quá kia lời nói. Lâm Thúy Miêu phát hiện đại sự không ổn, vội nói, kia không có khả năng. Không trộm lương thực viên bảo mỗi ngày buổi tối chạy lưu gạo đi chỗ đó làm gì. Không chuẩn là đi bắt lao thử đâu. chân bà tử hung hăng phun ra khẩu nước miếng. Cười lệnh, ngươi nói viên bảo mỗi ngày đi lưu gạo kia trộm lương thực, ngươi cũng mỗi ngày đi, bằng không ngươi có thể mỗi ngày thấy nàng. Ngươi rõ ràng cũng trộm trong nhà lương thực. Ta không có. Lâm Thúy Miêu hô to hoan uổng. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng như thế nào có thể nhận. Con tưởng rằng Trần Bà Tử bị nháo đến đã quên truy cứu việc này, nào tưởng nàng hôm nay là không chịu buông tha chính mình. Lâm Thúy Miêu một khuôn mặt đã hắc đến tìm không thấy hình dung tử, trong lòng lại sợ lại nang kham, lại vẫn là ngày căng. Ngươi đánh rắm? Hôm nay cái chúng ta liền bẻ xả rõ ràng Phía trước ngươi trộm lấy trong nhà lương thực đi Cho không ngươi nhà mẹ để sự tình như thế nào tính Ta liền hỏi ngươi như thế nào tính Chân Ba tử kích động đến đầy mặt dữ thợn Nói chuyện thời điểm nước miếng toàn phun đến lâm thúy miêu trên mặt đi Rõ ràng ngươi mới là tặc ca lâm thúy miêu Xem ở lão nhị cùng hương quốc phân thượng Ta nói gì Nhưng ngươi tâm nhãn liền châm trọc tiểu Dùng sức bẩn thiệu ngươi cháu ngoại gái A Nàng mới bao lớn? Ngươi tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn nột? Nương, ta, ta Lâm thúy miêu hung hăng cắn sau nha tạo, ngoan hạ tâm tới đấu tranh rốt cuộc. Nương, ngươi không thể không khẩu bạch nha bôi nhỏ ta à? Ngươi có chứng cứ sao? Trần Ba tử cười ha ha, cấp khí. Lần thứ hai mở miệng thời điểm, thanh âm đều phá âm, hành a, ta cho ngươi chứng cứ. Lão nhị ngươi cấp lao nương lăn ra đây. Ngươi chết chỗ nào vậy? Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi hôm nay muốn tức phụ vẫn là muốn nương. Lâm Thúy Miêu sắc mặt bá một chút, mặt trắng như tờ giấy, nghe thấy Trần bà tử kêu Hà kiến an, rốt cuộc chịu đựng không nổi, thân thể trước đại não một bước làm ra phản ứng, lại quỳ xuống. Nàng run run nói, nương, nương ngươi này không phải muốn bức tử con dâu sao? Têu kiến an làm gì a? Chúng ta nữ nhân sự tình, têu nam nhân trở về có khả năng sao? Trần bà tử hung hăng nhắm mắt, căn bản không để ý tới nàng, như cũng nghẹn ngào giọng nói kêu Hà kiến an. Điên lệ nói, nương... nghị thuốc sáng nay Hà Kiến Bình lên núi chém cây trúc đi, ta đây liền đi tìm hắn trở về. Nói xong, đi ra cửa. Lâm Thúy Miêu thân thể đều mềm, trong không khí quỷ dị an tĩnh đi xuống, trừ bỏ viên bảo nước nở thanh ngẫu nhiên thổi qua tới, không ai nói nữa. Lâm Thúy Miêu không nghĩ tới, chân bà tử lúc này đầy cư nhiên như vậy sinh khí, thiệt tình muốn đem sự tình náo đại, không nghĩ phải cho nàng dưới bậc thang. Hà Kiến An khẳng định là đứng ở hắn nương bên kia, hơn nữa nàng trộm lương thực chứng cứ, Hà Kiến An biết. hắn vẫn luôn biết đến chính là bởi vì có hà kiến an ngầm đồng ý lâm thúy miêu ngần ấy năm mới có thể lá gan càng lúc càng lớn lâm thúy miêu thọc cái đại cái sọn làm trần bà tử phiên nợ cũ không chịu bỏ qua hiện tại lại không năng lực thu thập cục diện rồi dám sau lưng đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh nếu là không còn có một hơi trống lâm thúy miêu thật sự muốn ngất đi rồi trong lòng trừ bỏ phẫn nộ lại nhiều vài phần đoán hận cái này viên bảo chính là cùng nàng không đối phó từ nàng tới lúc sau liền không một sự kiện hài lòng. Lâm Thúy Miêu hận chết nàng. Thấy hai người đều an tĩnh lại, không có tiếp tục tiêu đánh tiêu giết, khuyên can người đều bông ra trần bà tử. Không khí động lại trong chốc lát, ngoài cửa vang lên một đạo nghi hoặc thanh âm, hà ra hôm nay cái làm sao vậy? Nhiều người như vậy tụ ở cửa làm gì đâu. Mọi người nhìn lại, liền thấy Chu Thiết Sinh có một cái giỏ thuốc đứng ở chỗ đó. Chu Thiết Sinh nhân Duyên Phi thường không tồi, ở làng trên xóm dưới đều là nói được với danh hảo. Đặc biệt là Đại Bình Thôn. trên cơ bản không vài người không bị hắn trị liệu quá thấy hắn tới mọi người vội mồm năm miệng mười đem sự tình trải qua toàn nói nghiễm nhiên một bộ tìm được người tâm phúc bộ dáng nghe xong về sau chu thiết sinh sắc mặt trầm đi xuống hắn đi vào sân móc ra một lọ rượu thuốc tới đưa cho trần bà tử hà ra tẩu tẩu đây là viên bảo cho ngươi đổi lấy dược ngươi ngày thường tăng cường điểm sát ngủ phía trước dùng nước gấm đắp một đắp chân lại vô vô rượu thuốc chờ miệng vết thương cảm thấy nóng hổi lại đi ngủ bất quá là bàn tay đại cái trai, chân bà tử lại không dám tiếp. nàng một đôi vẫn đục lao mắt trợn tròn, nói lắp nói, thiết sinh, ta, ta nhưng không có tiền cùng ngươi mua thuốc. Ga. Viên Bảo là cái hài tử, nói như thế nào gì ngươi đều nghe. Ta, ta không có tiền mua thuốc. Ga. tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại là nóng hổi. Viên Bảo đứa nhỏ này, hiểu chuyện, sẽ đau người. cố tình có chút người mỡ heo che tầm không thích nàng, phi, mắt bị mù ngoạn ý nhi. Chu thiết sinh quay đầu lại cười như không cười liếc lâm thúy miêu liếc mắt một cái, sau đó lớn tiếng nói, thẩm thẩm ngươi đừng vội, Này dược không cần ngươi trả tiền, viên bảo đứa nhỏ này cơ linh, trước đó vài ngày giúp ta hái được không ít dược liệu, tích cóc hảo chút thời gian mới cùng ta đổi này bình dược. Ta mỗi lần đều sẽ cho nàng một chút lương thực, coi như trao đổi. Ta không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên không cùng các ngươi nói, náo loạn lớn như vậy hiểu lầm. Mỗi ngày buổi tối bóc lưu gạo liền không nhất định là trộm lương thực a. không chuẩn là phóng lương từ đâu. Ta trước kia nghe người ta nói, một người trong lòng trang cái gì, xem người khác chính là cái gì. Chỉ có một lòng tưởng trộm lương từ người, mới có thể xem ai đều giống tặc. Một đôi mắt còn quét về phía Lâm Thúy Miêu, trong lời nói ám chỉ thâm ý đã phi thường rõ ràng. Lâm Thúy Miêu một khuôn mặt biến ảo các loại thần sắc, cuối cùng cong lưng đi, lại tự phiến miệng tử, trong lòng hận thấu viên bảo, cũng hận thấu chính mình. Nước mắt cũng đúng không thắp xoạch lưu, trong lòng vô hạn hối hận. nàng như thế nào liền thiếu kiên nhẫn đâu trần bà tử hiện tại nhưng không đếm xỉa tới nàng nàng đã nghe được ngây dại vừa rồi trần bà tử kia lấy một chắn trăm khí thế toàn không có nhìn tựa như cái không có gì đặc biệt phổ phổ thông thông láo nhân không thể tin tưởng nói ngươi nói viên bảo cho ngươi hái thuốc cho ta đổi này bình dược còn cấp thay đổi lương thực trở về chu thiết sinh gật đầu sau đó chính là đem rượu thuốc nhét vào trần bà tử trên tay viên bảo đối thẩm thẩm một mảnh hiếu tâm thẩm thẩm liền nhận lấy đi tiếp nhận này bình dược Trần bà tử rốt cuộc banh không được, hoa một chút liền khóc. Khuê nữ à, mạng ngươi khổ A ngươi nhìn xem ngươi viên bảo, ngươi đến phù hộ nàng A là nương vô dụng, tốt như vậy hoa ta hộ không được nàng, làm người trà đạp, há mồm ngậm miệng mắng nàng là tặc à. Bất quá một lát, Trần bà tử đã là lão lệ tung hành, thập phần câu lũ. Trần bà tử tình chi sở trí, nhớ tới chính mình nữ nhi, khóc đến dị thường thương tâm. Lại vì viên bảo hiếu tâm cảm động, ngâm nhiệt lệ như thế nào cũng nhịn không được. Hà nhạc nhạc chính là nàng tâm đầu nhủ. Nàng tuổi còn trẻ đi, nàng một cái lao bà tử trong lòng có thể dễ chịu. Hà nhạc nhạc chỉ để lại viên bảo như vậy một cái khuê nữ, đầu tiên là bị triệu ra người ném vào trong núi, tiếp trở về dưỡng, lại bị mợ chèn ép bẩn thỉu, nhật tử xác thật khổ. Vừa rồi đi theo lâm thúy miêu mắng viên bảo người, hiện tại đều đỏ mặt. Có mấy cái đã sớm trộm chạy đi, không mặt mũi ngốc tại nơi này. Viên bảo là cái hảo hài tử, mọi người đều có mắt xem. Nhà ai hoa sẽ đau lòng bà ngoại, cấp bà ngoại tránh dược liệu a. Nhà mình hài tử năm tuổi thời điểm còn ở chơi bùn, tiêu thu thập cái cái bản đều phải tam thôi tứ thỉnh không muốn đi đâu. Nay một tương đối, càng cảm thấy đến viên bảo hảo. Nay lâm thúy miêu thực sự không phải cái đồ vật, như vậy trà đạp một cái hảo hài tử. Tới nơi này vây xem phần lớn đều là nữ nhân, các nàng nhớ tới chính mình thân thế tao ngộ, tuổi trẻ nhớ tới chính mình nương, lão tưởng chính mình ngoại gả nữ nhi, nhất thời đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thấy Trần bà tử khóc đến hai mắt đấm lệ mông lùng, bi thương cực kỳ, trong lòng cũng là ai đông không thôi, không ít người đều trộn quay người đi lau nước mắt. Trần bà tử khóc đến thật sự đáng thương, đều là quê nhà hư khí, dư lại không hào vây xem, vội tốt năm tốt ba tàn đi. Bà bà mang theo tức phụ, tức phụ mang theo nam nhân, thực mau làm điều thu tán, hà ra sân nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có hà ra người. Lâm Thúy Miêu nào còn có thể không biết chính mình sông đại họa Hiện giờ chỉ hy vọng Trần bà tử một sự nhịn chín sự lành, không cần thật đem sự tình bức đến tuyệt lộ đi lên. Nàng hiện tại cũng không muốn tìm viên bảo phiên thoái, chỉ nghĩ Trần bà tử hỉ nộ, vì thế càng thêm dùng sức phiến chính mình tắt hay. Bạch bạch bạch thanh âm dị thường vang dội, Trần bà tử biết Lâm Thúy Miêu là ở cùng chính mình tình tội, nhưng chính là không để ý tới nàng. Nương, là ta hốn. Ta là bị phân gián lại đầu góc mới đoan uổng viên bảo. Ngươi đừng so đo hành sao. Đều là ta sai. Xem ở hương quốc phân thượng, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Lâm Thúy Miêu nước mắt là thật sự, hối hận cũng là thật sự. Nàng không phải Trần Bà Tử đối thủ, nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá Lâm Thúy Miêu cũng không cần quá lo lắng, rốt cuộc nàng sinh hạ hương quốc, hà gia duy nhất một cái kim tôn, Trần Bà Tử còn có thể buộc hà kiến an đem nàng đuổi ra khỏi nhà không thành. Tuy rằng cho dạ, nhưng là Lâm Thúy Miêu trong lòng vẫn là có dự tính. Trần Bà Tử hít vào một hơi, lau lau nước mắt, sau đó hung hăng trừng nàng. chuyện này không thể như vậy tính lão nhị gia ta biết ngươi trong lòng không phục tưởng chính mình đưa ra hôm nay cái ta liền cho ngươi cái lời chắc chắn chờ cha ngươi từ huyện thành trở về chúng ta liền phân ra lâm thúy miêu nháy mắt ngốc nàng cảm thấy chính mình bị bầu trời dứt bánh có nhân cấp tập chúng phiến tát hai động tác đều ngừng nói lắp nói nương ngươi ngươi nói chính là thật sự muốn phân ra trần ba tử nhẹ mai nói không phân ra ngươi nguyện ý quá ngươi không phục ta không phục ngươi đại tẩu Vậy phân ra đi, làm chính ngươi đừng ra, về sau ai cũng ngại không ai. Trần bà tử là tàn nhẫn tâm. Cha mẹ ở không phân ra, đây đều là truyền thật nhiều năm quý củ. nay làng trên sóng dưới, không nhà ai cha mẹ khỏe mạnh liền phân ra, phân ra, huynh đệ bất hòa, chuyển ra đi là dèm pha. Nhưng trần bà tử quản không được nhiều như vậy. Nàng đến che chở nàng ngoan ngoãn. Vừa nhìn thấy viên bảo, nàng liền nhớ tới nàng nữ nhi, tâm liền đau đến không được. Nào còn có thể làm viên bảo cùng Lâm Thúy Miêu ngốc tại một khối, mỗi ngày làm Lâm Thúy Miêu để phòng cấp dường như nhìn chằm chằm nàng a. Liên tính là hảo hài tử, nhật tử lâu rồi, cũng nên áp lực ra bệnh tới, nàng không muốn viên bảo chịu này phân hủy quất. Lâm Thúy Miêu vượng vượng hồ hồ, vui mừng khôn xiết. Phân ra là nàng hy vọng đã lâu sự tình a, hiện tại bỗng nhiên bị nói ra, nàng có thể không vui sao? Lâm Thúy Miêu trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười tới, còn không chờ nàng gật đầu, liền nghe thấy một tiếng gầm lên, Tặc bà nương. ngươi lại làm gì làm mỗi ngày lăn lộn không đem cái này ra lăn lộn tan ngươi không vui có phải hay không lâm thúy miêu sợ tới mức một cái giật mình thân thể cứng đờ xoay người sang chỗ khác thấy hà kiến an khiêng một cây trúc nổi giận đùng đùng đi tới hắn cắn cơ ham sâu hung hăng ma sau nha tảo nhìn lâm thúy miêu ánh mắt mang theo một cổ tàn nhẫn liền một ánh mắt tức khắc đem đắm chìm ở vui sướng chung lâm thúy miêu bắt tỉnh hà kiến an sẽ không đồng ý phân ra hắn ngu hiếu còn muốn mặt tuy rằng tính tình hảo Nhưng chỉ có tại đây một việc thượng, mặc kệ lâm thúy miêu thổi nhiều ít gối đầu phòng, Hà Kiến An chính là không dao động. Đương ra, ta, câm miệng. Hà Kiến An uống trụ nàng, đôi mắt mang theo lửa giận, theo sau chuyển hướng trần bà tử, quy xuống, nương, là nhi tử không quản giáo tốt nàng. Ngươi đừng tức giận hỏng rồi thân mình không đáng. Ta lập tức giao huấn một chút nàng, làm nàng an phận điểm. Ở trở về trên đường, Hà Kiến An đã nghe Điền Lệ Đại Khái nói chút sự tình trải qua. Hà Kiến An tin một nửa lưu một nửa, tổng cảm thấy chính mình tức phụ sẽ không làm loại chuyện này, làm đến mọi người đều vô pháp làm người. Nào tưởng hắn một chân mới vừa bước vào gia môn, liền nghe thấy được muốn phân ra những lời này. Hà Kiến An xét đánh giữa trời quang, hỏa khí lập tức mạo lên đây. Chân ba tử tính tình tuy rằng hướng, nhưng ở đại sự thượng cũng không dối dám, cư nhiên nhắc tới phân ra, kia khẳng định là thật sinh khí. Lâm Thúy Miêu cái này rào ra tinh, lúc này đây là thật sự thực quá mức. Hà Kiến An vô cùng đau đớn. Đứng lên liền tưởng đem Lâm Thúy Miêu hướng trong phòng túng đi Lâm Thúy Miêu trước nay không gặp Hà Kiến An như vậy sinh khí An vạ trên mặt đất không chịu đứng lên Gần nhất là sợ, thứ hai là chân mềm, khởi không tới Chân bà tử mắt lạnh nhìn bọn họ nháo, cười lạnh, được rồi lão nhị ngươi này tức phụ, về sau ta là quản không được Nàng nếu muốn phân ra, vậy phân, miễn cho nàng nơi nơi nói ta nói bậy Cái gì dơ xú đều nói bậy một hồi Ta lão bà tử ra dày thịt béo, không sợ người cười nhưng bọn nhỏ còn nhỏ chịu không nổi lăn lộn đâu hà kiến an vừa nghe nào còn không thể minh bạch vẫn là viên bảo sự tình nào đâu nhìn thoáng qua khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt lâm thúy miêu khẽ cắn môi phủi tay một cái tắt liền đánh đi lên lâm thúy miêu gương mặt nháy mắt liền sưng đến lao cao nàng đầu góc có ngóng vàng, đều đốc. ngươi ngươi đánh ta nương đánh ta ngươi cũng đánh ta lâm thúy miêu không làm ủy khuất đến không được lập tức bắt đầu khóc thét hà kiến ăn mắng Đừng nói nương đánh ngươi, ta đều muốn đánh ngươi. Hảo hảo nhật tử bất quá, mỗi ngày lăn lộn này đó ngoạn ý nhi làm gì. Về sau ngươi hảo hảo đối viên bảo, đừng chỉnh này đó hư. Viên bảo không trộm lương thực, ta làm cứu cứu tin nàng. Lâm Thúy Miêu khóc đến thở hồn hện, tổng cảm thấy trần bà tử đánh kia một cái tắt còn không có Hà kiến an đánh này một cái tắt đau. Nàng không chỉ có mặt đau, trong lòng cũng đau, còn khí. Người khác mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, còn có nam nhân chống lưng, nàng này tính gì. nương hai hợp nhau hỏa tới khi dễ nàng là không lâm thúy miêu trong lòng bực bội lăng làm một câu cũng không nói không đồng ý tới nàng đều tự mình trừng phạt lâu như vậy bà bà một câu đều không nói còn hà tất thảo nàng niềm vui không bằng xé rách ra mặt trước bất chấp tất cả đem ra phân lại nói hà kiến an xem đến một trận hòa đại cố tình tính cách lại tương đối chất phát, nói không nên lời đoán hoa tới thấy lâm thúy miêu chỉ là khóc cũng không xin lỗi nhận sai cũng không có gì tỏ vẻ hỏa khí lập tức liền lên đây mẹ nó đem sự tình làm lớn như vậy nhìn không ra tới hắn đây là vì làm nương ngôi giận sao nay đều nhìn không ra tới không phối hợp ánh mắt thiển cận nữ nhân chuyện này không chạy nhanh bóc qua đi chờ cha từ huyện thành đã trở lại đừng nói hắn tức phụ không hảo trái cây ăn hắn cũng không hảo trái cây ăn hà kiến ăn một số ruột lại tưởng thượng thủ tưởng đem lâm thúy miêu đánh tỉnh làm trần bà tử xin bất giận bọn họ hai vợ chồng người sớm đã thành thói quen cũng sẽ phối hợp với nhau có đôi khi phiến cái tắt nghe thanh âm văng dội nhưng trên thực tế lại không đau. Lâm Thúy Miêu thông minh một chút, hôm nay chuyện này thực mau là có thể đi qua. Xem Hà Kiến An vừa muốn động thủ, đã bị Trần Bà Tử uống trụ. Được rồi lão nhị, đừng như vậy lăn lộn nàng. Kết quả là nàng đêm này trướng tính đến ta trên đầu tới đâu, ta nhưng không đảm đương nổi. Ngươi tưởng giáo huấn ngươi tức phụ, trở về phòng đi, cũng không cần cho ta xem. Về sau ta đều mặc kệ các ngươi hai vợ chồng sự tình. Đây là tâm ý ngội lạnh. Hà Kiến An sắc mặt đại biến, bạch mặt nói. Nương, lời này nói như thế nào? Thúy Miêu nàng không hiểu chuyện, ngươi nhiều đảm đương điểm. Hôm nay chuyện này, là nàng không đúng, nàng sửa. Viên bảo về sau ta sẽ đau nàng, nương cũng đừng sinh khí hành sao. Hương Quốc còn muốn đi học, phân ra lúc sau, bọn họ hai vợ chồng tránh công điểm, liền ăn đều không đủ, nơi nào còn có thể có ngại tiền nhàn rỗi làm Hương Quốc giao học phí. Đại phòng Xuân Hoa đã đi học, là trong nhà ra học phí. Hương Quốc cũng mau đến đi học tuổi tác, hiện tại lúc này phân ra. rõ ràng là bọn họ nhị phòng có hại a vứt bỏ hích lợi không nói chuyện đầu tiên là một cái hiếu tự đều có thể đem hắn áp chết cái này ra nếu là bởi vì hắn tan về sau hắn ở đại bình thôn như thế nào gặp người nhà ai có chút việc ngày hôm sau quê nhà hương thân tất cả đều đã biết biết là hắn bà nương nhặt chuế phân ra ngầm đều mắng hắn là bạch nhã làng cưới tức phụ đã quên nương hắn còn biết xấu hổ hay không hơn nữa đây là hắn lao nương láo cha a không có hiện tại phân gia đạo lý Như thế nào tính đều không thành. Hà Kiến An thế khó xử, kiên nhẫn hống Trần Bà Tử. Nào tưởng Trần Bà Tử căn bản không cảm kích, ngược lại phiên mặt, Hà hoa. Ngươi hiện tại vẫn là cho rằng ta cùng nàng bực bội. Ta phi. Ta mới mặc kệ nàng. Ta nói cho ngươi Hà Kiến An, ngươi là ta sinh hạ tới một miếng thịt, ngươi trong lòng tính toán ta đều biết. Lúc trước ngươi quỷ gối ta trước mặt, cầu làm ta cho ngươi lấy lâm thúy miêu thời điểm, ngươi nói như thế nào? Ngươi nói về sau sẽ hảo hảo hiếu kinh chúng ta hai vợ chồng già, còn nói về sau mặc kệ là ca ca vẫn là mọi tử, có cái gì khó khăn, ngươi không nói hai lời liền làm. Những việc này, ngươi đều làm được sao? Mới qua bao lâu đâu, hiện tại liền bắt đầu làm yêu a, khi ta ngốc a, Ta đều nhớ kỹ đâu, ngươi mội muội bầu trời đều nhìn đâu. Hà Kiến An một cái giật mình, lúng ta lung túng nói, nương, ta này không phải. Ta cũng không làm gì a, như thế nào liền như vậy mắng ta? Mội tử ở triệu gia bị khi dễ thời điểm yêu cầu chúng ta ca ca mấy cái chống lưng giúp nàng xuống đất làm việc ta không phải cũng đều đi sao a ta khuê nữ như vậy sớm không có là ta khuê nữ chính mình mệnh khổ chân bà tử một đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn họ phu thê hai người ta khuê nữ bị bệnh yêu cầu dùng tiền mua thuốc thời điểm các ngươi tận lực sao ta biết các ngươi đều không thích nàng triệu gia người xoa ma nàng các ngươi này đó ca ca đều đương nàng là bắt đi ra ngoài thủy không muốn giúp nàng một phen Nàng ở nhà thời điểm, không ăn qua các ngươi này đó ca ca một bụng tốt, gả cho người, cũng không gì ngày lành quá. Ai u, ta tâm can A Phạm là ca ca ngươi niệm ngươi điểm hảo, nương nơi nào có thể trơ mắt nhìn ngươi bệnh chết ta. Lão nhị, lúc ấy ngươi có tiền, tiền riêng, ta biết. Ngươi lấy ra tới cứu ngươi mội mội sao. Không có. Hà Kiến An nói không ra lời, một khuôn mặt nói không nên lời khó coi. Chuyện này, xác thật là hắn đối lý. Chương 25-25 Hà Kiến An một đôi mắt dừng ở lâm thúy miêu trên người, luôn luôn ôn hòa chất phác đôi mắt nhiều một kia hận ý cùng thống khổ. Căn chặt răng, vội lại quỳ xuống, dập đầu. Bang bang vài cái, chan toàn đỏ. Hắn tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng là Trần Bà Tử sao có thể không biết. Hắn đây là trong lòng hổ thẹn, ở thỉnh tội, nhưng Trần Bà Tử vẫn là không nghĩ để ý tới hắn. Hà Kiến An có tiền sự tình, ngay từ đầu Trần Bà Tử liền biết. Trước kia Hà Kiến An thường xuyên tùy Hà quân lên núi đi, tìm kiếm điểm thổ sản vùng núi. có rảnh cũng sẽ biên điểm sọ tre dò tre, tam huynh đệ tay nghề, liền hắn nhất xảo. Lấy ra đi bán, cũng là bán được ra ngoài. Thường xuyên qua lại, cũng tồn tiếp theo số tiền. Chân bà tử không phải thế nào cũng phải sở hữu tiền đều đắn đo ở trong tay không thể, hai tử có một chút tiền tiêu vặt, cũng thành thân, để lại cho hắn dùng cũng đúng. Con gái út sinh viên bảo lúc sau, nguyên khí đại thương, thân mình vốn dĩ liền ngược, này một sinh sản lại rơi xuống bệnh căn. Triệu ra căn bản không bỏ được tiêu tiền cho nàng xem bệnh, liền như vậy kéo đi bệnh viện tất cả đều là trần bà tử ngầm trợ cấp nhưng hà ra như vậy cả gia đình đều ở há mồm chờ ăn cơm trần bà tử lại đau lòng con gái út cũng không thể làm cả nhà đều ăn không được cơm nàng tường hết mọi thứ biện pháp hết chính mình sở hữu nỗ lực thật sự không biện pháp làm mấy cái nhi tử đi theo ngẫm lại biện pháp chính là lúc ấy có tiền riêng hà kiến an không lấy ra một phân tiền tới một phân đều không có trần bà tử vì con gái út nháo qua nhưng là chính là không có tiền đều bị Lâm Thúy Miêu lấy đi chợ cấp nàng nhà mẹ đẻ, nếu không đã trở lại. Nhân chuyện này, Trần Bà Tử tức giận đến chạy tới Lâm Thúy Miêu nhà mẹ đẻ mắng to một hồi, còn cùng Lâm ra nổi lên xung đột, thiếu chút nữa làm khởi ra tới. Cũng bởi vì chuyện này, Trần Bà Tử mới té ngã một cái, từ đây rơi xuống chân tật. Thu mới hận cũ cùng nhau tính, Trần Bà Tử xem như đem Lâm ra ghi hận thượng. Hiện giờ, đem viên bảo tiếp về nhà, Lâm Thúy Miêu không chỉ có không đau nàng, còn hao hết tâm tư bẩn thiệu nàng. trần bà tử sao có thể đáp ứng chính là bởi vì lâm thúy miêu này căn gậy thóc cức, nàng khuê nữ mới có thể không có tiền chữa bệnh nếu không phải lâm thúy miêu từ giữa làm khó dễ lão nhị có thể không lấy tiền tới cấp con gái út chữa bệnh lâm thúy miêu chính là cái giảo gia tinh trường một bộ rắn giết tâm địa. trần bà tử nhìn hà kiến an đỏ bừng chán, khóe môi tràn ra một tia trào phúng ý cười trong mắt lại lạnh lùng quy quy quỳ hắn ái quỳ liền quỳ dù sao nàng nhận được khởi nàng không phải không đau lòng đứa con trai này nàng đau lòng quá. đứa con trai này từ nhỏ nghe lời, cũng hiếu thuận. Chư bỏ chúng ta thế nào cũng phải muốn cưới Lâm Thúy Miêu chuyện này ở ngoài, không một việc làm nàng nhọc lòng. lúc trước Trần Bà Tử liền nói Lâm Thúy Miêu không phải cái hảo cô nương, cưới tiến vào, thế nào cũng phải nháo cái gà chó không yên. nhưng Hà Kiến An không nghe, lăng là quỳ cầu ba ngày, đem người đều chỉnh đến Tiểu Tụy bất ham. rốt cuộc là chính mình trên người rơi xuống thịt, Trần Bà Tử sao có thể thật nhẫn tâm tiếp tục làm hắn quỳ xuống đi? không biện pháp. Đành phải gật đầu đáp ứng Chân bà tử tác phong cường thế Ngần ấy năm, vẫn luôn đè nặng muốn phiên thiên Lâm Thúy Miêu Trong nhà đảo cũng gió êm sóng lặng Hiện tại con gái út đi rồi Viên bảo tới Chân bà tử tính toán đem mấy năm nay Thua thiệt con gái út một khang tình ý đều trút xuống Ở Viên bảo trên người, mâu thuẫn liền ra tới Lâm Thúy Miêu cảm thấy nàng bất công A, nàng không đau Viên bảo Chẳng lẽ nàng cái này là mợ sẽ đau Khuê nữ không còn nữa Nàng không đau Viên bảo ai đau Vừa nhớ tới chính mình mất đi con gái út, chân Ba tử trong lòng liền tràn ngập hận ý. Con gái út nàng từ nhỏ mang theo trên người giáo dưỡng, đặt ở trong lòng bàn tay sùng phủng, trước nay đều không bỏ được làm nàng chịu một phân hủy khuất. Lúc trước bao nhiêu người hâm mộ hà nhạc nhạc ca. Nào nghĩ đến đầu tới, cư nhiên rơi vào như vậy kết cục. Chân Ba tử nghẹn ngào thanh âm, gào khan vài tiếng, lại là nói cái gì cũng không nói, chỉ là rơi lệ. Hà kiến an xem đến trong lòng khó chịu cực kỳ, nương, đứng như vậy. Nhi tử nhìn trong lòng khó chịu, là Nhi tử sai rồi, muốn đánh muốn sát, ngươi nói một lời chính là. Trần bà Tử hai mắt đấm lệ mông lung, đem trong lòng lời nói toàn nói, lão nhị à, ngươi vuốt ngươi lương tâm nói nói, ngươi muội muội có hay không cái gì thực xin lỗi các ngươi mấy cái ca ca. Nàng mệnh khổ a ngươi thật cho rằng, lúc trước ngươi muội muội làm mê tâm hồn một hai phải gả cho Triệu Ngọc trụ, Triệu Ngọc trụ một cái người làm biếng, đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm ai không biết, ngươi muội muội vì sao muốn hướng hố lửa nhảy? nàng vì còn không phải là kia bút lễ hỏi tiền nàng đây là vì ai a là vì cha ngươi vì nhà chúng ta có thể ăn thượng một nguồn lương làm người không thể vong ân phụ nghĩa a lúc trước cha ngươi bệnh đến như vậy trọng nếu không phải ngươi mội tử lễ hỏi tiền ngươi đã sớm không cha các ngươi còn có thể có cơm ăn còn có thể cưới đến tức phụ quá hiện tại nhật tử ngươi biết ngươi mội tử vì sao ở triệu ra thẳng không dậy nổi eo tới vì sao kia triệu tú phân xem ngươi mội tử không vừa mắt sao triệu tú phân còn nhớ năm đó kia bút lễ hỏi tiền đâu nàng tưởng từ ngươi muội tử trên người đòi lại tới nàng mắng nhà chúng ta bán nữ nhi ngươi biết nhiều khó nghe a đó là ngươi muội tử bị này đó hủy khuất ngươi không đau lòng nương đau lòng mấy năm trước đầu trong đất thu hoạch không tốt náo loạn nạn đói đại gia nhật tử đều không hảo quá hà quân vì một ngụm ăn vào núi sâu đi lại tao ngộ ngoài ý muốn, thiếu chút nữa đã chết vốn dĩ trong nhà liền không mễ hạ nổi một nhà chi chủ lại đổ hà gia tức khắc lâm vào tuyệt cảnh tuy rằng mấy cái nhi tử có một đống sức lực nhưng năm ấy đầu trong đất đều loại không ra hoa màu quăng có sức lực có ích lợi gì dưới tình huống như vậy triệu gia ra một bút xa xỉ lễ hỏi tiền tới cầu thú hà nhạc nhạc hà nhạc nhạc gật đầu đáp ứng xuống dưới cầm tiền cấp hà quân trị bệnh cung cấp trong nhà thay đổi đồ ăn chính là đem kia đoạn 5 tháng cấp chịu được tới nhưng nàng gả lại đây sau là muốn trả nợ triệu ba tử tổng cảm thấy kia tiền tiêu đến không đáng giá liền tìm mọi cách lăn lộn hà nhạc nhạc chuyện này hà gia vẫn luôn đều nhớ kỳ đâu bằng không sao có thể muội mội về nhà khóc vừa khóc liền vội ném xuống trong tay việc chạy tới cho nàng xuống đất làm việc chân ba tử hiện giờ nhắc tới tới hà kiến an nhớ tới kia đoạn gian nan nhật tử một đại nam nhân cũng đỏ hốc mắt thấp thấp nói nương là nhi tử sai ngươi đừng nói nữa về sau nhi tử nhất định càng thêm tận tâm tận lực hiếu kính nương hảo hảo đối đại viên bảo đến nơi thúy miêu ta sẽ hảo hảo nói nàng Chân bà tử hư lạnh một tiếng, không đáp lời. Lâm Thúy Miêu nghe xong, nhưng thật ra trước không cân bằng, nhịn không được nói, nương, này đều nhiều ít năm láo hoàng lịch. Cô em chồng chuyện này, người tới tới lui lui đều để đề ra bao nhiêu lần. Nàng đối cái này ra coi ân, nhưng ngần ấy năm, kiến an giúp nàng làm nhiều ít sống. Này không đều còn sao. Hùng chi lúc trước nương không phải cho nàng đánh tam đại kiện. Như vậy phong cảnh xuất giá, bao nhiêu người hâm mộ đều không kịp, nơi nào có thể chịu cái gì hủy khuất. Nhưng thật ra nhà chúng ta, bởi vì kia tam đại kiện, ăn bao lâu chấu, này đó còn chưa đủ sao. tia tam đại kiện, Lâm Thúy miêu hâm mộ đã chết. Nàng đều không có đâu. Nàng nhà mẹ đẻ nghèo, lúc trước gả cho Hà Kiến An, bất quá cuốn một bộ quần áo liền tới rồi, căn bản không có gì của hồi môn. Cô em chồng mang theo như vậy phong phú của hồi môn gả qua đi, nhiều phong cảnh a nàng nằm mơ đều mớn. tia tam đại kiện, là trần bà tử cùng thợ một giao tình hảo, trước nợ. Xem như phùng má giả làm người mập Lúc sau, vì còn tam đại kiện nợ Trong nhà ăn cỏ ăn chấu Nhật tử quá đến phi thường Khang khổ Vừa vặn Lâm Thúy Miêu gả tiến vào lúc sau Tham dự chính là này đoạn ăn cỏ ăn chấu nhật tử Cho nên cho tới nay Đối vị này gả đi ra ngoài cô em chồng ý kiến rất lớn Nay từng cọc từng cái Đều không phải lập tức buộc phát ra tới Lâm Thúy Miêu hôm nay thật là bất chấp tất cả Cái gì đều nói chân bà tử nghe xong lời này Tức giận đến đứng lên đột nhiên không kịp phòng ngừa cấp lâm thúy miêu tâm hoa tới một chân đem lâm thúy miêu đá ngã trên mặt đất lâm thúy miêu ngơ ngác nhìn nàng ôm ngực đau đến không được hà kiến an muốn đi đỡ nhưng là bàn tay đi ra ngoài lại lùi về tới không dám động chân ba tử tức giận đến đỏ mặt tiến thai thả ngươi nương cho má ngươi nhìn xem ngươi nói đây là tiếng người sao ngươi về sau còn dám nói loại này lạn lời nói ta liền xé lạ ngươi miệng ta khuê nữ người cũng chưa ngươi còn nhớ không được nàng hảo hành Ngươi không trải qua quá đoạn thời gian đó, không niệm nàng ta không so đo. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, viên bảo là ta ngoại tôn nữ, ta đem nàng trở thành thân khuê nữ giống nhau đâu. Ngươi dám lại bẩn thịu viên bảo, ta khiến cho lão nhị hưu ngươi, đem ngươi đổi ra đi, ly hôn ai lo phần ấy. Hà kiến an ngẩn ra, nhìn lâm thúy miêu liếc mắt một cái, thấy nàng bạch một khuôn mặt, còn muốn tranh luận, vội nói, nương nói được không sai. Ngươi nếu là lại nháo chuyện xấu, chúng ta liền ai lo phần ấy. Lần này tử. Lâm Thúy Miêu hoàn toàn nói không ra lời. Nàng đầu góc vượng vượng hồ hồ, nháy mắt không có khí thế, sợ đến khóc ra tới, đừng ra. Hà Kiến An không lý nàng. Những lời này chọc đến Lâm Thúy Miêu đau chân, làm nàng lại sợ lại bực, cả người lạnh băng. Hà Kiến An lần đầu tiên nói nói như vậy a, Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Muốn nàng về nhà mẹ đẻ, tiếp tục quá cái loại này nghèo tinh nghèo tinh nhật từ sao? Nàng hoa đều sinh, nào còn có mặt mũi về nhà mẹ đẻ? lâm thúy miêu hô hấp đều có chút không thoải mái muốn nói phía trước bất chấp tất cả còn tưởng đề phân ra hiện tại dám cũng không dám đánh một cái chỉ yên lặng lau nước mắt lạnh run tránh ở một bên nàng sợ a sợ bị đuổi đi chân bà tử thô suýt khí xem lâm thúy miêu giống điều cá chết giống nhau nằm trên mặt đất cuộn tròn thân thể rốt cuộc cảm giác ra khẩu ác khí không ai dám đỡ nàng ít nhất hà kiến An là không dám bất quá hà hưng quốc dám hà hưng quốc vốn dĩ đã bị lâm thúy miêu cấp sủng hư thấy chính mình nương nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống bộ dáng vội tiến lên ôm lâm thúy miêu oa oa khóc lớn một bên còn một bên nói oa a a a ta không cần mãi mãi là người xấu đánh ta nương còn mắng ta không cho ta ăn cái gì chỉ cấp cái kia tiểu con chồng trước ta không cần mãi đồng ngôn vô kỵ tưởng cái gì liền nói cái gì lời này làm sắp an tĩnh lại trường hợp lại bạo phát lâm thúy miêu thấy trần bà tử kia muốn ăn người sắc mặt muốn đi che lại hà hương quốc miệng đã không kịp Trong lòng lộn bột một chút, khẩn trương cực kỳ. Trần bà tử trầm khuôn mặt hỏi Hà Hưng Quốc, ai nói cho ngươi, ngươi biểu mội là tiểu con trống trước. Đương nhiên là Lâm Thúy Miêu giáo. Hai tử có thể biết cái gì? Lâm Thúy Miêu không thích viên bảo, tổng ở Hà Hưng Quốc bên thai nói viên bảo hoài lời nói, nói viên bảo tới lúc sau, hắn liền không trứng gà ăn. Hà Hưng Quốc vốn dĩ liền không thích viên bảo, nghe xong những lời này, trong lòng có thể không khí sao. Hà Hưng Quốc bị Trần bà tử dọa, nước mắt cũng không dám rớt. Chỉ há to miệng nhìn Trần Bà Tử. Trần Bà Tử cười lạnh lên, hung hăng nhìn chằm chằm lâm Thúy Miêu vài lần, lại nói cái gì cũng chưa nói, xoay người vào nhà, ôm viên bảo vào nhà chính, cùng cụm từng cái khóa, ai cũng không được tiến vào Trần Bà Tử này một phen động tĩnh, ngay cả ở một bên không dám nói lời nào hà kiến bình đều ngồi không yên. Hắn gõ cửa, hỏi, nương, ngươi đây là làm gì? Lão nhị có sai ngươi phản hắn mắng hắn chính là, hắn nếu là dám phản kháng ta giúp ngươi ấn hắn. ngàn vạn đừng làm việc ngốc ca. Trần bà tử thanh âm bén nhọn chuyển đến, không cần các ngươi quảng, ta về sau liền cùng viên bảo qua. Hai chúng ta đi ra ngoài, đắp cái lều, đi lưu lạc, đi xin cơm, cũng không ở nơi này qua. Ta coi như ta sinh một đống cháy gỗ, mắt không thấy tâm không phiền. Lời này nhưng quá chu tâm. Biết Trần bà tử thật sự tức giận, Hà Kiến Bình cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, vội nói, nương, có chuyện hảo hảo nói, lão nhị không nghe lời, ta giúp ngươi tấu hán. Kỳ thật Hà Kiến Bình tưởng tấu chính là Lâm Thúy Miêu, nhưng minh đệ nữ nhân hắn không hảo ra tay giáo hấn, nhưng tấu lão nhị có thể. Hà Kiến Bình nhìn thoáng qua Hà Kiến An, suy nghĩ xuống tay địa phương, thật đúng là đánh. Bang một chút, thật mạnh chụp trên vai. Hà Kiến An cũng không dám nói cái gì, ngạnh sinh sinh chịu, cầu đạo, nương, ngươi ra tới đánh ta mắng ta, đừng buồn trong phòng. Câm miệng đi ngươi. Nghe thấy ngươi nói chuyện liền thiền. Hà Kiến An câm miệng. Hà Kiến Bình cũng câm miệng. huynh đệ hai mặt tướng mạo liếc, sau đó không hẹn mà cùng hướng cửa quỳ xuống cầu tha thứ hà gia chết giống nhau yên tĩnh lan tràn mở ra lâm thúy miêu lúc này biết nghĩ mà sợ liền sợ bị đuổi đi không dám tiến lên bị ghét lén lút ôm hà hưng quốc về phòng lại trước sau đều thấp thỏm lo âu sắc mặt như thổ một lát sau lâm thúy miêu lên thu thập quần áo bỏ vào trong túi còn đem phía trước tàng tốt tiền riêng cũng lấy ra tới mang lên túi ở trên giường phóng một bên nghe bên ngoài động tĩnh hà hưng quốc thấy Diễu môi nói, nương, ngươi thu thập đồ vật muốn đi đâu. Lâm Thúy Miêu không dám lại làm hắn nói chuyện, chỉ là hung hăng chừng mắt hắn, ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là về nhà mẹ đẻ. Nhưng lời này nàng không dám đối với Hà Hưng Quốc nói. Đều phải bị đuổi đi, nàng đương nhiên phải làm vạn toàn chi sách, ít nhất phía trước tiền riêng nàng đến mang đi, không thể mình không rời nhà. Mà lúc này, ở nhà chính, viên bảo bị Trần Bà Tử ôm vào trong ngực, vẫn không núp ních, cũng không dám nói chuyện. Nàng khóc đủ rồi, nước mắt không lại lưu, chỉ là đôi mắt có điểm sưng đỏ. Không khí quá mức áp lực, lại nghe thấy bà ngoại mắng cứu cứu nói, viên bảo cũng sợ, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Chờ chân bà tử mắng xong bên ngoài kia hai cái chảy gỗ sau, ở trong ngực khấu khấu tắc tắc, biến ma thuật móc ra một cái nấu trứng gà tới, đưa cho viên bảo. Nàng hạ giọng nói, mau chút ăn. Viên bảo ngẩn ra, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng mãn nhãn ý cười. nơi nào còn thấy vừa rồi nói chuyện tức muốn hộp máu kia bộ dáng viên bảo cũng hạ giọng nói bà ngoại ngươi không tức giận sao như thế nào lúc này còn có tâm tư cho nàng tắc ăn bà ngoại rốt cuộc có hay không sinh khí a biến sát mặt cũng quá nhanh chân bà tử cùng nàng kê thai nói nhỏ bà ngoại khí nha nhưng bà ngoại khí là bên ngoài kia giúp chảy gỗ bà ngoại nhưng luyến tiếp viên bảo sinh khí về sau có chuyện gì đều có bà ngoại cấp viên bảo chống lưng không sợ a vừa dứt lời trứng gà lột hảo đã bị nhét vào viên bảo trong miệng viên bảo khóc lâu như vậy cũng mệt mỏi ăn xong mới nói về sau viên bảo cùng bà ngoại cùng đi lưu lạc xin cơm ăn bà ngoại ở lều chờ viên bảo đi xin cơm tiểu hai tử dễ dàng thảo cơm chân ba tử nghe xong bật cười sơ sơ năng đầu đứa nhỏ gốc bà ngoại nơi nào có thể cho ngươi đi xin cơm đi lưu lạc ngươi chờ xem bà ngoại không chỉ có muốn cho ngươi ở cái này trong nhà lưu lại đi còn muốn ngươi ăn ngon uống tốt ai cũng không được khi dễ ngươi Nàng có rất nhiều biện pháp thu thập kia mấy cái tôn tử chân bà tử xem như minh bạch Nhi tử không đáng tin tuệ Có tiểu ra lúc sau Tâm liền sẽ thiên hướng tiểu ra đi Không bao giờ nghe nàng lời nói Không quan hệ Nàng cũng không hiếm lạ chỉ vào bọn họ Nàng một phen tuổi Cũng không biết còn có thể sống nhiều ít số tuổi Đến sớm một chút vì viên bảo tính toán tính toán mới được Muốn lợi dụng xong nàng khuê nữ Sau một chân đá văng ra Không được Cái này ra thua thiệt nàng khuê nữ cần thiết đến ở viên bảo trên người còn trở về chân bà tử cười tủm tỉm một chút đều nhìn không ra vừa rồi kia cuồng loạn bộ dáng viên bảo một lòng thả lại trong bụng ôm trần bà tử cổ nói nhỏ bà ngoại ta có cái bằng hữu hắn nói chân của ngươi có thể trị hảo vừa nói khởi cái này trần bà tử đôi mắt lại không cấm nhiệt nàng sờ sờ rượu thuốc cái chai chỉ coi như là hài tử hầu ngôn loạn ngữ không để ở trong lòng chỉ là thấp thấp nói hảo hài tử bà ngoại biết ngươi là cái tốt viên bảo sốt ruột Thật sự có thể trị hảo, ta yêu cầu một chút thời gian. Nàng hiện tại tích phân đã gần 2.000. Đương nhiên cảm xúc giá trị đại bộ phận đều là từ Trần Bà Tử cung cấp. Ai ai, có thể có thể, viên bảo nói có thể là có thể. Cực kỳ có lệ, hiển nhiên là không tin. Viên bảo đô đô miệng, chưa từ bỏ ý định nói, bà ngoại, ta thật sự có thể lấy dược tới chưa khỏi chân của ngươi, đừng đuổi ta đi. chân Bà Tử mềm lòng đến rối tinh rối mù, liên tục kêu ngoan ngoãn. lại từ cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài sắt trời vui vẻ nói trong chốc lát người ông ngoại nên trở về tới ta làm hắn bán tiền sau cấp viên bảo mang kẹo bông gòn trở về ngươi trộm ăn đừng kêu kia mấy cái tiểu thèm quỷ thấy bọn họ nha tiểu trong nhà đều có ăn đâu lần trước lâm thúy miêu về nhà cầm một khối trứng gà bánh cấp hương quốc thu nguyệt mắt trông mong nhìn hương quốc toàn tắt trong miệng một chút cha đều không cho người khác cũng liền ngươi ngây ngốc có đến ăn còn phân một nửa cho người khác về sau không được ta liền đau viên bảo bọn họ để lại cho bọn họ nương bản thân đau đi ta mặc kệ lời này nói được phi thường giận dỗi Kia hà hưng quốc là cho lâm thúy miêu dưỡng oai chân bà tử tưởng tượng lâm thúy miêu này sốt ruột ngoạn ý nhi liền phiền thật sự viên bảo thẻ lưỡi có chút sợ hãi nàng cho rằng chính mình trộm phân cho người khác bà ngoại không biết đâu bất quá thực mau nàng lực chú ý đã bị một cái khác đổ vật hấp dẫn bà ngoại cái gì là kẹo đông gòn a kẹo đông gòn bạch bạch mềm mại giống mây trên trời kẹo mạch nha làm ngọt ngào lại hương lại ăn ngon viên bảo vừa nghe cái miệng nhỏ một trương nước miếng nhanh chóng phân bố nàng mặc sức tưởng tượng trong chốc lát kẹo đông còn vị rốt cuộc là tiểu hải tử thực mau đã bị chấn an hảo tránh ở chân bà tử trong lòng ngực thấp thấp cười hai người ôm nhau nhỏ giọng nói chuyện không khí hài hòa mà ấm áp chân bà tử tựa hồi hoàn toàn đã quên nàng hai cái nhi tử còn ở cửa quỷ cầu tha thứ nàng không quên chỉ là cố ý lượng thôi vẫn luôn chờ đến chạm vạng thời điểm Hà quân còn có Hà kiến hỉ bọn họ mới trở về. Tiến phòng liền thấy Lão đại Lão nhị mắt trông mong ở đàng kia quỳ, ngoan đến giống con chim nhỏ giống nhau. Hà quân mày nhăn lại, hỏi, làm sao vậy đây là? Hắn đi rồi một ngày đường, giày đều chứa đầy cắt đá, khai chân. Tưởng vào nhà đổi giày, gõ cửa, Trần bà tử làm theo không cho mở cửa. Hà quân quay đầu lại nhìn thoáng qua hai cái nhi tử, trong lòng có tính toán trước, con lưng hỏi, lại chọc các ngươi nương sinh khí. Hà kiến bình không nói lời nào. Hà kiến an hung hăng tự ném miệng tử, cha, là ta hốn, ta sai. ngươi mau khuyên nhủ nương đi, khí hư thân mình không đáng. Hà quân nhìn hắn, đã xảy ra cái gì, nói đến nghe một chút. Hà kiến an nói, nhưng chưa nói xong chỉnh. Rốt cuộc hắn chỉ trải qua quá phân ra một chuyện. Điên lệ ở phòng bếp nghe thấy được, đi ra, đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại một lần. Nói xong, tất cả mọi người trầm mặc. Hà quân sắc mặt đặc biệt khó coi. Con gái út xuất giá. Rất lớn nguyên nhân là hắn bệnh, đều là hắn hải tử, hắn có thể không đau lòng sao. Lâm Thúy Miêu hôm nay chuyện này làm quá phận, hắn ngày thường tận lực xử lý sự việc công bằng, hiện tại cũng sinh khí đến không được. Hà kiến hỉ nghĩ nghĩ, cũng đi theo quý xuống, lớn tiếng nói, nương, tiểu mội sự tình, là chúng ta làm ca ca không bản lĩnh. Nương sinh khí là hạt là, ta về sau có bản lĩnh, khẳng định không cho nương sinh khí, cũng không cho viên bảo chịu ủy khuất. Chân bà tử ở trong phòng nghe thấy được, hư một tiếng. Thấp thấp nói, lao tam còn tính có lương tâm, chính là vô tâm mắt. Hà kiến hỉ trước làm gương tốt, Lão đại Lão nhị đổi kịp, hô to, nương, ngàn vạn đừng nóng, giận. Phía trước là chúng ta làm được không đúng, về sau chờ chúng ta có bản lĩnh, nhất định sẽ không kêu nương cùng viên bảo chịu hủy khuất. Ba cái nhi tử ở cửa một tiếng điệp một tiếng bảo đảm, qua một hồi lâu, chân bà tử tự giác nháo đủ rồi, mới ôm viên bảo ra tới. Nàng lạnh mặt, máng, các ngươi cái gì bản lĩnh lòng ta rõ ràng thật sự. Ta phi. Còn về sau có tiền đồ. Không đợi lão nương tới giúp đỡ các ngươi tính không tồi. Chờ các ngươi có tiền đồ lại đến đau viên bảo. Viên bảo sớm đều lạnh, chỗ nào còn dùng đến các ngươi. Hà Kiến Bình càng thành thục ổn trọng một chút, nghe ra nàng lời nói ngoại tri âm, lập tức nói, nương nói đúng. Chỉ cần trong nhà có một ngụm ăn, ta liền quyết không đói bụng viên bảo. Nàng về sau có yêu cầu gì, ta đập nổi bán sắt cung cấp. Ta đem nàng đường thân khuê nữ đau. Về sau ai khi dễ nàng chính là cùng ta đối nghịch Chân Ba tử muốn chính là cái này Nghe xong tức khắc vừa lòng Trên mặt lộ ra một tia cười tới Theo sau một đôi mắt quét Về phía dư lại hai cái nhi tử Hà kiến An cũng đi theo tỏ thái độ Ta cùng đại ca giống nhau Ta đem viên bảo đường thân khuê nữ đau Không ai có thể khi dễ nàng Hà kiến hỉ liền nói Làm viên bảo cho ta kết thân khuê nữ cũng thành Phi Nghĩ đến mỹ ngươi Bất quá lao tam nhưng thật ra không có hài tử Trần bà tử đôi mắt chật lóe, bất động thanh sắc bóc đi qua. Nhưng thật ra đứng ở phía sau Chu Vĩnh Quyên ngẩn ra, theo sau cũng đi theo quỷ xuống, nương, ta cũng đem viên bảo đường thân khuê nữ giống nhau đau. Trần bà tử vừa lòng, nói, các ngươi đều cho ta thể, làm không được, liền đảo cả đời vận xui đổ máu. Thể! Này nhưng có điểm trọng. Hà quân mày đều nhữ một chút, bất quá cũng chưa nói cái gì. Vì binh ổn Trần bà tử lửa giận, huynh đệ ba cái cùng nhau đi theo thể. Một hồi cho khôi hài. trung quy là bình ổn đi xuống điên lệ cũng ở phòng bếp làm tốt đồ ăn nhất nhất mang lên bàn ở trong phòng lâm thúy miêu bụng đã sớm nói bụng nghe thấy đồ ăn mùi hương lập tức lộc cộc lộc cộc kêu lên lâm thúy miêu còn chờ hà kiến ăn lại đây kêu nàng ăn cơm cho nàng cái dưới bậc thang nàng lại chịu thua hôm nay chuyện này coi như làm không phát sinh nào tưởng hà kiến ăn cư nhiên không có tới lâm thúy miêu lại sinh khí lại vì khuất đành phải chính mình tìm tới nhà chính Chờ nàng tới thời điểm người một nhà tất cả đều ngồi xuống không bãi nàng chén đũa Lâm Thúy Miêu hừ một tiếng chính mình dọn đem ghế dựa cũng mặc kệ người khác làm Hà Kiến An nhường một chút tưởng ngồi ở hắn bên người nhưng không chờ Hà Kiến An dịch ghế dựa Hà Quân liền lên tiếng lão nhị tức phụ ngươi hôm nay buổi tối không được ăn cơm một câu nghe được Lâm Thúy Miêu huyệt Thái Dương nhảy dựng không thể tin tưởng nhìn Hà Quân bằng gì không cho nàng ăn cơm Lâm Thúy Miêu mặt nháy mắt trầm hạ tới chương hai mươi nghe cơm hương Lâm Thúy Miêu càng cảm thấy đến đã đói bụng, trước kia thường xuyên chịu đói, nàng có thể nhẫn, nhưng từ tới hà ra lúc sau, liền tính là ăn, cỏ ăn trấu, nàng cũng không có giống ở nhà mẹ đẻ như vậy, có đôi khi cả ngày đều ăn không đến một chén cơm. Nàng này bụng dưỡng tiểu quý, ai không được đói, lộc cộc thanh bay ra, dị thường văng dội Lâm Thúy Miêu xấu hổ đứng ở chỗ đó, tuy là nàng ra mặt lại hậu, bị công công làm cho nhiều người như vậy mặt giáo hấn, lúc này cũng là gương mặt thiêu đến đỏ bừng. Ngay cả công công đều không cho nàng mặt mũi. Lâm Thúy Miêu trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Nàng xin giúp đỡ đem ánh mắt đầu hướng Hà Kiến An, Hà Kiến An lại quay mặt đi, không có muốn thay nàng nói chuyện ý tứ. Một lòng tức khắc trầm đến đáy cốc. Không biện pháp, Lâm Thúy Miêu đành phải ôm hận rời đi nhà chính, về phòng đi. Náo loạn một ngày, hơn nữa bụng không đồ vật lót, nàng mệt đến muốn mệt, mềm thân thể ở trên giường rơi lệ. Thật vất vả chờ Hà Kiến An cùng Hà Hưng Quốc cơm nước xong về phòng. Lâm Thúy Miêu mặt lao nước mắt, đứng lên dùa tay muốn ôm Hà Hưng Quốc, một bên mắng, tiểu không lương tâm, vừa rồi không biết muốn thay ngươi nương nói một câu. Lời này kỳ thật là nói cho Hà Kiến An nghe. Hà Kiến An sắc mặt trầm xuống, quát Hưng Quốc, không được lý ngươi nương. Hà Hưng Quốc vốn dĩ liền sợ, bị như vậy vừa uống, nước mắt xoạch xoạch rớt. Lâm Thúy Miêu trong lòng càng luôn uống, mắt trông mong hỏi, đương, ra, ngươi đây là có ý tứ gì? Hưng Quốc là ta hải tử, ta ôm một cái hắn đều không được. Hà Kiến An cười lạnh, người cái này đương nương làm ta ra hai đem mặt đều mất hết. Về sau không được lại nhằm vào viên bảo, nếu không ta không khách khí. Thấy nam nhân sinh khí, Lâm Thúy Miêu không dám tiếp tục quậy. Nàng tuy rằng không biết tốt xấu, nhưng ở hống nam nhân chuyện này thượng, vẫn là có chừng mực, nếu không năm đó Hà Kiến An không có khả năng bị nàng đắn đo đến gắt gao. Lâm Thúy Miêu dịu ngoan xuống dưới, cười gượng giúp Hà Kiến An phô giường, còn đánh một chậu nước gấm cho hắn rửa chân. Hà Kiến An sắc mặt tiệm hoãn. Đang muốn đối Lâm Thúy Miêu nói vài câu mềm lời nói, làm nàng nhận nhận thời điểm, Hà Hưng Quốc đột nhiên nói, cha, ngươi đừng sinh nương khí. Hôm nay ta thấy nàng thu thập tay nải phải về nhà mẹ để đâu. Nếu là các ngươi lại cãi nhau, ta liền không có nương. Hà Hưng Quốc cái gì cũng đều không hiểu, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Hắn không nghĩ tới, những lời này lại điểm pháo đốt. Hà Kiến An sắc mặt lập tức đêm đen tới, không rảnh lo không lau khô chân, mở ra ngăn tủ vừa thấy, nhìn thấy bên trong hảo chưa kịp thả lại đi quần áo. rút lên trong túi còn rũ ra mấy chương tiền giấy trong lòng lửa giận đằng một chút toát ra tới hà kiến an hôm nay bị hai vợ chồng ra khí hắn không thể nói cái gì nhưng đối lâm thúy miêu hắn liền có ý kiến lâm thúy miêu lại không tốt cũng là chính hắn nhi cầu thú trở về hắn là thiệt tình muốn cùng lâm thúy miêu hảo hảo sinh hoạt hắn thật sự tưởng không rõ lúc trước một cái xinh xắn cô nương ngọt ngào kêu hắn nhị ca người như thế nào liền biến thành cái dạng này Con thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ lại mang lên tiền riêng sợ không phải muốn huề khoản lần trốn lại một liên tưởng đến một năm trước nàng trộm cầm tiền riêng về nhà mẹ đẻ làm yêu mỗi không có tiền chữa bệnh sự tình hà kiến an áp lực hồi lâu bất mãn cùng lửa giận liền bạo phát tặc bà nương thiện nhân hà kiến an xoay người lại bạch bạch chính là hai bàn tay hắn hạ giọng gầm lên ngươi mẹ nó còn không thu tâm đâu còn có nghĩ hảo hảo sinh hoạt chọc sự liền biết chạy người hướng chỗ nào chạy đem cái này ra toàn bộ làm tán Đều làm ngươi dọn về nhà mẹ để ngươi mới cam tâm Lâm Thúy Miêu hôm nay ăn không ít đánh Dựa theo nàng tính tình Khẳng định là muốn khóc muốn nháo Nhưng chạm đến đến Hà Kiến An ánh mắt Nàng một cái co rúm lại Sờ sờ mặt, nhịn Nàng không dám Hà Kiến An trước nay vô dụng loại này khẩu khí cùng biểu tình cùng nàng nói chuyện qua Chân bà tử nói đến lại khó nghe Lâm Thúy Miêu ra mặt hậu Đều có thể không bỏ trong lòng Nhưng Hà Kiến An là nàng nam nhân Nếu là chính mình nam nhân cũng ghét bỏ chính mình nàng còn có cái gì dựa vào lâm thúy miêu khô khô cười cười dựa sát vào nhau thân thể lại đây muốn hướng hắn lại bị hà kiến an đẩy ra ngươi mẹ nó đừng chạm vào ta đôi mắt tràn đầy lửa giận hà kiến an hung hăng nghiến răng rốt cuộc không nghĩ đem sự tình náo đại chỉ là buồn không ra tiếng ôm hà hương quốc ra hai cùng che lại chăn đem lâm thúy miêu trở thành không khí trong phòng không có đốt đèn lâm thúy miêu một đôi mắt mở đại đại vẫn luôn yên lặng rất nước mắt chờ hà hương quốc ngủ về sau Lâm Thúy Miêu dán lên đi, tưởng thoát Hà Kiến An quần áo, chịu thua làm hắn sảng khoái một chút, nói không chừng thì tốt rồi. Phu thế nào có cách đêm thù A. Nhưng không từng tưởng nàng tay mới vừa gặp phải Hà Kiến An ngực, đã bị hung hăng ném ra. Hà Kiến An chỉ chừa cho nàng một cái cái hót. Một lòng giống ở mùa đông khắc nghiệt rất vào trong hồ, bị đóng băng. Lâm Thúy Miêu lo lắng để phòng cả đêm, sợ cực kỳ. Ngày hôm sau, Lâm Thúy Miêu bản thân ngoan ngoãn lên nấu cơm. Lông gà phân gà. Nàng cũng là rửa sạch sạch sẽ, sân cũng quét tước. Nay cần mẫn bộ dáng, trừ bỏ nàng mới vừa gả tiến vào năm ấy, còn chưa bao giờ từng có. Hôm nay đến phiên điền lệ nấu cơm, đương điền lệ lên thời điểm, thấy Lâm Thúy Miêu đem hết thể đều lộng thỏa đáng, nhịn không được ngạc nhiên nói, đệ muội hôm nay như thế nào như vậy cần mẫn. Mặt trời mọc từ hướng Tây, nàng có thể không cần mẫn sao. Đắc tội cha mẹ chồng, con chọc nam nhân nhà mình ghét bỏ. Lúc này nếu là còn dám sát thanh, nàng chính là cái ngốc tử. Lâm Thúy Miêu khẽ cắn môi, nhịn xuống trong lòng lửa giận, cường cười, đại tẩu hôm nay nghỉ ngơi một chút đi, để cho ta tới. Ta ngày hôm qua cũng rất không hiểu chuyện, hôm nay cho đại gia hỏa bồi cái tội. Ta cũng không dám làm ngươi bồi tội. Điên lệ trong lòng có khí, lạnh mặt đối nàng, tự cố đánh cái trứng gà thủy. Đây là đánh cấp viên bảo. Lâm Thúy Miêu thấy, đoạt lấy tới, để cho ta tới, để cho ta tới. Điên lệ không cùng nàng tranh. Chờ đánh xong lúc sau, Lâm Thúy Miêu liền tưởng đoàn đi, điên Lệ lại nói. lại thêm một muỗng đường đỏ viên bảo nói trứng gà thủy tanh không chịu uống nương liền đi chu đội trưởng gia dụng mẹ thay đổi một khối đường đỏ trở về về sau ngươi cấp viên bảo đánh trứng gà thủy nhớ do phóng điểm đường còn phóng đường đỏ đường đỏ nhiều tinh quý a lâm thúy miêu nghe xong đỏ mắt đến cơ hồ muốn tích xuất huyết tới trên mặt lại chỉ có thể khô khô đáp lời cấp trứng gà thủy thả một chút đường đỏ này lao bà tử thật sự quá bất công trứng gà thủy là đủ rồi cư nhiên còn phóng đường đỏ Trước kia nàng ở cứ, cũng mới cái này đãi ngộ đâu. Lâm Thúy Miêu càng nghĩ càng không cân bằng, trong lòng khí lại toát ra tới, xông thẳng chán làm nàng khí huyết cuồn cuộn. Nhìn nhìn chung quanh không ai chú ý, Lâm Thúy Miêu đối với trứng gà thủy phi một tiếng, phun ra khẩu nước miếng, dùng ngón tay rào đều, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh quá, đoàn đi cấp viên bảo. Gõ mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy Trần Bà Tử đã rời giường. Viên bảo còn không có khởi, trong ổ chăn đoàn thành một viên tiểu cầu. liền đầu cũng chưa lộ ra tới lâm thúy miêu thấy trần bà tử xem nàng như đau ánh mắt tựa hồ muốn ở trên mặt nàng xẻo xuống một miếng thì tới sợ hãi đến run run cường cười nói nương đây là cấp viên bảo thanh âm ngược ngược trần bà tử nghe thấy viên bảo hai chữ lúc này mới hỏa hoan chút nàng vẫn là không lý lâm thúy miêu mà là xoay người đi xúc viên bảo chan thấp giọng nói đi lên tiểu lười quỷ muốn ngủ tới khi khi nào viên bảo mơ mơ màng màng một lát sau mới từ trong ổ chăn chui ra tới nàng rủi rủi mắt đầu còn mơ hồ một đầu tóc ngắn bởi vì tính điện lung tung rối loạn dựng thẳng lên tới nhìn ngốc manh ngốc manh chân bà tử vui vẻ xoa bóp nàng mặt lên xúc miệng uống trứng gà thủy viên bảo nếu máu, bà ngoại ta không nghĩ uống trứng gà thủy hảo Thanh a về sau đều cho ta nấu chỉnh viên được chưa thanh âm mơ hồ không rõ mềm mại ở làm nũng. chân bà tử lại nghiêm mặt nói không được bác sĩ nói trứng gà thủy nhất có dinh dưỡng ngươi đừng không yêu ăn đây chính là thứ tốt Viên bảo tiết khí, lại không dám cùng bà ngoại sinh khí, đành phải ở trên giường lăn lộn. chưa từ bỏ ý định nói, hôm nay không uống được chưa. Ta, ta tưởng lưu chữa bụng, đi huyện thành ăn thịt bao. chân bà tử không biết nghĩ đến cái gì, gật đầu, hảo, không chỉ có mua thịt bao, còn muốn mua kẹo bông gòn. Viên bảo lúc này mới cười. Cuối cùng tránh được một kiếp. Lâm Thúy miêu bưng một cái chen đứng ở bên cạnh, nghe thấy các nàng đối thoại, mặt đều đen. Nương, ngươi như thế nào? hắn cha ngày hôm qua linh chi không bán đi hôm nay còn muốn đi huyện thành một chuyến chân ba tử nhìn phía lâm thúy miêu thần sắc nháy mắt biến lãnh ta làm hắn mang viên bảo đi nhìn một cái như thế nào ngươi có ý kiến chân ba tử một bộ ngươi dám có ý kiến nhất định phải chết biểu tình lâm thúy miêu xem mặt đoán ý ngượng ngùng túi đầu nơi nào còn dám nói cái gì trong lòng lại chửi thầm căm giận bất bình đi liền đi mua cái gì bánh bao thịt lâm thúy miêu bụng tối hôm qua đói đến bây giờ tưởng tượng đến bánh bao thịt lộc cộc thanh liền vang lên tới chân bà tử nghe thấy được ghét bỏ liếc nàng liếc mắt một cái lạnh lùng nói được rồi đừng xử tại nơi này trang đáng thương làm đến giống như bạc đái ngươi dường như trứng gà thủy ngươi liền uống lên đi miễn cho ngươi nói ta khắc khen ngươi một ngụm tốt đều không cho ngươi ăn lâm thúy miêu sắc mặt phức tạp thật sự run run rẩy rẩy bưng chén vẫn không núc ních nương ta ta còn là không uống đi vừa rồi nàng thu thập quá phân gà còn không có tới kịp rửa tay đâu Này lại là nước miếng lại là phân gà. Không biết liền tính, đã biết, nàng như thế nào uống đến đi xuống. Lâm Thúy Miêu hối hận đã chết, sớm biết rằng vừa rồi liền không nên phun kia khẩu nước miếng. Vừa nghe Lâm Thúy Miêu cư nhiên liền cái này cũng không chịu nghe lời, Trần bà tử khó được hảo tâm tình lại nháy mắt âm đi xuống, tiêm giọng nói liền mắng, Lâm Thúy Miêu ngươi ở chỗ này trang cho ai xem đâu. a cho ngươi uống trứng gà thủy ngươi cư nhiên còn không cảm kích. Như thế nào? Hiện tại còn tưởng cho ta láo thái bà mách lẻo đâu Ngươi nói ngươi cách đứng ai Ngươi như thế nào như vậy không biết tốt xấu Một đồn mắng Đem người một nhà lại kinh động Hà Kiến An nghe thấy lại là chính mình tức phụ chọc hắn nương không vui Vội chạy tới Thấy trần bà tử vẻ mặt phẫn nộ Lâm Thúy Miêu hận không thể đem đầu thấp đến trên ngực đi bộ dáng, Hỏa khí đằng lập tức toát ra tới Ngươi sáng sớm lại làm cái gì làm Không náo cái gà chó không yên ngươi không bỏ qua Hà Kiến An cũng sinh khí Hắn liền không hiểu được, Lâm Thúy Miêu sao liền biến thành cái dạng này. Chân bà tử cười lạnh nói, ta cho nàng uống trứng gà thủy, nàng còn không chịu, nói không chừng vẫn là ở sinh khí đâu. Ta lão bà tử nào dám sai xử nàng. Hành, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, trứng gà thủy cầm đi đổ đi. Về sau đừng nói ta lão bà tử chưa cho ngươi ăn khẩu tốt. Hà Kiến An vừa nghe, tức phụ cư nhiên bởi vì loại này phá sự tình lại ở nháo, sắc mặt khó coi đến kỳ cục, được rồi, nương cho ngươi uống liền uống. Làm ra vẻ cái dám, Đương ra ta, ta không nghĩ uống. Cần thiết uống. Hà kiến an vừa uống. Chân bà tử cũng lạnh lùng nhìn nàng. Lâm Thúy Miêu một nhắm mắt, hạ quyết tâm, cuối cùng là cắn răng, uống xong đi. Uống lên có thể sao mà. Đây chính là thứ tốt. Chỉ là sắc mặt trung quy có chút xanh tím. Đồng thời, tổng cảm giác cổ họng có cổ không giống nhau hương vị, dạ dày cuộn cuộn. Trong lúc nhất thời, sắc mặt giữ tợn đến không được, chỉ có thể cường lực chịu đựng. Trần bà tử cho rằng nàng còn đối chính mình có ý kiến, tức khắc khinh thường cười nhạt một tiếng, xua xua tay, "Các ngươi đều đi ra ngoài, ta không nghĩ thấy các ngươi." Hà Kiến An lôi kéo Lâm Thúy Miêu ra khỏi phòng. Chờ bọn họ đi rồi, Trần bà tử mới triển lộ ý cười, cười tủm tỉm thuận thuận viên bảo đầu nhỏ, cười nói, "Ai u ta ngoan ngắm nhà, ngươi này sao ngủ, đem đầu cọ đến." Trong chốc lát đi huyền thành, nhớ rõ mua dây buộc tóc trở về, nhiều mua một chút, bà ngoại cho ngươi chắt bím tóc. Viên Bảo hung hăng gật đầu. xúc miệng rửa mặt đi bởi vì vào thành trần bà tử còn cố ý làm điền lệ tìm ra thu nguyệt có vẻ tương đối quần áo mới cấp viên bảo thay tay áo có điểm dài quá lại cấp vãn đi lên chút lộ ra một tiểu tiết bạch ngó sen dường như tiểu thủ đoạn trần bà tử dặn dò nói làm tam cứu có người tới rồi huyện thành lúc sau ngươi nhưng không cho cùng ông ngoại đái một khối cũng không cho chạy loạn chạy không thấy liền thấy không bà ngoại viên bảo dùng sức gật gật đầu theo sau trần bà tử đem nàng bỏ vào hà kiến hỉ sọn Sợ năng lệnh, còn cấp bọc một giường tiểu chăn. Hà quân sọn, phóng còn lại là một ít cao lương mặt cùng gạo. Này đó đều là muốn bắt đi bán. Cũng không biết có phải hay không hắn vận khí không tốt, ngày hôm qua cả ngày cũng chưa có thể bán ra linh chi. Nếu là hôm nay còn bán không ra đi, phải nhiều bán điểm lương thực. Tiếp theo phải gắt gao lương quần, cắn răng đói một thời gian. Không có biện pháp, thực mau liền phải khai giảng. Xuân hoa học phí giao không thượng, hà quân ban đêm đều không khép được mắt không dám ngủ. Xuân Hoa đều thượng một năm học, liền như vậy bỏ dở nửa trường gì cũng không học được, thật sự đáng tiếc. Hà quân biết, nông ra người, trừ bỏ học tập ở ngoài, liền không khác biện pháp thay đổi vận mệnh. Hắn đời này quá đến như vậy khổ chính là ăn không văn hóa mệt. Hắn là cái có mắt như mù, cả đời này đều khổ lại đây. Không nghĩ làm chính mình con cháu bối cũng đi theo có mắt như mù. Tử tử bối bối đều trên mặt đất bái thực, không tiền đồ. Cho nên này học, đập nồi bán sắt cũng được với. Liền tính thi không đậu hảo học giáo. Học điểm tri thức, sẽ tính toán, đi cung tiêu xã đương tiêu thụ viên, ở đội sản xuất đương kế toán, đều so trồng chọn dễ dàng nhiều, như thế nào đều xem như một cái đừng ra. Hà quân trong lòng có dự tính, một đường đều trầm mặc không nói lời nào. Ba người đi rồi mấy cái giờ, đi vào huyện thành thời điểm, sắc trời đã đại lượng. Chu Vinh Quyên cách sọt nhẹ nhàng gõ vài cái, viên bảo không phản ứng. Xúc lên vừa thấy, thấy nàng đầu nhỏ đẻ ở chăn thượng, đang ngủ ngon lành đâu. chu vinh quyên thấy nàng cái miệng nhỏ mở ra kia trắng non bộ dáng miễn bàn nhiều thảo hỉ đáng yêu trong lòng tình thương của mẹ tức khắc tràn lan nói chuyện nhu đến không được viên bảo viên bảo đi lên đến huyền thành không phải muốn đi dạo sao nếu là nàng cũng có cái viên bảo như vậy đáng yêu hài tử thật tốt ta viên bảo mở to mắt lăng trong chốc lát mới thấy chung quanh hoàn cảnh đã không phải đại bình thôn đại ngói tường đất phòng mà là rất nhiều khí phái nhà tây nhà trệm ở ven đường san sát đường cái cũng khoan Ngẫu nhiên có máy kéo chạy lại đây, kia động cơ thanh âm rung trời vang, kỵ xe đạp người cũng rất nhiều. Viên bảo mới lạ đến không được, vui vẻ cười Khanh khách. Chu Vĩnh Quyên thấy nàng tỉnh, đem nàng ôm ra tới. Hà quân nói, Lao Tam tức phụ, ngươi trong chốc lát mang theo viên bảo đi mua thịt bánh bao, ta cùng Lao Tam đi hẻm tương quân chỗ đó. Trong chốc lát các ngươi dạo hảo, liền tới nơi này chờ chúng ta, hoặc là ta bán xong rồi, cũng tới chỗ này chờ các ngươi. Đừng dạo lâu lắm. cũng đừng mang viên bảo đi hẻm tương quân châu đó, biết không? chu vĩnh quyên gật gật đầu hà quân móc ra hai mao tiền nghĩ nghĩ lại cho tam mao thấu đủ rồi năm mao mua thịt bánh bao đủ rồi hai đám người thực mau liền tách ra các đi các viên bảo một đường bị chu vĩnh quyên ôm căn bản không cần đi đường viên bảo hỏi ta mợ vì cái gì ông ngoại không cho chúng ta đi hẻm tương quân bởi vì đó là không tốt địa phương viên bảo đi sẽ bị người xấu theo dõi Chu Vĩnh Quyên không biết như thế nào cùng nàng giải thích chợ đen loại này tồn tại, đành phải cho nên có lệ vài tiếng. Bọn họ ra tới bán lương thực, bị phát hiện là phải bị chảo. Chợ đen chính là một ít không có phiếu người tới mua đồ vật mua lương thực địa phương. Sở dĩ muốn mạo bị chảo nguy hiểm tới chỗ này bán lương thực, hoàn toàn là bởi vì đi lương chạm dùng lương thực đổi tiền, giá cả quá thấp. Đi lương chạm, một cân cao lương mặt bột nô cũng liền 7-8 bao. tới chợ đen là có thể bán được một khối tiền một cân. Đều là nghèo bức. nếu là có biện pháp ai ngờ mạo ăn lao cơm nguy hiểm a chu vinh quyên thở dài trong lòng có chút phát sầu viên bảo nghe thấy người xấu liên doạ, khuôn mặt nhỏ có vẻ có điểm ngưng trọng kia ông ngoại cùng cứu cứu có thể hay không cũng bị người xấu theo dõi chu vinh quyên cười nói sẽ không bọn họ sẽ chạy viên bảo không hề hỏi đi xuống bởi vì các nàng đi tới bán bánh bao thịt sạp trước chu vinh quyên mua hai cái bánh bao thịt cấp viên bảo dùng hai bao tiền nàng chính mình không bỏ được ăn chỉ dùng trong nhà mang đến bánh bọc bụng. Bánh bao là dùng bạch diện làm, bên trong còn bao nhân thịt. Viên bảo chỉ là nghe hương vị, nước miếng liền chảy. Nga ô cắn một ngụm, cắn được nhân thịt, hạnh phúc đến nước mắt đều mau rơi xuống. Ô ô ô nàng còn không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Như thế nào sẽ có bánh bao thịt loại này tồn tại a? Viên bảo vẻ mặt thỏa mãn, thành thạo ăn xong rồi một cái, chờ muốn ăn cái thứ hai thời điểm, mới ý thức được Chu Vĩnh Quyên chỉ là nhìn chính mình, một ngụm cũng chưa đến ăn. nàng sợ hãi vươn tay đi cấp chu vinh quên để bánh bao viên bảo ăn no mợ ăn đi khó trách bà bà sẽ như vậy đau đứa nhỏ này này cũng quá hiểu chuyện đi chu vinh quên cười nở hoa nhịn không được sờ nàng đầu nói ai mợ không đói bụng mợ ở nhà uống lên cháo lại ăn bánh no đâu viên bảo xem nàng thật vậy chăng thật sự bằng không bánh bao thì tan ngon như vậy mợ sao có thể không ăn a này không phải ăn no căng sao viên bảo nhanh ăn đi lạnh không thể ăn Viên bảo không nghi ngờ, lại ngao ô cắn một ngụm, thỏa mãn đến cơ hồ muốn dai than ra tiếng. Một bên ăn một bên ở trong lòng đối hệ thống nói, ta về sau muốn mỗi ngày ăn bánh bao, ăn một trăm. Hệ thống, sợ ngươi ăn không ô. Viên bảo, ta muốn ở một trăm bánh bao thịt mặt trên ngủ, bên trong bao các loại nhân thịt, mỗi ngày đổi khẩu vị ăn. Hệ thống, ngươi chí hướng thật rộng lớn. Viên bảo lại nói, chờ đem tích phân thấu đủ cấp bà ngoại đổi dược, ta liền toàn bộ dùng để đổi bánh bao thịt, ăn một cái ném một cái. thể nghiệm một chút kẻ có tiền sinh hoạt hệ thống ngươi rất lãng phí viên bảo ngẩn ra ngẫm lại cảm thấy cũng rất đúng nàng làm gì muốn ném xuống đâu chính mình ăn nhị cấp bà ngoại cấp mợ cấp biểu ca biểu tỷ đều hảo a viên bảo hổ thẹn một chút nói kia không ném hệ thống một chút cũng không hy vọng nàng trí chí hướng chính là tổn tích phân mua bánh bao cho nên không có tiếp tục tham dự nàng đề tài chờ đến no rồi bụng viên bảo tâm tình trở nên phi thường phi thường hảo nàng thiên bụng Ăn tới rồi thức ăn mặn, cảm thấy mỹ mãn. Chu Vinh Quyên còn muốn ôm nàng, Viên Bảo lại không muốn, chỉ chịu nắm tay nàng đi đường, nói là muốn tiêu thực. Chu Vinh Quyên cũng tùy vào nàng đi, không có miễn cưỡng. Ăn xong rồi bánh bao, nên đi mua dây buộc tóc. Dây buộc tóc có các loại nhan sắc, Viên Bảo xem đến không kịp nhìn. Nàng vui vẻ chọn tới chọn đi, yêu thích không buông tay. Chu Vinh Quyên buồn cười nói, Viên Bảo thích cái nào nhan sắc, chúng ta liền mua cái nào nhan sắc. Còn có xuân hoa thu nguyệt, cũng có mua. còn có tam mao tiền đủ mua lại không đủ nàng còn có một chút tiền riêng đáp một chút cấp hải tử mua dây buộc tóc nàng cũng vui viên bảo đôi mắt ở các loại dây buộc tóc thượng lưu liền quên phản vẫn là lưỡng lự. nàng mí môi nhớ tới bà ngoại đại hoa hồng trân liền tuyển màu xanh lục cùng màu đỏ bà ngoại nói này màu đỏ rực cùng màu xanh lục đẹp chính là muốn màu sắc rực rỡ mới vui mừng viên bảo cầm bốn căn dây buộc tóc quan chủ nhìn nàng đặc biệt thảo hỉ đang yêu liền cười nói nhà ngươi hoa Thật đáng yêu. Ta xem a không bằng lại mua một ít dây buộc tóc trở về, mỗi ngày đổi biện pháp chắt bím tóc. Ngươi muốn 10 căn dây buộc tóc, ta tiện nghi điểm cho ngươi, hay mao tiền liền có thể. Này nghe là tiện nghi chút, nhưng là nói như vậy không cần phải 10 cái dây buộc tóc. Chu Vinh Quyên trong lòng rõ ràng rành, vừa định cự tuyệt, Viên Bảo liền tự phát tự giác chọn dư lại, thấu đủ rồi 10 căn. Chú Vinh Quyên sừng sốt, Viên Bảo, chúng ta không dùng được nhiều như vậy. Viên Bảo lại lắc đầu. còn phải cho xuân hoa tỷ tỷ thu nguyệt tỷ tỷ đâu kia cũng không cần phải nhiều như vậy viên bảo lần thứ hai lắc đầu muốn muốn nghĩ nghĩ viên bảo vươn năm căn ngón tay tới cấp xuân hoa tỷ tỷ một đôi thu nguyệt tỷ tỷ một đôi dư lại đều là của ta ta muốn chát sáu cái bím tóc nhỏ kỳ thật nàng tưởng chát tám bím tóc nhỏ bất quá nghĩ nghĩ phỏng chừng nàng đầu nhỏ chát không dưới hào đi Chù vĩnh quyên trả tiền viên bảo tâm tình đặc biệt đặc biệt hảo Cảm giác ngày hôm qua gặp được đều không phải chuyện này. Nàng chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Hai người về tới vừa rồi ước định địa điểm, vẫn luôn chờ đến buổi chiều thời điểm, Hà Quân cùng Hà Kiến Hỷ đều còn không có trở về. Viên bảo có chút sốt ruột, Chu Vinh Quyên đồng dạng cũng là ngồi không yên. Hiện tại còn không trở lại, có phải hay không lại không bán đi? Vẫn là... Đã xảy ra chuyện. Tưởng tượng đến nơi đây, Chu Vinh Quyên đứng ngồi không yên, hận không thể cắm thượng cánh bay đến bọn họ bên người xem một cái mới yên tâm nhưng viên bảo ở nàng đến nhìn viên bảo liền ở chu vĩnh quyên đau thương thở dài thời điểm viên bảo chủ động nói mợ chúng ta đi hẻm tương quân chu vĩnh quyên mẩn ra có chút do dự viên bảo đánh bảo, tung cánh tay của nàng làm nũng năn nhỉ đi sao đi sao viên bảo hảo lo lắng bọn họ a nếu là bọn họ gặp được người xấu làm sao bây giờ chúng ta liền đi xem một cái thực mau trở lại lời này nói đến chu vĩnh quyên tâm cảm thượng cắn răng một cái ngoan hạ tâm tới gật đầu mang theo viên bảo Đi hẻm Tương Quân. Chương 27 27. Đi đến hẻm Tương Quân, xa xa liền thấy Hà Quân cùng Hà Kiến Hỉ hai người dựa vào một gốc cây cây hoại hạ, một đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy bọn họ hai không có việc gì, Chu Vĩnh Quân một lòng cuối cùng bước xuống. Nhưng ngay sau đó, tâm lại nhắc tới tới. Này rõ ràng là không bán đi a. Hà Quân cùng Hà Kiến Hỉ cũng thấy các nàng. Hà Quân mặt chỉ một thoáng đen, cắn răng quát khe nói, lao Tam tức phụ, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện?" Như thế nào đem viên bảo đưa tới cái này địa phương tới Đi mau, Bọn họ đại nhân ở chỗ này đều lo lắng đề phòng Trong chốc lát nếu là có người tới Chu Vinh Quyên một câu cũng không biện giải Chỉ yên lặng chịu mắng Viên bảo giải thích nói Ông ngoại, ta cùng mợ lo lắng các ngươi Ngươi đừng mắng nàng Hà quân thở dài, theo sau đem sọt cong lên Quay đầu lại đối với hà kiến hỉ nói Trở về đi lao tam Ta xem đồ vật là bán không được rồi Chúng ta vận khí không tốt, không gặp khách hàng Hà kiến hỉ gật gật đầu, theo sau đoàn người liền rời đi hẻm tương quân. Rời đi kia địa phương, bọn họ mới như là sống lại giống nhau, dám nói lời nói. Chu Vinh Quyên vội hỏi, cha, vẫn là bán không ra. Lương thực là bán đi, Linh Chi không bán đi. Thời buổi này, mọi người nhất tăng cường kia cả năm Thứ này liền tính lại bổ, cũng đến có người mua nổi mới được. Lúc này đây xem như tạp trong tay, thật là đau đầu. Con tưởng rằng Linh Chi là bọn họ đáng giá nhất đồ vật. Lại không nghĩ rằng không người hỏi thăm Tưởng tượng về đến nhà kinh tế áp lực Hà quân lời nói cũng không nghĩ nói hắn quang eo, nhìn càng câu lũ Vài phần Viên bảo nhìn trong chốc lát, Thúy Thanh hỏi Nhà nghèo mua không nổi, kia bán cho người giàu Có không phải hảo Hà quân bật cười nói, nơi nào có người nói dễ dàng như vậy Trong nhà không thiếu lương Không thiếu đồ vật, căn bản liền sẽ không đi Hẻm tương quân Đi chỗ đó, có rất nhiều ăn không được cơm Ngươi vừa rồi nhìn thấy sao nơi đó hảo những người này bụng đều phình phình xanh sao vàng vọt, ánh mắt lại giống sói đói dường như cái loại này người chọc không được bọn họ cũng chưa cơm ăn liền ăn đất quan âm. sớm muộn gì đều phải chết người đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc nói không chừng thấy lương thực ngoan hạ tâm liền đoạt chúng ta liền mất cả người lẫn của lạc viên bảo tay nhỏ che miệng lại nha một tiếng có chút sợ hãi khó trách vừa rồi ta mở ôm nàng đi hẻm tương quân thời điểm những cái đó bụng phình phình người xem ánh mắt của nàng đều không quá thoải mái Làm người không rét mà run Viên bảo không biết nghĩ đến cái gì Cũng vô vô chính mình bụng nhỏ Run giọng nói Ông ngoại, ta bụng cũng cổ Sợ hãi Hà quân cười ha ha Tiểu hài tử bụng đều cổ Không có việc gì Viên bảo lúc này mới yên tâm Trong mắt xoay chuyển Lại nói Ông ngoại, không ai tới mua chúng ta linh trì Chúng ta có thể chính mình tìm người a. Nói được dễ dàng Thượng chỗ nào tìm đi Nhà bọn họ nha Nhà bọn họ ở đâu Phía đông nam hướng Viên bảo tay nhỏ chỉ chỉ, tiểu phương nói cho ta, phía đông nam hướng đều là trong thành công nhân viên chức ký túc xá khu, nhà xưởng. Nơi đó người cũng không thiếu tiền đâu, chúng ta đi xem bái. Hà quân có chút do dự. hắn đương nhiên biết những cái đó đổ công nhân công nhân viên chức trong tay đều có tiền có phiếu, ăn lương thực hàng hóa người, là có khả năng mua nổi này linh chi. Nhưng viên bảo như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Hơn nữa bọn họ liền như vậy tìm kiếm qua đi, nhân ra cũng chưa chắc tin bọn họ. Hà quân hỏi cái không liên quan vấn đề, ai là tiểu phương? Ta bằng hữu. Đương nhiên là hệ thống lạc. Hà quân không có lại rồi dám vấn đề này, trong lòng nhất thời lung lay lên, nhưng lại sợ bị người coi như kẻ lừa đảo, cấp cử báo. Bọn họ còn không có phương pháp đi bán đồ vật, nhân ra không dám tin, cùng không quen biết người mua đồ vật, cũng là có nguy hiểm. Hà kiến hỉ nói, chúng ta đi thử thời vật đi, nói không chừng giống viên bảo nói như vậy, liền gặp được một cái vừa lúc muốn mua người đâu. Hà quân không biện pháp, gật gật đầu. Đáp ứng muốn thử thử một lần. Theo sau, bọn họ dựa theo viên bảo chỉ lộ, đi vào phía đông nam hướng cư dân khu. Nơi này phong ốc chỉnh tề, nơi nơi đều rộng thoáng trong vắt. Cách đó không xa, còn có cung tiêu xã, cùng với hoạt động quảng trường, người đến người đi. Hạ quân vừa thấy liền túng. Ở cung tiêu xã cửa bán đồ vật, này đến nhiều phì lá gan. Trên thực tế vừa tiến đến thấy trong thành cung tiêu xã liền ở cách đó không xa khi, hắn đã muốn đi. Nhưng viên bảo túng hắn tay không cho đi. Hà quân không biện pháp, đành phải tận lực bình tĩnh đi vào đi. Tay chân cũng không biết nên như thế nào phóng mới hảo. Bọn họ những người này ăn mặc, vừa thấy chính là cái người nhà quê, như thế nào đều không nên xuất hiện tại đây loại sáng sủa sạch sẽ địa phương. Người khác vừa thấy, chuẩn có thể nhìn ra không thích hợp như tới. Hà quân vẫn luôn rũ đầu, ánh mắt cũng không dám loạn ngắm, quy quy củ củ. Chú Vinh Quyên ôm viên bảo, nhưng viên bảo lần đầu tiên tới loại địa phương này, tò mò còn không kịp, đâu chịu thành thành thật thật làm ôm. nhỏ giọng cầu xin trong chốc lát chu vĩnh quyên liền vung làm nàng chính mình đi rồi bất quá tiền đề là không thể đi được qua xa bằng không sẽ tìm không trở lại viên bảo gật gật đầu chờ chân chấm đất lúc sau liền vui vẻ chạy tới chạy lui nàng thật là vui hà quân ba người liền ở sau người đi theo viên bảo nghe lời cũng không chạy loạn vẫn luôn đều ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi hà quân dần dần yên lòng theo sau khắp nơi nhìn xung quanh đánh giá nhìn xem có hay không cái nào nhân gia có khả năng mua linh chi đúng lúc này nghe thấy viên bảo ai ưu một tiếng hà quân dương mắt nhìn lên liền thấy viên bảo quăng ngã cái mông đôn bên người nàng đứng một cái ăn mặc áo sơ mi bông nữ nhân còn năng tóc quần áo là sắc lương làm cắt may thực hảo uất thiếp vừa người vừa thấy liền giá trị không ít tiền là một cái trong thành nữ nhân nàng chỉ vào viên bảo nói nơi nào tới giã hải tử lỗ mạng hấp tấp không xem lộ đụng phải ta ngươi bồi đến khởi sao hung hổ hùng hổ dọa người viên bảo mí môi không khóc cũng không náo bản thân bỏ dậy nhỏ giọng nói là ngươi đâm ta ai ú ngươi còn dám trả đũa bôi nhọ người a nơi nào tới giã hải tử a ngươi không phải là cái ăn trống đi nhanh lên đi bằng không ta làm người tới bắt ngươi nàng tinh tình xem táo bạo cởi trách khởi viên bảo thời điểm nhìn có chút dữ tợn hà quân trong lòng nhảy dựng vội chạy tới lôi kéo viên bảo xin lỗi xin lỗi xin lỗi hải tử ra không thấy chủ, không đâm thương ngươi đi viên bảo biện giải nói ông ngoại ta không đâm nàng Hà quân không nói chuyện. Nữ nhân hừ một tiếng, có chút ghét bỏ nhìn bọn họ vài người, thấy bọn họ trang điểm, rất là ghét bỏ bóp mũi sau này thối lui, giống bọn họ trên người có cái gì xú vị dường như. Một bên bóp mũi một bên nói, được rồi, nhà mình hài tử nhà mình nhìn, nơi này đều là đại nhân vật, va chạm đến người, không các ngươi hảo trái cây ăn. Chân đất nên có chân đất bộ dáng, tới nơi này làm gì? Hà quân sắc mặt có chút khó coi, khô khô cười nói, chúng ta tới thăm người thân, thăm người thân. nhà ai bà con nghèo nàng hữu môi ba túi đầu nhìn thoáng qua thời gian phát hiện thời điểm không còn sớm lúc này mới căm giận rời đi hôm nay này một chuyến ra cửa là muốn tới tìm lao sư nếu là chậm trễ mất nhiều hơn được nữ nhân kia đi rồi hà quân mặt trầm hạ tới hắn túi đầu răn dạy viên bảo không cần náo loạn bị răn dạy một tiếng viên bảo hủy khuất hốc mắt một chút đỏ nho nhỏ một chương môi lại không biết nên nói cái gì đành phải hồng con mắt hủy khuất ba ba ôm chu vĩnh quên tìm an ủi Nàng căn bản không đâm người, là vừa mới cái kia a di chính mình từ chỗ rẽ chỗ đột nhiên toát ra tới, đụng phải nàng. Nàng quăng ngã trên mặt đất, mông còn đau đâu. Ông ngoại cư nhiên còn mắng nàng. "Uy khuất. Chu Vinh Quyền vô vô nàng bả vai, không tiếng động an ủi. Hà quân nói, Lao Tam tức phụ, ngươi ở chỗ này cùng viên bảo đợi, xem trọng nàng, ta cùng Lao Tam nơi nơi đi một chút. Các ngươi đừng theo tới, nếu là không được, chúng ta một lát liền trở về. Nói tốt sau. Hà quân liền mang theo Hà Kiến Hỉ đi rồi. Chu Vĩnh Quyên nắm Viên Bảo Tay, đứng ở tại chỗ chờ bọn họ trở về. Viên Bảo cũng không dám lại chạy, ngoan ngoãn đái ở Chu Vĩnh Quyên bên người. Nàng cảm thấy nơi này người hảo hung a. Viên Bảo một đôi mắt quay tròn chuyển, tuy rằng tay bị rắt lấy, nhưng là nàng một lòng sớm bay đi. Thật sự nham chán, liền ở trong lòng cùng hệ thống nói chuyện thiếm. Qua 10 tới phút, nên diện đi tới một cái bụng vệ người. Ước chừng bốn tới năm tuổi tuổi tác, ăn mặc màu trắng áo sơ mi. lại thiền bụng bụng nhìn tròn vo đem mấy viên nút thắt đều cấp tạo ra viên bảo nhớ tới vừa rồi ông ngoại nói ăn đất quan âm bụng chứng người lập tức co rúm lại bà vai tránh ở chu vĩnh Quyên phía sau cái này bà bá sẽ không cũng là cái loại này chân trần không sợ xuyên giày đi các nàng gặp có thể hay không mất cả người lẫn của a nhưng là hắn nhìn giống như không phải xanh sao vàng vọt bộ dáng cũng sẽ đói đến đi đoạt lấy người khác lương thực sao chu vĩnh Quyên vẫn luôn nhìn hà quân bọn họ rời đi phương hướng Lo lắng nam nhân nhà mình, không có chú ý tới bên này động tĩnh Cảm giác được viên bảo sợ hãi, hệ thống chấn an nói, ký chủ đừng sợ, hắn không phải ăn đất quan âm người. Hắn còn mang theo mắt kính, nhìn là phần tử trí thức, không thiếu lương thực. Viên bảo hỏi, kia hắn bụng như thế nào so với ta còn cổ nha Sinh bệnh, đó là bệnh chứng nước. Hệ thống giả quét qua đi, hạ kết luận, hắn là được bệnh sán lá máu, hiện tại đã là cấp tính kỳ trạng thái. Quá không lâu lúc sau. đến thời kỳ cuối còn phải không đến trị liệu liền sẽ chết, chết cùng mẫu thân giống nhau. Viên Bảo sắc mặt lập tức đau kịch liệt xuống dưới, nàng nhìn cái kia ba bá, lại nói, kia hắn hẳn là đi tìm bác sĩ nha. Hệ thống lại tưởng thở dài, trước mắt mới thôi, còn không có ở các ngươi vị diện phát hiện có có thể trị liệu loại này bệnh dược vật. Nói cách khác, ở các ngươi thế giới, cái này bệnh là không dược nhưng cứu. Viên Bảo tú khí lông mày nhăn lại tới, trong lòng xúc động nhiên, nàng nhỏ giọng hỏi, thật sự không thể trị sao? Trị liệu bệnh sán lá máu dược vật, bao gồm tờ dạ di cho kẻo, ạ hệ mẹ tờ ơ, ạ ủy dù nạt. Xác nhận qua, ở các ngươi thế giới này, này ba loại vật chất đều không có bị phát hiện hợp thành. Ngừng trong chốc lát, hệ thống xem xong bách khoa, tiếp tục nói, trong đó ạ ủy dù nạt có thể trực tiếp từ cúc khoa thực vật thanh hao hoa vàng chung lấy ra. Viên bảo, thanh láo hổ chỉ, ạ ủy dù nạt, thanh hầu hổ mắng. Đừng hỏi, ta cũng không biết. Hệ thống thực mau nói sang chuyện khác. Về lấy ra cùng trích lưu trình hệ thống nội thu nhận sử dụng, ký chủ yêu cầu mua sắm sao. Tổng cộng yêu cầu 2.000 tích phân. Viên bảo kinh ngạc, như thế nào như vậy quý? Chi thức mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm đều thực sang quý. 2.000 tích phân vẫn là hệ thống nhìn nàng ngại trống, bóp đều. Viên bảo rõ ràng cảm nhận được chi thức sang quý. So nàng bánh quy nhỏ cùng lương thực còn muốn sang quý. Viên bảo tưởng cứu cái này ba bá. Hệ thống nói, ta kiến nghị ký chủ ngẫm lại liền hảo. Rốt cuộc liền tính ký chủ hiện tại đổi về hạ ị dù nạt lấy ra tri thức, ở hiện có thiết bị điều kiện hạ cũng chưa chắc có thể thao tác ra tới. Liền tính thao tác ra tới, chờ thí nghiệm thành công, hán mộ phần cũng không sai biệt lắm nở hoa rồi. Tóm lại chính là nước xa không cứu được lửa gần. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, đồng tình tâm tràn lan, dễ dàng sinh ra cộng tình. Hệ thống có chút hối hận cùng nàng nhắc tới những việc này. Tiểu hài tử nên cái gì cũng không biết, khoái hoạt vui sướng, vô ưu vô lự. Viên bảo do dự trong chốc lát, nói, ta đây làm hắn ăn nhiều một chút thanh hao hoa vàng đi. Ân, nói không chừng có thể thành. Ký chủ không có mua sắm về ạ ý dù là tương quan tri thức, hệ thống là không có quyền hạn tìm đọc, cho nên nó cũng không biết này rốt cuộc lại như thế nào cái cơ chế. Viên bảo gật gật đầu, sau đó liền sai khai chu vĩnh quyên nắm tay nàng, hướng người kia đi đến. Nàng mở to hai mắt nhìn trung niên nam nhân, ánh mắt trong vắt mà sáng ngời, còn mang theo thường xót ý vị. Vài loại hoàn toàn bất đồng cảm giác hỗn hợp ở bên nhau, làm nhân sinh không ra phòng bị tâm. Thư Khang cùng nàng ánh mắt đối thượng, hoa ái cười cười. Hắn sắc mặt xanh tím, trên trán còn mang theo điểm mồ hôi, rõ ràng là ở cường trống hình dung. Viên bảo tiểu tiếng nói nghe khởi so ngày thường nhu hòa rất nhiều, nàng hỏi, bà bá, ngươi không thoải mái sao? Thư Khang gật đầu, không nghĩ ở bên ngoài chậm trễ quá nhiều công phu, cùng nàng sai khai đã muốn đi. Nhưng lúc này, viên bảo, vươn tay, vô vô hắn bụng to. Sức lực không lớn, nhưng thanh âm dầu dĩ, nghe giống bên trong thủy. Viên bảo rốt cuộc minh bạch bệnh trướng nước là cái gì, thật là sinh động hình tượng. Nàng sát có chuyện lạ nói, là bệnh trướng nước không sai. Hệ thống chưa nói sai. Thư Khang sửng sốt. Chu Vinh Quyên Hậu Chi Hậu giác phục hồi tinh thần lại, cũng là sửng sốt. Như thế nào liền trong chốc lát công phu hoàng thần, đứa bé này liền chạy tới chụp nhân ra bụng. Này không phải hồi nháo sao. Nhớ tới vừa rồi cái kia ngoài miệng không buông tha người nữ nhân. chu vinh quên mặt mùi trắng bệnh liền sợ bọn họ ở chỗ này đắc tội cái gì đại nhân vật vội vàng chạy tới còn không chờ nàng đem viên bảo mang đi liền thấy từ khang ngồi sổm xuống, xuống cùng viên bảo nhìn thẳng không có tức giận ý tứ từ khang có chút kỳ dị nhìn viên bảo cười hỏi ngươi cái tiểu đoa nhi còn sẽ xem bệnh viên bảo không nghĩ nói dối nhưng là nàng không thể nói ra hệ thống tồn tại đành phải hàm hồ nói ngươi xem ta bụng nhưng cổ lạp ta cùng bá bá giống nhau từ khang trầm mặc muốn cười lại cười không nổi Rốt cuộc hắn đều sắp chết, thật sự không có gì sự tình đáng giá vui vẻ. Đứa bé này sao, sắp thật làm cho người ta thích, nhưng hắn hiện tại đã không có quá nhiều sự tình đi trêu đùa hải tử. Từ khang muốn chạy, viên bảo lại không cho, nàng ngẩng đầu tới, mắt trông mong nói, bà bá, ngươi ăn nhiều một chút thanh hao hoa vàng đi, thật sự hữu dụng. Thanh hao hoa vàng. Từ khang bước chân rốt cuộc rừng, lại một lần nghiêm túc xem kỹ viên bảo. Hắn hỏi, vì cái gì muốn ăn thanh hao hoa vàng? Ta... ta phía trước cũng giống bá bá như vậy ta bà ngoại làm ta ăn thanh hao hoa vàng liền được rồi ta biết thanh hao hoa vàng bên trong có có cái gì thanh lá hổ có thể trị sán lá máu thanh lá hổ đây là cái gì thổ ngữ từ khang có một chút hứng thú vốn dĩ một đôi vẫn đục mất đi sáng rọi đôi mắt đều sáng lên tới hắn là cái y học nghiên cứu nhân viên cái này bệnh sán lá máu chính là ở phòng thí nghiệm bị lây bệnh thượng hắn nghiên cứu dược vật vừa mới có chút đột phá Lại bởi vì một ít thao tác không thỏa đáng, vô ý như bệnh. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem tư liệu sửa sang lại hảo, công đạo một chút, làm hậu nhân tiếp tục nghiên cứu nghiên cứu. Hắn đã biết, ở cúc khoa thực vật thượng có thể lấy ra giá trị liệu sán lá máu loại thành phần, chính là còn không có nghĩ đến thanh hao hoa vàng. Đứa bé này nhưng thật ra cho hắn cung cấp một ít ý nghĩ. Một ít phương thuốc dân gian tuy rằng nhìn không hề căn cứ, nhưng là lại mạc danh có hiệu quả. Đứa bé này nói không chừng, cũng biết như vậy phương thuốc. Từ khang nguyên bản một viên chết đi tâm một lần nữa phục châm, nhìn viên bảo đôi mắt quang mang đại lượng, cảm giác chính mình tìm được rồi sống sót hy vọng. Hoa hoa, cùng bá bá về nhà tâm sự sao? Ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Chu Vinh Quyên nghe thấy bọn họ đối thoại, không làm, vội đem viên bảo ôm vào trong ngực, căm tức nhìn từ khang, ngươi người này quá không đạo lý. Ban ngày ban mặt muốn quải nhà ta hoa hoa, đi mau, bằng không ta gọi người. Nghe xong Chu Vinh Quyên nói, viên bảo mới trắng một khuôn mặt. Nàng lúng ta lung túng hỏi, bà bá, ngươi là người xấu sao? Không phải. Từ khang đau đầu, hắn cường cười nói, hai tử, ta hiện tại không quá thoải mái, có thể trước cùng ta trở về sao? Viên bảo nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn Chu Vĩnh Quyên, không nói gì, hiển nhiên là đem quyền quyết định giao cho Chu Vĩnh Quyên trên tay. Chu Vĩnh Quyên phi một tiếng, cái nào mẹ mình sẽ nói chính mình là người xấu? Nói, ố viên bảo vội vàng tránh ra. Từ khang muốn ngăn lại, lại là một trận đầu choáng váng hoa mắt. Thân thể thật sự không có sức lực, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, nhìn bất lực lại đáng thương. Viên bảo không tiếng động nha một chút, có chút lo lắng. Tiểu phương, bá bá sẽ không thật sự không được đi. Đều mau khóc. Hệ thống xem nhẹ phía trước xưng hô, bình tĩnh nói, hắn tiếp tục ngốc tại nơi này xác thật mau không được. Hắn hiện tại bắt đầu tim đập nhanh, phát suốt, mạo mồ hôi. Suốt cao lâu dài không giảm xuống, cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Viên bảo có chút thương tâm, nàng hỏi hệ thống, có biện pháp nào sao? Hệ thống không phải rất muốn làm nàng lo chuyện bao đồng, nhưng là hệ thống cũng có cái chuẩn tắc chính là không can thiệp ký chủ bất luận cái gì quyết định, cho nên nó thành thật nói, ký chủ có thể trực tiếp ở hệ thống thương thành nội đổi dược. Bởi vì a ý dù nạt vượt qua các ngươi vị diện khoa học kỹ thuật trình độ, cho nên tích phân sang quý, nhưng là thuốc hạ sốt ký chủ vẫn là đổi đến thời. Hơn nữa, đổi không đến a ý dù nạt, có thể đổi thành mặt khác có cùng loại công năng dược. Dược hiệu không có như vậy mạnh mẽ, nhưng là cải thiện tình huống của hắn hơi chút ức chế sán lá máu. Kéo dài một chút thọ mệnh vẫn là có thể Nhiều ít tích phân Tổng cộng 500 Viên bảo do dự trong chốc lát, đổi đi 500 tích phân đối nàng tới nói tính rất nhiều Nhưng là tích phân không có còn có thể kiếm Hiện tại không đổi dược Cái này bá bá khả năng liền căng không nổi nữa Từ hệ thống không gian cầm dược ra tới Viên bảo làm chu vĩnh quên dừng lại Cảng chân đặng đặng đặng chạy đến từ khang trước mặt Ba ba nói Ta, ta có dược, ta cho ngươi dược đi Từ khang nhìn nàng sắc mặt thống khổ hiện ra vài phần dữ thợn viên bảo quán ra tay lòng bàn tay bên trong nằm hai viên màu trắng thuốc viên hai người rằng có trong chốc lát từ khang hơi hơi cười khổ cái gì cũng không hỏi nuốt mất hắn thật là mê muội mới có thể như vậy tin tưởng một cái tiểu hoa nhi nói bất quá cũng thế hắn thật sự không nhiều ít nhật tử đứa bé này cũng là một mảnh hảo tâm đương hắn đồng ngôn vô kỵ cũng hống hống nàng vui vẻ đi ăn xong rồi dược từ khang vẫn là ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích Chú Vĩnh Quyên một lòng đều nhắc tới cổ họng, vội chạy tới sách tiểu kê dường như, đem viên bảo sách đến một bên đi, để phòng cướp dường như nhìn chằm chằm từ khang. Viên bảo không muốn đi, nàng tưởng lưu lại nơi này nhìn từ khang có hay không chuyển biến tốt đẹp. Chú Vĩnh Quyên tưởng tượng, các nàng sắc thật không thể đi được qua xa, trong chốc lát hà kiến hỉ cùng công công trở về tìm không ra đến lượng cấp. Không có biện pháp, cũng chỉ hảo ôm viên bảo, ly từ khang rất xa. Qua đại khái 20 tới phút. vẫn luôn ngã ngồi trên mặt đất từ khang lúc này mới chậm rãi mở to mắt hắn ngạc nhiên phát hiện hắn bệnh trạng cư nhiên tại đây ngắn ngủn 20 phút nội được đến chuyển biến tốt đẹp hắn một đôi mắt kinh hỉ nhìn về phía viên bảo phát ra ra vui mừng cái này tiểu hoa nhi nói không chừng thật có thể làm hắn tiếp tục sống sót như vậy tưởng tượng từ khang liền ngồi không được dãy rùa lên đi vào chu vinh quên trước mặt lần thứ hai cầu xin ta phía trước là ở thủ đô y y dược viện nghiên cứu nhậm chức nhân viên nghiên cứu lúc này đây sinh bệnh Trở về quê quán dưỡng bệnh, không phải cái gì người xấu Ta có chuyện hỏi cái này hoa hoa, có thể hay không làm ta cùng nàng tâm sự Hỏi một chút gì hỏi Có chuyện gì không thể ở chỗ này hỏi chu Vĩnh Quyên tức giận nói Từ khang ý cười cứng đờ, theo sau ôn hòa chuyển hướng viên bảo Nói, tiểu hoa nhi, ngươi giúp ta, ta cảm ơn ngươi, sẽ không quên Viên bảo chỉ là nhìn hắn không nói lời nào Từ khang lại nói, ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao Hỗ trợ viên bảo nghĩ nghĩ vừa muốn lắc đầu lại bất kỳ nhiên nhớ tới rời đi đi bán linh chi ông ngoại cùng cứu cứu vì thế liền hỏi ngươi có tiền sao hệ thống nói hắn là cái phần tử trí thức không thiếu lương thực kia hẳn là cũng là không thiếu tiền từ khang lập tức liền vui vẻ có ta cho ngươi tiền ngươi muốn nhiều ít dù sao hắn đều phải đã chết tiền lưu trữ cũng không gì dùng ta không cần ngươi tiền viên bảo lắc đầu ngươi mua ta linh chi đi từ khang buồn cười nói ngươi linh chi bao nhiêu tiền Do dự trong chốc lát, viên bảo so ba cái ngón tay. 500. 500 tích phân đổi 500 khối, hẳn là có thể đi. Từ khang bị nàng công phu sư tử ngoạm chấn trụ, lại là buồn cười, cười nửa một lát, hành, cùng ta về nhà lấy tiền. Lại là phải về nhà. Chu vĩnh Quyên lại phòng bị nhìn chằm chằm hắn. Viên bảo lại vui vẻ hòng rồi, nàng cảm thấy nàng quả thực quá lợi hại. Ông ngoại rất nhiều thiên đều trị không được sự tình, nàng vừa ra tay liền thu phục, quả thực lợi hại đến không được. Nàng so ông ngoại còn lợi hại Viên bảo vô vô tay Một chút cũng không nhiều lắm lo lắng hắn là người xấu Đến chờ ta ông ngoại trở về Thư Khang không có ý kiến Hắn hiện tại đã cảm giác khá hơn nhiều Không có vừa rồi như vậy đầu choáng váng hoa mắt Chờ một chút vẫn là chờ nổi Cũng may hà quân bọn họ thực mau trở lại Nghe được Linh Chi có thể bán đi thời điểm Kích động đắc thủ đều run run Này thật đúng là cửu hạn vùng cam lộ A Trong nhà khoản chi tiêu rốt cuộc có rơi xuống Hà quân cũng không hỏi hắn muốn bán bao nhiêu tiền, nghe thấy có người mua liền đi theo đi. Lại nghe từ Khang giới thiệu chính mình là thủ đô tới người đọc sách, vẫn là cái gì cái gì nhân viên nghiên cứu, Hà quân sắc mặt tức khắc rất là kính nghệ. Nhân viên nghiên cứu à, hiện tại nơi nơi đều ở đánh khoa học kỹ thuật hưng quốc khẩu hiệu, Hà quân chính mình là cái có mắt như mù, lại không ngại ngại hắn đối này đó người đọc sách tôn kính. Trong lúc nhất thời, Hà quân gì cũng không nói, cong lên sọt liền cùng từ Khang đi. Rất có muốn đi theo hắn lên núi đao xuống biển lửa tư thế Chu Vinh Quyên Chu Vinh Quyên nàng cũng là cái gì đều không nói Vốn dĩ tưởng nhắc nhở công công người này có thể là mẹ mìn Nhưng nghĩ nghĩ Thời buổi này mẹ mìn chính mình ăn không đủ no Như thế nào còn có thể quài hoa Như vậy tưởng tượng Cũng liền thả nửa trái tim Từ khang đem bọn họ mang đại viện cửa Cười giới thiệu nói Đây là đơn vị phái chia ta phòng ở Ta đều rời đi quê quán thật nhiều năm không đã trở lại Nơi này cũng không có người nhà Bên trong đặc biệt quận cũ ẽ, cũng không có người thu thập, các ngươi đừng để ý. Hà quân nào dám nói cái gì, chỉ là vội nói sẽ không sẽ không. năm người vừa muốn đi đại viện cửa, còn không có đi vào từ khang cửa nhà, liền có người cái vội vàng chạy tới, mặt còn không có nhìn rõ ràng, kia lấy lòng cười định liền trước chuyển đến, từ lao sư, từ lao sư, ta nhưng rốt cuộc chờ đến ngày Nghe thấy thanh âm này, dẫn đầu có phản ứng người là viên bảo, nàng xem qua đi, liền nhìn đến cái kia đem nàng đánh ngã lôn tóc nữ nhân. viên bảo nho nhỏ đô miệng đột nhiên có điểm chán ghét cái này ba bá hán cư nhiên cùng này hư nữ nhân nhận thức ngay cả hà quân sắc mặt cũng là biến đổi trong nháy mắt trở nên lạnh lùng lên rốt cuộc không ai sẽ muốn làm người chỉ vào cái mũi mắng trong lòng trầm trầm hà quân cúi đầu làm bộ không nhìn thấy nàng từ khang thấy nàng chỉ là lanh đạm nói hôm nay ta có chuyện ngươi cũng đừng tới phiên ta giống từ khang người như vậy mặc kệ đến nơi nào đều có người lính vợ Nhưng hắn hiện tại đã không còn cái vui trên đời, đối này đó xã giao đều lười đến ứng phó, cho nên đối cái này năm lần bảy lượt tới cửa tới tìm người của hắn rất là không kiên nhẫn. Hắn thời gian không nhiều lắm, không nghĩ lãng phí ở cái này nữ nhân trên người. Nữ nhân trên mặt ý cười thực mau liền cứng lại rồi, nàng khô khô cười nói, từ lao sư đây là áo gấm về làng A, ngay cả trong huyện cho ngài đón gió tẩy trần đều không muốn đi sao. Ta hôm nay thiên tới ngài nơi này liền môn cũng chưa đi vào, này cũng quá. quá không thể nào nói nổi đi. Nàng tới chỗ này nhiệm vụ, vì chính là đem Từ Khang trong tay tư liệu bái đi. Đồng thời cùng hắn phàn phàn quan hệ, nào tưởng Từ Khang cư nhiên mềm cứng không ăn, làm nàng ngồi vài thiên gẻ lạnh. Từ Khang không kiên nhẫn nói, không thể nào nói nổi cũng đừng tới, cứ như vậy, ta hôm nay không thấy khách. Nữ nhân không có biện pháp, đành phải ngượng ngùng thối lui, trơ mắt nhìn Từ Khang đi rồi. Chỉ là, từ từ, vì cái gì nàng vào không được địa phương, này mấy cái ở nông thôn chân đất có thể đi vào? nàng nháy mắt thay đổi mặt vì gặp may tranh công vội mắng các ngươi đứng lại cũng không nhìn xem đây là địa phương nào đây là các ngươi có thể tới sao Còn không chạy nhanh cút đi ô hế từ lão sư trông ngồi ta bằng các ngươi chân này đó ăn mày dường như người sẽ không quấn lên từ lao sư đi nàng tâm tư vừa động cho rằng từ khang là người đọc sách ra mặt mỏng ngượng ngùng đem người mang khai liền thế hắn mắng nhà ai bà con nghèo tới chỗ này tống tiền a từ lao sư là người nào là các ngươi có thể phản được với quan hệ sao đừng mất mặt xấu hổ chạy nhanh ra tới mang xong cảm thấy sảng khoái lại quay đầu đi cười khanh khách tưởng lấy lòng từ khang nhưng chờ đợi nàng lại là từ khang âm trầm như mưa to hôm trước trống không sát mặt trong lòng lộn bột một chút nữ nhân ý cười tức khắc suy sụp hà kiến hỉ tuổi trẻ khí thịnh bị người mắng đến như vậy khó nghe lại thấy cái này cái gọi là nhân viên nghiên cứu giáo thụ cùng cái này khí thế kiêu ngạo nữ nhân có quan hệ hảo cảm tức khắc không có Hắn mặt lạnh nói, cha, chúng ta đi thôi. Chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng là cũng không tùy ý làm người chọc cột xuống mắng. Hà quân do dự trong chốc lát, nắm thật chặt sọt dây lưng, xin lỗi nói, ngượng ngùng à, sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Nói xong muốn đi. Đây là không muốn cùng hắn đi vào, ngay cả linh chi cũng không muốn bán. Từ khang khẩn trương, cái chán mồ hôi lại lập tức toát ra tới, vội vàng chạy đến đằng trước đi ngăn trở, ôn tồn nói, đường giới lao ca ca. Kia cô nương cũng không biết chỗ nào toát ra tới, cùng ta không quan hệ a nàng chính là chỉ rồi bỏ, vẫn luôn lo nòng, nòng, ta cũng ngại phiền. Lao ca ca các ngươi ngàn vạn đừng đi a ta thật sự quá muốn trong tay các ngươi đồ vật. Hà quân cho rằng hắn nói chính là linh chi, từ khang nói lại là thanh hao hoa vàng thổ phương sự tình. Tuy rằng nhận chi có khác biệt, nhưng là đều đạt thành chung nhận thức. Hà kiến hỉ lại là hư lệnh nói, ai biết các ngươi này đó người thành phố trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Khinh thường chúng ta, chúng ta đi chính là, Từ khang cầu xin, đừng đi đừng đi. Lại nhìn viên bảo liếc mắt một cái, nữ hoa hoa, khuyên đủ nhà ngươi đại nhân. Viên bảo, nàng hảo khoa, nàng cũng không thích nữ nhân này, cũng không nghĩ bị làm người mắng, nhưng là cái này bá bá đều mau khóc. Kia nữ nhân thấy bọn họ cư nhiên làm bộ làm tịch, làm từ khang ăn nói khép nép thỉnh cầu, càng tức giận, lại mắng, các ngươi đừng cho mặt lại không cần. Từ lao sư cho các ngươi lưu lại, các ngươi đừng không biết tốt xấu. Từ khang tức giận đến cả người phát run. Kích động đến đỏ mặt cổ thô, không đợi hà quân bọn họ nói cái gì, lập tức mắng, cút đi. Người mới nên cút đi. Cái gì ngoạn ý nhi đều dám ở ta trước mặt giả ngu. Lớn lên rất chu toàn bộ cô nương, như thế nào tâm điệp như vậy ác độc. Bọn họ là ta khách quý. Người tính quạm hành nào liền dám đuổi ta khách nhân. Nữ nhân sắc mặt đều thay đổi, thét to, không có khả năng. Không có khả năng người cái quỷ. Từ khang phía trước còn có chút người đọc sách phong độ, không nghĩ nhau đến quá khó coi. Nhưng là tiểu hoa nhi thật vất vả mới bằng lòng tới nhà hắn, nên hỏi còn không có hỏi đến nếu như bị nữ nhân này dọa đi rồi, hắn nên đi chỗ nào khóc đi. Liền ngươi có miệng có thể bà bá, ngươi có phiền hay không a Từ khang lạnh mặt, cũng không bận tâm đến nàng mặt mũi nói không đi không đi, ngươi là thai điếc vẫn là sao mà. Mỗi ngày tới chỗ này ngươi có phiền hay không? Đừng chậm trễ ta tiếp đón khách quý. Cái này sân, liền bọn họ có thể tiến, ngươi nếu là dám vào tới. Ta kêu bảo an tới đem ngươi bắn cho đi ra ngoài. Thứ khang chưa từng có nói qua như vậy chọc nói. Nữ nhân kia cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nói mình như vậy, con bị này mấy cái chân đất cấp nhìn chê cười, xấu hổ đến tưởng bị lột quần áo giống nhau. Nàng trong lòng thầm hận, đem thủ nhớ đến kia mấy cái chân đất trên người, tức khắc một đôi mắt lăng liệt quét viên bảo đoàn người, giống đau dường như. Lại cười làm lành, từ lão sư, ta. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi không chỉ có miệng chó không khạc được nào voi. Ngươi còn nghe không hiểu tiếng người. Từ khang cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên còn rất có thể mắng chửi người. Kia nữ nhân sắc mặt trắng nhợt lại bạch, cơ hồ đều mau khóc. Từ trước đến nay chỉ có nàng mắng người khác phần, còn chưa từng có người như vậy mắng quá nàng. Nàng đôi mắt lại lặng lẽ hướng bên cạnh quét quét, thấy Hà kiến hỉ bọn họ ánh mắt miệng ai, phảng phất ở cười nạo nàng dường như, trong lòng càng là thống hận. Nàng thật muốn mắng trở về, chính là nàng không dám. Từ lao sư, ta phía trước không hiểu chuyện, ngài đừng so đo Là ta hốn, ta không nên như vậy nói chuyện, ta sai rồi. Nàng vẫn là thực thức thời. Từ khang mắt lạnh xem nàng, biết nữ nhân này đem hà quân bọn họ đắc tội, liền nói, ngươi câu này xin lỗi, nhưng không nên đối với ta nói. Nữ nhân sắc mặt chợt thanh chợt bạch, hận không thể lập tức xoay người chạy đi. Muốn nàng đi cùng này đó ăn mày dường như người xin lỗi. Còn không bằng giết nàng. Đặt ở ngày thường, nàng căn bản đều lười đến cho bọn hắn con mắt. Trong lòng biệt nữ đến muốn chết, nàng chịu đựng lửa giận cùng không muốn. khô càng cười nhìn một vòng cảm thấy viên bảo là cái hoa hoa hẳn là khá tốt lửa liền dán lên đi nói tiểu bằng hữu ngươi có thể hay không làm ta đi theo đi vào a ta cho ngươi đường ăn a viên bảo lắc đầu một đôi mắt phi thường phòng bị nhìn nàng nữ nhân cắn răng một cái lại nói ta cho ngươi mua ba cái kẹo bông gòn viên bảo cả giận nói ta mới không cần ngươi kẹo bông gòn ngươi vừa rồi đâm ta đều không có cùng ta xin lỗi còn mắng ta ông ngoại cứu cứu ta không thích ngươi Nữ nhân sắc mặt đều thành, cảm giác hận không thể đánh đứa bé này mấy bàn tay. Lúc này, cho nàng rảo cái gì hơn đâu. Nhưng là còn phải nhịn xuống. Nàng bồi gương mặt tươi cười, thật cẩn thận nói, ta cùng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Vừa rồi là ta hoan của ngươi, ngươi không có đâm ta, là ta chính mình mắt ngủ Ta cũng không nên mắng ngươi ông ngoại cùng cứu cứu, làm ta và các ngươi vào đi thôi, thành không. Ta không. Viên bảo phi thường có nguyên tắc, ngươi chính là cái hư nữ nhân. ta không cùng ngươi nói chuyện. ba bá, bá cùng ngươi một đường, chúng ta liền không đi vào. Nữ nhân cười không nhịn được, trong lòng sốt ruột lại nan kham. Từ khang nghe thấy được viên bảo nói, lập tức lánh hạ mặt tới đối với nữ nhân nói, ngày mai ta nếu là còn gặp ngươi tới chỗ này, ta liền đi tìm ngươi cấp trên phản ứng phản ứng. Cứ như vậy đi, về sau không được lại đến, bằng không ta liền không khách khí. Nói xong, vội lại cười đối viên bảo nói, hảo đi. ba ba không phải người xấu, chúng ta vào đi thôi. Viên bảo nhìn ông ngoại liếc mắt một cái, sau đó hừ một tiếng, xem như cố mà làm đáp ứng rồi. Nàng là hảo hài tử, mới không mang thủ. ba ba hối cải để làm người mới, nên tha thứ hắn. Từ khang mang theo bọn họ đi vào. Lúc này đây, đồng dạng là đem nữ nhân kia cử chi ngoài cửa. Nhìn đại viện môn khép lại thời điểm, nữ nhân mới phản ứng lại đây, nàng đem từ khang cấp đắc tội. Từ khang đuổi kịp đầu chào hỏi một cái, kia nàng còn không được bị hỏi trách ca Đây chính là thật vất vả từ kinh đô trở về tổ tông, hống cũng muốn đem người hống chủ nha. Nàng lời thề son sắt bảo đảm sẽ thỉnh đến từ khang, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Đem người đắc tội đã chết, đây là muốn mất chén cơm A. Không công tác, nàng nhưng như thế nào sống? Trong lúc nhất thời, trong lòng các loại ý niệm đan chéo, như là đem nàng một lòng bỏ vào hỏa chiên tới tạc đi khó chịu. Trong lòng hối hận đến cơ hồ muốn cắn đứt chính mình đầu lưỡi, hận không thể vọt vào đi, lại một lần nghiêm túc cấp viên bảo thỉnh tội. chính là hiện tại không có cơ hội. Nàng hung hăng tự vào miệng tử, nước mắt gấp đến độ rơi xuống. Têu ngươi miệng tiện. Lúc này nhưng làm sao bây giờ nha? Nàng thất tha thất thểu rời đi, một bên quay đầu lại xem từ khang có hay không khả năng ra tới kêu nàng đi vào. Nhưng là nàng suy nghĩ nhiều, cũng không có. Nàng lúc này đây, cũng không biết muốn như thế nào xong việc. Bên kia, viên bảo vào từ khang phòng ở, lúc sau liền nhịn không được kinh hô nàng cực kỳ hâm mộ nhìn trong chốc lát trong thành nhà Tây. sau đó nắm nắm tay lời thề son sắt nói chờ ta về sau trưởng thành kiếm tiền ta cũng cấp bà ngoại ông ngoại khởi một cái như vậy như vậy khí phái phòng ở hà kiến hỉ nghe xong cũng cởi xem náo nhiệt so này còn khí phái tính cứu cứu một phần viên bảo sửng sốt sau đó gật đầu đúng vậy so nơi này còn khí phái ta muốn khởi thật nhiều thật nhiều tầng lầu khởi đến bầu trời đi hà quân hung hăng chừng bọn họ liếc mắt một cái thẳng làm cho bọn họ ngâm miệng không dám nói nữa Từ sọt lấy ra Linh Chi tới, bởi vì chuyện vừa rồi, Hà quân đối Từ Khang một lòng cũng không phải thực thân thiện. Hắn cầm Linh Chi đưa cho Từ Khang, do dự trong chốc lát, muốn hung hăng tể hắn một bút xả xả giận, nhưng là lại sợ mở miệng đến quá tàn nhẫn đem người dọa chạy mất nhiều hơn được. Lần trước cái kia bàn tay Đại Linh Chi, có người bán 50 khối, cái này như thế nào cũng đến 80 đi. Nếu không 100, hoặc là 100 nhị. Không đợi hắn rồi dám ra cái nguyên cơ tới, Tử Khang liền nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi cho các ngươi lấy tiền. Rốt cuộc 500 khối, hắn cũng không phải tùy thân mang theo. Hà quân ngẩn ra, cho rằng hắn đã sơm trong lòng có giá cả, cũng liền không hảo lại cố định lên giá, vì thế gật đầu. Không trong chốc lát, từ khang liền đã trở lại. Hà quân rốt cuộc sợ hắn ép giá đến quá tàn nhẫn, vì thế nói, chúng ta ngoạn ý nhi này chính là thứ tốt, nếu là ngươi ra giới không hài lòng, chúng ta cũng là không bán. Từ khang liếc hắn một cái, tự cố từ một cái trong túi đem một chồng một chồng tiền giấy lấy ra tới. Đếm 500 khối cho bọn hắn, 500 khối, tới đếm đếm. Không hài lòng nói chúng ta cũng là, từ từ, Hà quân chừng lớn đôi mắt, nam, 500 khối. Hắn nhiều nhất cũng chỉ muốn kêu 100 nhị A. Thư Khang gật gật đầu, sau đó hỏi, lão ca ca không hài lòng. Ta đây lại thêm 100. Nói liền phải lại thêm. Hà quân một lòng đều nhiệt đi lên, vội nói lắp nói, không, không không cần, đủ rồi đủ rồi, vừa lòng vừa lòng. Này sao có thể không hài lòng. quá vừa lòng hảo sao. Hà quân đôi tay phủng tiền giấy, một đôi mắt đều đỏ. Quả thực không quá dám tin tưởng, nhiều như vậy tiền cư nhiên sẽ tạp đến trên người hắn tới, này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân A. ngẩng đầu lên, nhìn từ khang liếc mắt một cái, bắt đầu hoài nghi hắn là cái ngốc tử. Một phen linh chi lại chân quý, sao có thể giá trị nhiều như vậy tiền. Người này sẽ không lừa hắn đi. Nay tiền tới quá dễ dàng, Hà quân một lòng lại thấp thỏm bất an, lại không biết nên nói cái gì. Thấy bọn họ cũng chưa ý kiến, từ khang thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói, ta đây liền an tâm rồi. Lão ca ca, vừa rồi đứa bé này nói phương thuốc dân gian, ta muốn cho các ngươi cùng ta nói nói. Có thể chứ. Phương thuốc dân gian. Hà quân không hiểu ra sao, lúc này Chu Vĩnh Quyên thấp giọng nói, vừa rồi hắn thiếu chút nữa vựng ở trên đường, là viên bảo cho hắn hai viên đường, nói là rửa cá gì đó. Nói chính là cái này đi, ta không biết cái gì phương thuốc dân gian. viên bảo ghé vào chu vĩnh quyên trên lưng lẳng lặng nhìn bọn họ nghe vậy trộm phun ra một chút đầu lưỡi hà quân bừng tỉnh đại nộ hắn rốt cuộc sống rất lớn số tuổi thực mau hiểu được này linh chi chỉ là thêm đầu mà thôi cái này cái gọi là giáo thụ vì chính là cái này phương thuốc dân gian đi được chỗ tốt lại biết vì cái gì hà quân tâm lập tức liền không giả hắn gắt gao ôm tiền yên tâm thoải mái lại hỏi cái gì phương thuốc dân gian ngươi hỏi đi phàm là ta biết đến Biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Từ khang liền hỏi, chính là cái kia thanh láo hổ, rốt cuộc là thứ gì? Thanh láo hổ? Cái gì thanh láo hổ? Hà quân không nghĩ nói hắn không quen biết, rốt cuộc đáp ứng nhân ra biết gì nói hết. Nhưng là muốn hắn ngạnh bẻ xả cái một vài, hắn lại không hiểu. Vì kia 500 đồng tiền, như thế nào cũng cũng đến tán gẫu hai câu đi. Nghĩ nghĩ, hà quân đành phải ra vẻ thâm trầm hỏi, là... Là cái kia sẽ ăn người thanh láo hổ sao? Nhưng ta chỉ nghe nói qua màu vàng lá hổ, còn không có nghe qua màu xanh lá lão hổ a. Nay màu xanh lá la hổ, nói vậy muốn so màu vàng lão hổ lợi hại hơn đi. Chương 28 28. Thanh, màu xanh lá lão hổ. Từ Khang cho rằng hắn không nghe rõ, thuật lại nói, là thanh lá hổ, không phải màu xanh lá lão hổ, là, là cái kia phương thuốc dân gian. Trị bệnh sán lá máu cái kia phương thuốc dân gian. Từ Khang mau vội muốn chết. Nào biết hắn vừa nói, Hà Quân cũng ngốc. Hà quân vội la lên, này ta chỗ nào biết cái gì thanh láo hổ phương thuốc dân gian. Phương thuốc dân gian ta nhưng thật ra biết mấy cái, có thể chỉ bệnh sán lá máu một cái không có. Kia vừa rồi, từ khang một đốn, lại đem ánh mắt đầu hướng Viên Bảo, hỏi, nữ hoa hoa, ngươi lặp lại lần nữa cái kia phương thuốc. Phương thuốc là ai nói cho ngươi? Viên Bảo rảo rảo tay, thấp giọng nói, ta một cái bằng hữu. Phương thuốc gọi là gì? Ăn. an thanh láo hổ. Ngươi vừa rồi không phải nói như vậy. Viên bảo gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, ta đã quên. Từ khang trầm mặc một lát, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, vậy ngươi cho ta ăn dược, là từ đâu nhi tới? Hà quân một run run, sợ cái này giống ngốc tử dường như giáo thụ bởi vì viên bảo vài câu đồng ngôn đồng ngự thật sự, vội nói, đó là đường. Là đường A. Tiểu hài tử ngoạn ý nhi, tính cái gì? Đừng nghe nàng nói lung tung. Từ khang sắc mặt có chút ngưng trọng. Là đường vẫn là dược, hắn rõ ràng. Bất quá Viên Bảo nhìn một cái bốn năm tuổi tuổi nữ hoa hoa, còn thật có khả năng nói không rõ, quá nhỏ, chơi buồn đều chơi không vui tuổi tác. Từ Khang càng tình nguyện tin tưởng nàng sau lưng nhận thức những người khác, vì thế Linh Cơ vừa động, hỏi, các ngươi thôn có phải hay không có cái gì vân du bốn phương bác sĩ, hoặc là trung ý y lang trung linh tinh. Hà Quân gật đầu, có một cái, y lý thuật cũng không tệ lắm. thư Khang trong lòng hiểu rõ. Hắn cho rằng, Viên Bảo theo như lời phương thuốc, chính là từ kia lang trung trên tay tới. cũng liền từ bỏ tiếp tục truy vấn. Chỉ vu hồi hỏi, không biết các ngươi là chỗ nào người? Là nhà nào? Tên gọi là gì? Hà quân mày nhân lại, liền nói đại bình thôn Hà Gia, chưa nói đến quá rõ ràng. Từ khang cũng không thèm để ý, cười cười đi vào viên bảo trước mặt, ôn thanh nói, tiểu hoa nhi, ngươi vừa rồi nói muốn cho ta ăn nhiều một chút cái gì? Thanh hao hoa vàng. Thanh hao hoa vàng, Thanh hao hoa vàng. Viên bảo lặp lại vài lần. Từ khang gật gật đầu, nhớ kỹ bán xong rồi linh chi hà quân liền sợ hắn đổi ý một lòng tưởng sớm một chút về nhà Từ khang không có gì hảo giữ lại khách khí vài tiếng khiến cho bọn họ đi rồi bởi vì người mang cự khoảng, hà quân tâm tình đặc biệt hảo nhớ tới ra cửa trước lão bà tử ngàn dặn dò vạn dặn dò nói làm hắn cấp viên bảo mua kẹo bông gòn lần đầu tiên rất hảo phóng cấp mua tổng cộng bốn cái kẹo bông gòn trong nhà tiểu hài tử cũng không bỏ xuống viên bảo nhéo thuộc về nàng kẹo bông gòn xả một tiểu khối hàm ở trong miệng Ngọt ngào hương vị nháy mắt tràn ngập khoang miệng, làm nàng toàn bộ ánh mắt đều sáng lên tới. Nàng nuốt nuốt nước miếng, lại xả một tiểu đem liền không hề ăn. Chu Vinh Quyên thấy nàng vẻ mặt khát vọng nhìn kẹo bông gòn lại chịu đựng không ăn bộ dáng cảm thấy buồn cười, nói, viên bảo như thế nào không ăn. Ta lưu về nhà cấp bà ngoại. Chu Vinh Quyên tức khắc mở ra, nhìn viên bảo như suy tư gì. Đứa bé này là cái khả nhân đau. Phía trước nàng còn không hiểu bà bà vì cái gì mê muội dường như muốn đau viên bảo. hiện tại tính minh bạch. Như vậy hiểu chuyện lại thông minh loa ngay từ đầu liền tính không thích, ở chung lâu rồi ai không thích. chu Vinh Quyên vẫn luôn túi đầu, trong lòng suy nghĩ một cái chủ ý, tính toán về nhà liền cùng nam nhân nhà mình thương lượng thương lượng. Sắc trời vừa muốn ám xuống dưới, bọn họ đoàn người sốt ruột đi trở về ra đi. Đi đến nửa đường, viên bảo hối hận nói, xong rồi, ta vừa rồi quên hỏi hắn lấy điểm bổ phiếu. Nếu không chúng ta lại trở về hỏi hắn muốn. Viên bảo đối 500 khối không có gì đặc biệt thân thiết khái niệm, nhưng là 500 tích phân nàng cảm thấy thật nhiều thật nhiều, nhiều đến làm nàng cảm thấy lại lấy điểm bố phiếu cũng không có gì vấn đề. Hà quân nghe xong, tức khắc kinh hãi, bố phiếu cái gì bố phiếu? Có này 500 còn muốn cái gì bố phiếu? Từ bỏ. Thật đem người trở thành coi tiền như rất lạc. Viên bảo bẹp miệng, chính là ta tưởng cấp bà ngoại xả một khối bố làm hoa siêm y Một đống tuổi còn làm cái gì hoa siêm y Hà quân dưới chân đi mau. Một bên chừng nàng, ngươi bà ngoại không yêu xuyên. Chính là bà ngoại nói muốn màu sắc rực rỡ mới đẹp. Đó là lừa gạt ngươi, hiện tại người thành phố đều hái thuần tịnh, lúc này mới kêu thời thượng, ngươi tiểu hài tử không hiểu. Hà quân đình chỉ nàng ý niệm, thực mau nói sang chuyện khác, hỏi nàng, vừa rồi ngươi cùng kia giáo thụ nói cái gì phương thuốc dân gian? Không có gì phương thuốc dân gian A. Hà quân lại hỏi, kia hắn nói như thế nào cái gì thanh láo hổ? Viên bảo thành thật nói, thanh láo hổ ta nhớ lầm lạc. Thanh hao hoa vàng mới là phương thuốc. Hà quân vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, cười mắng, ngươi cái quỷ tinh linh, cũng liền hắn ngốc mới tin ngươi biên chuyện ma quỷ. Ai, ta còn tưởng rằng người đọc sách đều rất thông minh, không nghĩ tới này cư nhiên là cái ngốc, còn không có nhà ta viên bảo thông minh. Bị khen thông minh, viên bảo cái gì phiền não đều đã quên, một viên đầu nhỏ ghé vào sọt chỗ đó khanh khách cười. Chu Vinh Quyên cũng cười nói, cũng liền viên bảo lá gân đại, túng nhân ra liền dám bán linh chi. Viên bảo thấy thế nào ra hắn có tiền. Tiểu phương nói hắn là phần tử trí thức, tri thức là thực sang quý, cho nên hắn khẳng định rất có tiền. Ba cái đại nhân đều sửng sốt một chút, sau đó không hẹn mà cùng cảm thấy, cái này thần thần bí bí tiểu phương, mới là thông minh nhất. Rốt cuộc là nhà ai hài tử, có thể so sánh viên bảo còn thông minh a Bọn họ đối tiểu phương cảm thấy tò mò. Hệ thống. Hệ thống nói cái gì cũng không nghĩ nói. Nó chỉ có thể an tĩnh như gà. chờ hồi đại bình thôn còn chưa tới ra rất xa liền thấy trần bà tử dọn một cái tiểu ghế gấp ngồi ở cửa trong lòng ngực ôm một cái rổ một bên nhảy rau một bên cùng hàng xóm tán gẫu viên bảo nhìn thấy nàng lập tức vui sướng hô bà ngoại chúng ta đã về rồi chu vinh quyên đem nàng từ sọt ôm lấy tới viên bảo lập tức vui vẻ chạy hướng trần bà tử ai nha ai u muốn chết bà ngoại trần bà tử cười đến thấy nha không thấy mắt đem nàng ôm lấy đã nhìn thấy nàng trong tay cầm kẹo đông gòn cả kinh nói sao còn không có ăn? Cô ý để lại cho bà ngoại. viên bảo hiến vật quý dường như đưa cho nàng. trần bà tử trong lòng hưởng thụ, bẹp hôn má nàng hai khẩu, liền người mang đồ ăn ôm vào trong nhà, cũng không tán gẫu. trong lòng nhớ mong linh chi sự tình, trần bà tử đem viên bảo hứng đi, lôi kéo hà quân về phòng liền hỏi, kia đồ vật bán đi sao? hà quân kích động đến uống một ngụm nước lạnh lẳng lạng tâm, mới nói, mua đi ra ngoài. sau đó vươn năm cái bàn tay, trần bà tử có chút tiếc nuối, năm khối. Có tổng so không có hảo, ít nhất xuân hoa học phí có rơi xuống. Hà quân lắc đầu, kích động nói, là 500 khối. Cùng nắm mơ giống nhau. Trần bà tử trường lớn đôi mắt. Hà quân đem phía trước phát sinh sự tình toàn cấp nói. Sau khi nghe xong, trần bà tử lúc này mới khanh khách cười rộ lên, nói, ai ưu nhà ta viên bảo chính là có phúc khí. Tuy tiện tún một người đều là cái có tiền phần tử trí thức, đâu giống các ngươi mấy cái đại lao gia, bận việc vải thiên cũng chưa cái chương trình. Muốn ta nói, Đứa bé này nên nhiều đọc sách. Ngươi xem nhân ra phần tử trí thức vừa ra tay là có thể lấy ra 500 khối. Chúng ta trong đất bái thực, cả đời cũng chưa gặp qua 500 khối đâu. Chân bà tử dùng tay sờ sờ tiền giấy, từ từ thở dài, nói, lao nhân, cái này tiền, trừ bỏ cấp xuân hoa giao học phí sau, ngươi tính toán thế nào? Hà quân cũng suy nghĩ chuyện này. Tuy rằng 500 khối thêm lên là rất nhiều, nhưng là tiền đều không cấm hoa. an xài phung phí, một chút toàn không có. Chân ba tử lại nói, đều làm bọn nhỏ đi học đi. Đem nhà chúng ta cung ra một cái phần tử trí thức tới, cũng là quang tông diệu tổ. Xuân hoa thượng, thu nguyện thượng, hưng quốc tuy rằng hắn nương không được việc, nhưng cũng cấp thượng. Viên bảo cũng muốn thượng, không thể rơi xuống nàng. Nghe xong lời này, Hà quân rũ xuống mắt tới. Viên bảo tuy rằng là nhà mình khuê nữ hài tử, nhưng là trên người lưu chính là triệu ra huyết mạch. Bởi vì tình cảm, thu lưu nàng cấp khẩu cơm ăn, Hà quân cũng chưa nói gì. cần phải cung nàng đọc sách này gánh nặng liền quá lớn nhà bọn họ xem như phi thường khai sáng nữ hoa cung cấp đi học nhưng là cung nhà người khác nữ hoa đi học này liền quá mức khai sáng có chút ăn không tiêu năm trăm khối dao này mấy cái hải tử học phí không qua mấy năm khẳng định hoa đến một kia không dư thừa hướng lâu dài xem gánh nặng trọng đâu hà quân trầm mặc thời gian có chút lâu trần bà tử liền không vui nàng âm mặt hừ một tiếng bỗng nhiên bao quát đem tiền đều thu vào trong lòng ngực Lanh đạm nói, hành, ta tính minh bạch. Ngươi phải hảo hảo đối đại ngươi hà ra hiếu tử hiền tôn đi thôi. Viên bảo không họ hà, ngươi liền khác biệt đối đại đúng không? Hợp lại nàng không phải ngươi ngoại tôn nữ. họ không cho thượng, này tiền ta cũng không cho ngươi. Nếu không phải viên bảo, ngươi căn bản liền lấy không được linh chi, cũng bán không ra đi. Không cho nàng đi học, này tiền ngươi cũng đừng nghĩ cẩm, ta đều cho nàng lưu trữ. Miễn cho về sau bị người đuổi ra đi không chỗ ở, ta phải cho nàng tổn tiền bản thân Hà quân không nghĩ tới nàng cư nhiên tới chiêu thức ấy, luôn cuống, cắn răng quát khẽ nói, ngươi như thế nào chơi xấu? Này có thể giống nhau sao? Đem tiền cho ta. Ngươi bằng gì dối tay hướng ta đòi tiền? Ngươi vớt lương tâm nói, này Linh Chi ai đảo? Ai tìm khách hàng bán? Ngươi làm người nhưng đến bằng lương tâm A. Hà quân nói, kia Linh Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt còn có hương quốc không phải đều có phân đào sao? Ngày đó đại gia cùng nhau lên núi đánh cỏ heo A. Mỗi người có phân. Như thế nào liền viên bảo một người đào. chân bà tử cũng sinh khí, đúng vậy, mỗi người có phân, này học viên bảo như thế nào liền không thể thượng Ta nói cho ngươi, ngươi một chén nước không thể giữ thăng bằng, ta liền xé này tiền cũng không cho ngươi. Nói cắn răng, thật đúng là lấy ra một chương tới tính toán xé mở. Hà quân biết Trần bà tử tính tinh liệt, thật đúng là nói được ra làm được đến, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Hắn vội vàng ngăn cản, hai người nháy mắt tư truyền ở một chỗ, đoạt lên. không đoạt ra cái nguyên cơ tới. Chân bà tử tức giận đến đôi mắt đều đỏ, cắn hắn một ngụm, đau đến Hà Quân ai u "Hà Quân ngươi cái vô tâm không gan. Lúc trước ngươi khuê nữ vì ai mới gả chồng a? Viên bảo thật tốt một cái hoa. Đầu óc cũng cơ linh, còn hiếu thuận hiểu chuyện. "Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút ai không thích. Ngươi làm nàng đọc sách, tương lai có tiền đồ, nàng có thể không hảo hảo đối đãi ngươi cái này ông ngoại. Ngươi mí mắt quá thiền ngươi." Hà Quân cũng mắng, "Ngươi mí mắt cũng thiện đâu." Ngươi đau hoa ta cũng liền không nói gì, ngươi còn làm nàng đi học, ngươi đây là muốn ta mạng giảng A. Ngươi cũng đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, chúng ta thôn, không, làng trên sông dưới, có cái nào nhân ra rộng đến đồng thời cung bốn cái hoa đi học. Ngươi đây là muốn mọi tôn nữ không cần ngươi nam nhân A. Còn xử lý sự việc công bằng, ta phi. Nhất thiên chính là ngươi. Ta này chén nước nếu là không thiên, vậy bình không được. Ta không thiên nàng ngươi thiên nàng sao. Ngươi không đau nàng ta có phải hay không nên nhiều đau đau nàng?" Trần bà Tử đột nhiên che miệng liền khóc, "Ngươi cái không lương tâm nam nhân, chúng ta kết hôn đã bao nhiêu năm, ngươi cũng chưa đau lòng quá ta một ngày. Trước kia chỉ có khuê nữ đau ta, biết ta cái này nương không dễ làm. Ta không đau khuê nữ đau ai. Các ngươi hả ra mấy nam nhân, đều là không đau ta, không biết ta khó xử. Hà Quân ta nói cho ngươi, ta đời này là không có gì tiền đồ cũng không có gì trông cậy vào, nhưng là ta đập nổi bán sắt cũng muốn đem viên bảo cung ra tới." Ta nhưng không nghĩ nàng cả đời ở cái này vùng núi hẻo lánh, tới rồi tuổi, lại bởi vì nàng cứu cứu, nàng ông ngoại, nàng biểu ca không tiền đồ, lại gả cho một cái người làm biếng bị cha tấn cả đời. Hôm nay ngươi không điểm cái này đâu, chúng ta quá không được. Hà quân lúng ta lung túng há mồm, tưởng phản bác nói cái gì, lại không biết nên nói gì. Nhớ tới viên bảo bắt được tiền sau còn muốn bắt bố phiếu cấp bà ngoại làm hoa xiêm y, trên mặt hắn liền ngượng ngủng, có chút thấy nấy. Hán sắc thật không nghĩ phải cho Trần bà tử mua điểm thứ gì, muốn nói đau người, hắn sắc thật còn so ra kém một cái hoa. hoa. Trong lúc nhất thời, Hà quân tiến thoái lưỡng nan, do dự sau một lúc lâu, hắn trầm mặc ngồi ở trên giường đất, thấp thấp nói: Được rồi, đều lao phu lao thê, ngươi nói này đó lời nói nặng lòng gì, chờ ta về sau tránh tiền, cho ngươi tích cóc bố phiếu, làm một thân hoa xiêm y rỉa. Ta phi, một phen tuổi còn hoa xiêm y ngươi hại không é e lệ. Ta đổ ngươi kia hoa xiêm ý gì sao? Trần Ba tử hướng mắt, khắc hắn một phen, đặc biệt cường thế nói, dù sao ngươi hôm nay đến cấp cái lời chắc chắn, không cho, chúng ta liền bẻ xả rõ ràng, này tiền như thế nào phân? Dù sao ta là nhất định phải cấp viên bảo lưu một phần, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Hà quân nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đi ra cửa, lại vớt chính mình Thủy Yên Thương, ngồi ở thềm đá thượng, xoạch xoạch chịu yên. viên bảo ở trong sân. nương ánh mặt trời tự cấp xuân hoa thu nguyệt phân công nhau thẳng nàng một đôi mắt cong đến giống trăng non dường như bọc quang cười đến đặc biệt vui vẻ tiểu giọng hàm chứa ý cười cao hứng phấn chấn cùng bọn họ nói hôm nay ở huyện thành hiểu biết kia phòng ở nhưng khí phái lạc. cái kia ba ba một người trụ đều không có người chiếu cố hắn ai nha hắn sinh bệnh còn không có người cho hắn nấu cơm đâu hảo đáng thương a lại nói kia dây buộc tóc nhưng xinh đẹp ta lớn lên về sau muốn mua sở hữu nhan sắc dây buộc tóc từng cái chát bím tóc Bà ngoại nói ta sang năm liền có thể không tạo đầu, đem đầu tóc lưu trường, cũng là cái đại cô nương. Xuân Hoa hâm mộ sờ sờ nàng đầu, nói, viên bảo tóc lớn lên hảo, ta nhớ rõ thu nguyệt tuổi này thời điểm, tóc cùng cỏ dại dường như. Thu nguyệt trừng nàng liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Viên bảo đắc ý nói, ta tóc nhiều, lại dưỡng trường một chút, ta muốn chắt thật nhiều nhăn. không không, 6 cái là được. Xuân Hoa ở nàng đầu khoa tay múa chân, phân tứ đẳng phân, bốn cái là được. Viên bảo thanh âm dừng lại, tiếc nuối nói, không thể chát sáu cái sao. Chát sáu cái, dây buộc tóc đều so ngươi đầu tóc trọng. Quá nhiều khó coi, giống cây chổi dường như đứng lên tới, giống dài quá đầy đầu rác rác. Ngươi ngắm lại trường mãn đầu rác người nhiều khó coi a. Viên bảo thiết tưởng một phen, lập tức nói, ta đây chát bốn cái là được. Vậy còn có hai cái dây buộc tóc dư lại tới. Dây buộc tóc đều là một cặp một cặp, viên bảo nhất thời không biết phái chia ai, mày đều nhăn tới rồi cùng nhau. hà hưng quốc hâm mộ nhìn các nàng trong tay dây buộc tóc tuy rằng hắn không cần phải dây buộc tóc nhưng là người khác đều có đồ vật hắn không có trong lòng luôn là sẽ có chênh lệch hắn ở bên cạnh ám chọc chọc vây xem thật lâu rốt cuộc lấy hết can đảm nói dư lại dây buộc tóc cho ta đi a ta cũng tưởng chắt bím tóc nhỏ viên bảo sửng sốt lại bắt một phen hắn đầy đầu thứ đầu buồn dầu nói chính là ngươi chắc không đứng dậy ta năm nay không tạo đầu hà hưng quốc hạ quyết tâm Hảo đi kia cho ngươi Viên bảo rốt cuộc đem dây buộc tóc đều phân phối hảo, vỗ tay vui sướng cười rộ lên. Mỗi người bắt được kéo bông gòn, còn bắt được dây buộc tóc, đều cười đến đặc biệt vui vẻ. Hà quân ở bên cạnh nhìn thật lâu, xoạch chiều xong cuối cùng một ngụm yên, sửa sang lại một chút hắn thủy yên thương, một lần nữa vào nhà tới. Nhìn thoáng qua còn ở trên giường đất lau nước mắt trần bà tử, hắn nói, hành, ta cấp viên bảo thượng. Nhưng chúng ta nói tốt, nếu là tương lai trong nhà nhật tử không hảo quá, này học phải ngừng. đến trước đem bụng điền lo, no, lại tưởng đi học sự tình, thấy Hà Quân rốt cuộc chịu nhà ra, Trần Bà Tử mới cười ra tiếng tới. Hành, còn tính ngươi có lương tâm. Hôm nay buổi tối hỉ sự lâm môn, Trần Bà Tử vương trong lòng một khối tảng đa lớn, tâm tình rất tốt, làm liền lệ đi cửa thôn thịt heo quán cắt một cân thịt heo trở về nấu cơm. Tiểu hài Tử giống ăn tết dường như, ăn thượng thịt, năng miệng cũng không bỏ được nổ ra. Đến nỗi đại nhân chỉ là dính điểm thịt vụn, xem bọn họ ăn đến vui sướng, tâm tình cũng liền rất hảo. Chờ cơm chiều sau, Trần Bà Tử kêu Hà Kiến Bình tới, công đạo hắn, ngày mai ngươi để một cân thịt đi chu đội trưởng ra hỏi một chút, nếu tưởng đem viên bảo hộ khẩu rời tiến nhà chúng ta, nên làm như thế nào? Hà Kiến Bình ngẩn ra, sau đó gật gật đầu. chương 29-29 ngày hôm sau, Hà Kiến Bình liền ra cửa cắt thịt đi. Đi chu quốc đống trong nhà, hỏi thăm rõ ràng sau liền lên đường hướng Đại hoang Thôn, nhưng là đi đến nửa đường liền đã trở lại. Trần Bà Tử tâm hệ chuyện này, thấy hắn tay không mà hồi. Vội hỏi, làm sao vậy đây là? Làm ngươi làm sự tình đâu? Liên như vậy đã trở lại. Hà Kiến Bình nói, ta đi đến nửa đường, phát hiện đi đại hoang thôn con đường kia sụp Sơn Thổ trượt xuống dưới, hiện tại đôi ở nơi đó đâu, tạm thời không qua được. Nếu không ta ngày mai phiên Sơn qua đi, chính là có điểm lâu, tốn thời gian. Nghe xong lời này, Trần Bà Tử cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ hỏi, kia chu đội trưởng có hay không nói nên làm như thế nào? chu đội trưởng nói, triệu gia không có cấp viên bảo thượng hộ khẩu chỉ cần làm triệu gia cấp viết một chương đoạn tuyệt quan hệ công văn ở mặt trên ấn dấu tay viên bảo liền cùng hắn triệu gia không quan hệ nghe xong lời này đã biết chương trình trần bà tử một lòng mới thả lại trong bụng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm tiêu hành chờ lộ thông về sau ngươi lại đi triệu gia một chuyến nhất định phải đem chuyện này làm thỏa đáng thế nào đều đến làm triệu gia viết xuống đoạn tuyệt quan hệ công văn không đem sự tình làm thỏa đáng đương trần bà tử ban đêm là giác đều ngủ không được Viên bảo rốt cuộc vẫn là triệu gia hoa, nếu là triệu gia đột phát kỳ tưởng đem viên bảo mang về làm sao. Nàng ngoan ngoãn còn muốn tiếp tục lưu tại cái kia ma quỷ của sao. Kia không thể thành. Hà Kiến Bình gật gật đầu, sau đó bận việc đi. Sự tình xa xa không giống trần bà tử tưởng tượng thuận lợi vậy. Nàng một lòng nhớ chuyện này, luôn muốn thúc giục Hà Kiến Bình đi tìm đại hoang thôn. Nhưng kế tiếp, Chu quốc đóng từ trong thôn điều nhân thủ đi khơi thông lộ, nói là phải nhớ công điểm. Vừa nghe có công điểm. Trần Bà Tử cũng chỉ hào trước buông xuống. Chờ vội xong chuyện này, Xuân Hoa lại khai giảng. Một kiện tiếp theo một kiện xuống dưới, thật đúng là không có xuyến khẩu khí công phu. Xuân Hoa sở đọc tiểu học liền ở Đại Bình Thôn phụ cận. Đại Bình Thôn chính là phụ cận lớn nhất thôn trang, đi học người cũng là nhiều nhất, lúc trước liền trực tiếp đem trường học kiến ở Đại Bình Thôn. Trong trường học học sinh, có không chỉ là Đại Bình Thôn Hoa Hoa, còn có phụ cận thôn trang Hoa Hoa. Nhất đẳng đến khai giảng, Đại Bình Thôn đều trở nên náo nhiệt lên Chân ba tử sáng sớm thượng liền cho Điền lệ 10 đồng tiền, làm nàng cầm đi báo danh. Điền lệ tiếp nhận thời điểm, đôi mắt có điểm nhiệt, kích động nói, cảm ơn lương. Tuy rằng Lâm Thúy Miêu thường xuyên trong tối ngoài sáng mắng nàng này hai cái tiểu nha đầu không đáng giá tiền, là bồi tiền hóa, đọc sách lãng phí tiền, nhưng là Điền lệ không như vậy cho rằng. Không có nhi tử nàng cũng có chút tiếng nuối, nhưng là Hà Kiến Bình cũng chưa nói cái gì, Điền lệ liền an tâm. Nàng cảm giác chính mình mệnh chung không còn, cũng liền như vậy qua. Dần dần cũng không hề nghĩ nhi tử sự tình Tự nhiên cũng liền đối khuê nữ càng thêm dụng tâm Bà bà chịu ra tiền làm Xuân Hoa đọc sách Nàng thập phần cảm kích Liên bởi vì chuyện này bị Điền Lệ nhớ đến trong lòng Cho nên mặc kệ lâm Thúy Miêu nói bao nhiêu lần bà bà bất công Mặc kệ bà bà như thế nào đối viên bảo Nàng cũng chưa câu hán hận Nàng nhớ ký bà bà hảo đâu Bà bà đối viên bảo hảo Nhưng là đối Xuân Hoa thu nguyệt cũng không kém nha Nàng là cái Linh Đắc Thanh Chưa bao giờ rồi dám. Chân bà tử thấy nàng đỏ mắt, tức giận nói: "Được rồi, sáng tinh mơ khóc cho ai xem? Đen đuổi không đen đuổi. Nay tiền ngươi cầm, dư lại liền cấp Xuân Hoa mua điểm bố, xả một thân xiêm ý đi để, hoặc là mua điểm ăn, bổ bổ. Đọc sách nhưng phí đầu óc, ngươi đừng đau lòng chút tiền ấy. Chờ ngươi khuê nữ khảo ra cái tên tuổi tới, có tiền đồ, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Điên Lệ gật gật đầu, cảm kích đem 10 đồng tiền nhận lấy, lôi kéo Xuân Hoa liền đi. Viên Bảo mắt trông mong nhìn các nàng. Điên lệ thấy liền cười hỏi, viên bảo tưởng theo tới nhìn xem sao. Viên bảo gật gật đầu. Điên lệ nhìn Trần bà tử liếc mắt một cái, thấy nàng không có gì tỏ vẻ, liền mang theo viên bảo đi. Thu Nguyệt vốn dị ôm một bó cỏ heo, thật cẩn thận nhìn bên này động tĩnh, thấy viên bảo đi theo đi rồi, cũng lấy hết can đảm hỏi, mãi, ta có thể đi theo đi xem sao. Trần bà tử ân một tiếng, Thu Nguyệt vội đem cỏ heo bông, đi theo chạy. Trong viện nháy mắt an tĩnh lại. Chân Ba tử nhìn mắt tránh ở góc tường chơi bùn thờ ơ hà hương quốc, hung hăng thở dài. Chờ tới rồi trường học sau, liền thấy rất nhiều gia trưởng mang theo tiểu hài tử ở đảng kia xếp hàng giao học phí. Điên lệ đau đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn nhìn chính mình phía sau đi theo ba cái tiểu đậu đinh, hỏi, Thu Nguyệt, ngươi có thể ở chỗ này nhìn viên bảo sao? Đừng đi lạc. Ta mang Xuân Hoa đi báo danh. Thu Nguyệt ngày thường chính là cái tiểu đại nhân bộ dáng, nghe vậy lập tức gật gật đầu. Điên lệ mang theo Xuân Hoa đi rồi. Thu Nguyệt lôi kéo viên bảo, hai người tay nắm tay, cùng nhau ngồi ở quốc kỳ kỳ trên đài, ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn đám kia vây ở một chỗ báo danh người. Thu Nguyệt nói, ta, ta năm nay cũng có thể tới thượng năm nhất. Lại qua nửa năm, đến lúc đó tỷ tỷ thượng năm hai, ta thượng năm nhất. Thanh âm mang theo hưng phấn, đồng thời cũng mang theo thấp thỏm. Trong nhà có Xuân Hoa ở đọc sách, Thu Nguyệt không biết nàng còn có thể hay không đi học. Xuân Hoa ngày thường về nhà thời điểm, có rảnh liền sẽ giáo nàng biết chữ. đọc sách. Hiện tại Thu Nguyệt đã sẽ viết từ một một trăm con số, một ít đơn giản tự cùng đơn giản phép cậu trừ cũng sẽ. Xuân Hoa làm bài tập thời điểm, nàng cũng sẽ ở bên cạnh vây xem. Ngẫu nhiên Xuân Hoa đầu nhỏ làm không ra phép cậu trừ, chính mình số tay không đủ đếm, Thu Nguyệt còn sẽ đem ngón tay đầu mượn cho nàng đâu. Nàng tin tưởng, nàng nếu có thể đi học, nhất định sẽ không kém. Nhưng liền sợ trong nhà không có tiền. Nếu trong nhà mỗi phòng chỉ có thể một cái hài tử đọc sách, nàng liền không thể đi học. Nàng tuổi con nhỏ, có thể nghĩ vậy sao nhiều, đã phi thường khó lường. Thấy Thu Nguyệt một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, Viên Bảo an ủi nói, "Thu Nguyệt tỷ tỷ ngươi đừng sợ, ngươi nhất định có thể đi học." Bà ngoại đều cùng ta nói là "Xuân Hoa tỷ tỷ thượng, Thu Nguyệt tỷ tỷ thượng, Hương Quốc biểu ca cũng thượng, Viên Bảo cũng muốn thượng. Nhà chúng ta, một cái không rơi." Thu Nguyệt lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười, thấy được hy vọng lại không dám tận tin, sắc mặt thập phần phức tạp. Viên Bảo lôi kéo tay nàng nói, "Thật sự Viên bảo cũng không gạt người. Ta nếu là lừa ngươi, ta chính là tiểu cầu. Nghĩ đến mãi ngày thường như vậy đau Viên bảo, hẳn là sẽ không lừa Viên bảo. Thu Nguyệt cũng liền tin vài phần, nói, hảo. Nếu là ta thật có thể đi học, ta mỗi ngày cho ngươi trải đầu, cho ngươi chắc nhăn. Viên bảo cười, lại trấn an vô vô nàng bả vai. Nàng cảm giác hai cái tiểu tỉ mội ở cho nhau trấn an chung, cảm tình được đến thăng hoa. Viên bảo một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, tò mò đến không được. Đôi mắt thoáng nhìn liền thấy ở một gian phòng học góc tường ngồi sổn một cái nam Hải nghi hoặc di một tiếng. Cái kia nam Hải, nàng nhận thức, chính là cái kia chôn dưới đất, gọi là tiêu hồi nam Hải tử. Bất quá viên bảo không thích hắn, bởi vì hắn muốn cướp tiểu phương, cho nên viên bảo thấy cũng làm bộ không có thấy, không có đi chào hỏi. Thu Nguyệt theo nàng tầm mắt xem qua đi, trong mắt tức khắc mang lên điểm đồng tình. Thu Nguyệt nói, hắn hảo thảm A ta nghe nương nói, hắn nương không cần hắn, hiện tại cùng hắn mãi cùng nhau sinh hoạt. Hắn mãi vẫn là người điên, điên điên khủng khủng đâu. Hắn mới 7 tuổi, hiện tại liền phải xuống đất làm việc. Mỗi ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không ai đâu. Nghe thấy Thu Nguyệt nói như vậy thê thảm một cái chuyện xưa, Viên Bảo lớn lên miệng, kinh ngạc nói, hắn nương như thế nào không cần hắn, hắn không nghe lời sao? Nghe nói là cùng dã hán tử chạy. Viên Bảo thiên chân hỏi, cái gì kêu dã hán tử nha? Thu Nguyệt cũng là vẻ mặt ngây thơ, hoang mang nói, ta không biết nha, có thể là cả người trường mau hán tử đi. nhưng là mỗi lần ta hỏi nương đều không nói nói ta tiểu không hiểu đâu cả người trương bao kia không phải con khỉ sao ta nghe bà ngoại mắng biểu ca thời điểm đều là làm hắn lên núi đương giã con khỉ Giã hán tử có phải hay không giống biểu ca loại này giã hải tử bị đuổi kịp sơn đi đương giã con khỉ sau lớn lên biến viên bảo suy nghĩ một hồi lâu cảm thấy nàng tìm được rồi một hợp lý giải thích thu nguyện nghĩ nghĩ cũng tán đồng nàng ý nghĩ vì thế bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là như thế này Ta đây về nhà đến nói cho Hưng Quốc, làm hắn về sau không thể lại ra. Bằng không thật sẽ bị đuổi tới trên núi đi đương dã con khỉ, về sau liền sẽ biến thành ra há tử. Viên bảo ngươi hảo thông minh A. Viên bảo ngượng ngùng hắc hắc cười hai tiếng, lại hỏi, hắn thảm như vậy, trong nhà còn có tiền đi học sao? Không có đi. Hai người đồng thời trầm mặc. Các nàng liếc nhau, sau đó lại một khối ở đàng kia cảm thán tiêu hồi hảo thảm A hảo thảm. Trên đời này như thế nào sẽ có thảm như vậy người A? Cảm thán xong rồi về sau, viên bảo trong lòng đối hắn không mừng đi hơn phân nửa, cảm giác hắn hảo đáng thương. Nàng nhỏ giọng hỏi, Thu Nguyệt tỷ tỉ, tỉ, hắn thảm như vậy, chúng ta muốn hay không đi tìm hắn trò chuyện. Nói không chừng hắn không kham nổi học, hiện tại ở trộm lau nước mắt đâu. Thu Nguyệt lắc mạnh đầu, không được, không thể đi, mai không cho chúng ta cùng hắn chơi. Vì cái gì nha? Bởi vì mụ nội nó là nhà tư bản, hắn mụ mụ là nhà tư bản nữ nhi, hắn là nhà tư bản tôn tử. Hắn thành phần không tốt. Nãy làm chúng ta đừng nói với hắn lời nói, bằng không cũng sẽ biến thành nhà tư bản. Cái gì là nhà tư bản nha? Ta không biết nha, trong thôn lão nhân đều như vậy mắng. Viên bảo lại hỏi, cái gì là thành phần không hảo nha? Ta không biết nha. Hai người hai mặt nhìn nhau, cảm giác lại gặp nan để, không biết nên nói cái gì. Bởi vì lúc này đây, dựa vào viên bảo kia thông minh đầu nhỏ, cũng không nghĩ ra được này hai cái rốt cuộc là cái gì biến. Hệ thống. Hệ thống lại tưởng thở dài. Nó không nghĩ tới, nó tiền nhiệm chủ nhân cư nhiên quá đến thảm như vậy, thật sự quá thảm đi. Viên Bảo cùng Thu Nguyệt ở đàng kia trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, không nghĩ ra, lại ở cảm thán Tiêu Hồi hảo thảm á, hảo thảm a. Ở Viên Bảo không chú ý thời điểm, Tiêu Hồi liền phát hiện nàng hơn nữa hướng nàng đến gần rồi. Tiểu nha đầu, nhiều thế này thiên hắn cũng chưa cơ hội thấy thượng một mặt, hiện tại rốt cuộc bắt được. Tiêu Hồi cười một chút, đi vào Viên Bảo bên người chụp nàng bả vai, đem Viên Bảo sợ tới mức một cái giật mình. Quay đầu nhìn lại, Thấy tiêu hồi, viên bảo kia thanh thét trói thai do dự một lát lại nuốt hồi giọng nói. Nàng quyết định, chỉ cần người này không hề đánh tiểu phương chú ý, nàng vẫn là có thể cùng hắn làm bằng hữu Liên tính bà ngoại không được, nàng cũng có thể cùng hắn trộm làm bằng hữu ai làm hắn thảm như vậy đâu. Tiêu hồi giọng nói còn non nớt, nói chuyện khẩu khí lại ông cụ non, tiểu nha đầu, ta nhưng rốt cuộc bắt được người. Này dùng từ quá không hảo. Làm viên bảo nháy mắt cảm thấy, hắn khẳng định còn ở đánh cái gì ý đồ xấu. Viên bảo theo bản năng hướng Thu Nguyệt phía sau né tránh, tìm kiếm che chở. Thu Nguyệt tức khắc giống chỉ cọp mẹ dường như trừng mắt tiêu hồi, hung ba ba nói: "Ngươi tránh ra. Ta tiểu biểu muội không thích ngươi." Tiêu hồi ánh mắt lúc này mới dừng ở Thu Nguyệt trên người, nói: "Ngà, ta mượn nhà ngươi tiểu biểu muội dùng dùng." Nói, đem Thu Nguyệt đẩy ra. Người khác nhìn tiểu sức lực lại phi thường đại. Thu Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, Viên bảo đã bị hắn ôm đi. "Ân, ôm đi." Viên bảo cũng là sửng sốt một chút. Nàng sợ hai tiêu hồi ôm bất động nàng sẽ quăng ngã nàng ngông, vội gắt gao quấn lấy hắn, lay cánh tay hắn cùng bả vai. Bất quá viên bảo nhiều lo lắng, tiêu hồi sức lực thật sự, phi thường đại. Lớn đến không thể tưởng tượng trình độ. Giống hắn như vậy cái đầu, theo lý mà nói là ôm bất động viên bảo, nhưng là hắn không chỉ coi ôm, còn ôm đến nhẹ nhàng. Một lát sau, viên bảo yên lòng, ngay sau đó liền hoa một chút, bắt đầu khóc. Thu nguyệt ở sau người đuổi theo chạy. Nhưng là tiêu hồi sức lực cùng sức của đôi bàn chân quả thực khai quải, không trong chốc lát Thu Nguyệt liền đuổi theo. Xong rồi, tiểu biểu mội ném. Vì thế Thu Nguyệt cũng khóc. Người cái này đại phôi đảng. Người muốn làm gì? Người không chỉ có muốn cướp tiểu phương, ngươi còn muốn cướp ta sao? Ta sẽ không khuất phục. Viên bảo khóc đến không phải thời điểm, bởi vì lúc này sân thể dục người rất nhiều, tiểu hài tử cũng rất nhiều. Tiếng người ấm đu nước, căn bản không có người chú ý tới nàng. Tiêu hồi nháy mắt đen mặt. cái gì lung tung rối loạn hắn chỉ là muốn cùng nàng nói vài tiếng lặng lẽ lời nói mà thôi hắn cảm thấy tiểu hai tử hào hống thật sự khẳng định không vài cái liền nguyện ý đem hệ thống còn cho hắn chỉ là còn có quan trọng nhất một chút tiểu phương là ai không được khóc tiêu hồi không có rất nhiều cùng người ở chung cơ hội cùng ấu tể ở chung hắn ngại phiền càng không có gì cơ hội thể nghiệm đặc biệt không kinh nghiệm hắn thói quen tính dùng sức mệnh lệnh ngữ khí viên bảo quả nhiên bị hắn uống trụ ngây người một cái chớp mắt Sau đó, 1-2-3, nước mắt giống mở ra chác, xoạch xoạch rớt, khóc đến càng hăng say. Viên bảo ở khóc, tiêu hồi xấu hổ nhìn. Hắn liền không biết, nàng cặp mắt kia sao có thể lưu như vậy nhiều nước mắt. Thủy làm sao? Hai người chi gian trầm mặc một hồi lâu, tiêu hồi vốn dĩ muốn cho nàng chính mình đỉnh. Nào tưởng viên bảo có khóc đến địa lao thiên hoang tư thế, cuối cùng vẫn là bại hạ trận tới. Đừng khóc. Tiêu hồi lần thứ hai hướng nàng, thanh âm mềm một chút. Vẫn là không được. Viên bảo khóc đến hảo đáng thương. Tiêu hồi bất đắc dĩ nói, được rồi hành, là ta sai, ta sai. Ngươi đừng khóc hành sao tiểu tổ tông. Cách vách mãi mãi chính là như vậy hống tôn tử. Viên bảo khuất khịt trong chốc lát, thở hồn hện, thút tha thút thít nói, ta, ta mới không phải ngươi tiểu tổ tông. Ngươi là người xấu. Ta không nghĩ lý ngươi, cũng không nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu. Ba ngoại nói được không sai, người này chính là không thể cùng hắn chơi. Tiêu hồi khỏe miệng vừa kéo, vừa định nói chuyện. lại không biết nhớ tới cái gì, từ trong túi cầm khối đồ vật ra tới, thấp giọng hướng nói, ta kỳ thật chính là tưởng cho ngươi cái này, sợ bị người thấy, cho nên mới ôm ngươi đi. Đừng khóc, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi, ta cùng ngươi nói chính sự. Viên Bảo túi đầu vừa thấy, phát hiện là một khối kẹo mạch nha. Nước mắt quả nhiên bị hứa ở. Viên Bảo hút nước miếng thanh em mắng lưu một chút, cùng khụt khí thanh, đặc biệt buồn cười. Nàng mắt trông mong nhìn kẹo mạch nha, lại sợ hãi nhìn tiêu hồi, muốn ăn không dám ăn. bất quá rốt cuộc không khóc nàng nghe bà ngoại nói qua kẹo mạch nha cùng kẹo đông gòn đều ăn ngon kẹo đông gòn ngọt ngào cái này kẹo mạch nha khẳng định cũng giống nhau ăn ngon đi tiêu hồi cùng nàng rằng co trong chốc lát lại thở dài nói ăn xong rồi ngươi cùng ta làm bằng hữu đi viên bảo nghe thấy được lời này rốt cuộc yên tâm vì biểu hiện nàng phẫn nộ thật mạnh hừ một tiếng quay mặt đi nàng mới không phải dễ dàng như vậy bị hướng tốt kẹo mạch nha cũng không thể thấy nàng quay đầu đi Cô ý không để ý tới hắn bộ dáng, tiêu hồi cơ hổ tưởng đâm tường. Mẹ nó tiểu hài tử quá khó hống. Đặc biệt là cái này tiểu tổ tông. chương 30-30. Tiêu hồi đem nàng đặt ở trên bàn sách, nhìn nàng. Tiểu nha đầu, đừng khóc hành sao. Ta có lời cùng ngươi nói. Viên bảo nước nở trong chốc lát, an tính lại, phi thường có lập trường nói, ngươi không thể đoạt tiểu phương. Tiểu phương, tiêu hồi mày nhăn lại tới, không rõ nguyên do, gật đầu, yên tâm. tiểu phương ta không có hứng thú viên bảo rốt của kiên lòng nho nhỏ cười một chút chúng ta đây vẫn là có thể làm bằng hữu xem đi tiểu hài tử vẫn là hảo hống tiêu hồi xem nàng khóc đến cái mũi hồng hồng một chương trắng non khuôn mặt cũng bởi vì khóc thút thít mà đỏ bừng nhịn không được rỗi tay nheo nhéo ân xem ra tiểu hài tử cũng không chỉ là thảo người ghét sờ lên xúc cảm vẫn là tốt tiêu hồi phi thường vừa lòng trên mặt lại nghiêm trang nói người cái kia hệ thống vốn là ta ta hiện tại tưởng Không được, là của ta. Viên Bảo căn bản không nghe hắn nói xong, chừng hắn, ngươi cái người xấu, ngươi nói không đánh Tiểu Phương chú ý. Từ từ, Tiểu Phương, hệ thống, Tiêu Hồi mặt đen, ngươi quản nó kêu cái này. Tiểu Phương là ta lấy, nó là ta muội muội. Viên Bảo đương nhiên, đã từ bạn tốt tiến hóa thành muội muội. Tiêu Hồi sắc mặt hắc đến kỳ cục, hắn muốn hỏi một chút hệ thống, nó như thế nào liền sa đọa thành cái dạng này. Ai tới nói cho hắn này không phải hắn một Hệ thống còn ở giả chết. Nó là 001, là hệ thống chi vương, là đỉnh cấp hacker trí não. Nó có được cường đại nhất chip cùng mạnh nhất giải toán năng lực. Nó, là mạnh nhất. Nó, không muốn làm tiểu phương. Ô ô ô cẩn thận ngẫm lại. Nó cũng hảo thảm a chủ nhân thảm. Nó cũng thảm. Bọn họ đều quá thảm. Tiêu hồi một hồi lâu mới sửa sang lại chính mình mặt bộ biểu tình. Miễn cưỡng lộ ra một mặt cười tới. Nó, tiêu một. Không cứ gọi tiểu phương. Ngươi biết cái gì? Ta so nó đại, đương nhiên muốn kêu tiểu phương. Tiêu hồi theo bản năng nói, nó so ngươi lớn hơn. Kêu kêu đại phương. Ngươi cho ta chưa nói. Tiêu hồi bất hòa nàng rồi dám, đều cấp mang ngưng đi. Hàn trình chính, chính xác, nói, ta chính là tưởng lấy về ta đồ vật. Ngươi sẽ không ba chiếm ta đồ vật không trả lại cho ta đi. Viên bảo hít hít cái mũi, do dự nói, ngươi như thế nào có thể chứng minh đây là ngươi đồ vật. Tiêu hồi nghĩ nghĩ, nói. Hệ thống có một cái chỉnh tự thấy vào nguyên số hiệu chung, nhưng là ta cấp mã hóa, khởi động mật mã chỉ có ta biết. Viên bảo nghe không hiểu, nàng trực tiếp xong xuôi hỏi, tiểu phương, ngươi nhận thức hắn sao? Hệ thống ngân một tiếng, hắn không nói dối. Viên bảo một lòng chầm chầm, vừa muốn khóc. Tiểu phương bồi nàng lâu như vậy, nàng không muốn cùng tiểu phương tách ra A. Chính là người này lại nói đây là đồ vật của hắn. Này phải làm sao bây giờ mới hảo? Nghĩ nghĩ, viên bảo quyết định trầm mặc. Tiêu Hồi còn ở đàng kia bợ lạ bợ lạ giới thiệu hắn cái này hệ thống cỡ nào lưu so. Năm đó bọn họ xong kiếm hợp bích cỡ nào phong cách. Nhưng Viên Bảo đã không muốn nghe hắn nói chuyện. Nàng yên lặng che mặt, sau đó xoay thân, đổi một bên ngồi, đưa lưng về phía hắn. Tiêu Hồi đột nhiên đưa lưng về phía hắn là mấy cái ý tứ. Viên Bảo khuôn mặt nhỏ đều nhăn một khối, phi thường tinh thần xa sút cả người tràn ngập kháng cự. Tiêu Hồi cũng trầm mặc. Hắn phát hiện sự tình xa so với hắn tưởng tượng phức tạp đến nhiều. Trầm mặc ga trầm mặc, đột nhiên kẻ ngắt. hít sâu một hơi sau, tiêu hồi mới hỏi nói, muốn thế nào, ngươi mới có thể đem hệ thống trả lại cho ta. Tự sa ngã. Hắn thật sự không am hiểu cùng nhân loại ấu thể giao lưu. Càng thêm không am hiểu cùng người ở chung. Quá mẹ nó khó khăn. Viên bảo nhỏ giọng nói, ta tưởng cấp bà ngoại mua thuốc. Tiêu hồi nói, dùng hệ thống thương thành mua sắm. Thích phân không đủ. Viên bảo ủy khuất nói, hiện tại ta còn không thể còn cho ngươi Đến chờ đem bà ngoại dựng mua. Ta mới có thể còn cho ngươi. Một bên nói còn một bên khóc, lúc này đây, nàng không phải gào khóc, mà là yên lặng rơi lệ, khóc đến vô thanh vô tức, lại vô cùng chọc người đau lòng. Thanh âm còn mang theo khóc nức nở, nói chuyện run lên run lên, đặc biệt đáng thương. Tiêu hồi bình tĩnh nhìn nàng vài lần, đồng nhiên cảm thấy hắn thật không phải cái đồ vật, cư nhiên như vậy khi dễ một cái tiểu bằng hữu, quá không phải người. Nhưng là, hắn không làm người. Tiêu hồi ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, có thể. Nhưng là ngươi đến mau chóng điểm. Viên bảo nghe hắn nói như vậy, cả giận nói, ta còn muốn tích cóp đã lâu đã lâu mới có thể mua thuốc, ngươi không cần thuốc giúp ta. Tiêu hồi mày nhăn lại, có dự cảm bất hảo, hỏi, rốt cuộc yêu cầu nhiều ít tích phân mới có thể mua thuốc. Tổng cộng 10 vạn tích phân. Còn kém. Còn kém thật nhiều thật nhiều thật nhiều tích phân. Ta tính không ra. Viên bảo ôm đầu khóc giống, ồ ô, ô ô Quá khó khăn, ta kiếm không đến như vậy nhiều tích phân. Làm sao bây giờ quá khó khăn? Mười vạn, Này cũng kêu nhiều. Tiêu hồi trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi, vậy ngươi hiện tại nhiều ít tích phân. Cái này viên bảo biết, hai ngàn tả hưu. Hai ngàn. Con mẹ nó tả hữu Tiêu hồi trước mắt tối sầm, cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Hắn thở hổn hển khẩu khí, một hồi lâu mới bình phục hạ tâm tình. Ở trong lòng tính một bút chương sau, định ra thần tới. Nhiều nhất cũng liền một trăm mười vạn tích phân, chút lòng thành. Chờ hắn giúp tiểu nha đầu kiếm xong tích phân, bắt được hệ thống liền hồi tinh tế đi. Vì thế tiêu hồi nói, được rồi đừng khóc. Ta giúp ngươi kiếm tích phân, bảo đảm ngươi không mấy ngày là có thể mua thuốc. Giải trừ chói định còn cần 100 vạn tích phân, cái này liền khó khăn. Rốt cuộc là ai thiết trí thiểu năng trí tuệ giả thiết. Như vậy hố người. Nga thiếu chút nữa đã quên, là hắn. Tiêu hồi vẻ mặt lạnh nhạt. Viên bảo một đôi mắt sáng lấp lánh, dùng sức lau lau nước mắt, hỏi, thật sự, thật sự tiêu hồi khẳng định gật gật đầu ta đi về trước ngẫm lại như thế nào làm viên bảo dùng sức gật gật đầu rốt cuộc nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm nàng rào ngón tay đầu lại sợ hãi nhìn hắn một đôi mắt loạn ngó ánh mắt bay tới bay lui không an phận. nhìn cặp kia quay tròn loạn chuyển còn tự cho là che giấu rất khá đôi mắt tiêu hồi không cấm buồn cười lại làm sao vậy ta nhưng không lộng khóc ngươi a chúng ta nói tốt ngươi không thể đổi ý a cái kia viên bảo run rẩy chỉ vào trong tay hắn kẹo mạnh nha nhỏ giọng hỏi Có thể cho ta sao? Tiêu hồi ngẩn ra, mặt vô biểu tình đưa ra đi. Hắn thật sự chán váng. Tiểu hai tử này vẫn là hảo hống. Sớm đào đường xong việc nhi. Viên bảo nho nhỏ cắn một ngụm, bẹp bẹp cắn, trong chốc lát hai u một tiếng, như thế nào còn dính nha. Tuy rằng là nói như vậy, nàng lại tiếp tục ăn đến vui sướng, một chút không đã chịu ảnh hưởng. Tiêu hồi hít sâu một hơi, lại mặt vô biểu tình móc ra một khối sạch sẽ bố tới thế nàng xoa xoa nước mắt dàn ruột trâu. điều hai tử như thế nào như vậy phiên toái. hắn ở nàng tuổi này thời điểm sớm đều có thể sinh hoạt tự gánh vác không cần người nhọc lòng hảo sao? thật là quá phiên thoái. tiêu hồi có thói ở sạch, đúng vậy, ở cái này đáng chết lạc hậu thời đại. hắn cư nhiên còn sửa bất quá tới. này khăn tay theo lý mà nói, hắn hẳn là nhịn không được ném xuống. nhưng nhìn nhìn nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt mê mang nhìn hắn bộ dáng, không ném. tỉ mỉ được hảo, lại thu hồi tới. ở cái này niên đại. tiết kiệm là mỹ đức tiêu hồi tưởng ăn xong rồi kẹo mạch nha lại bởi vì đạt thành hiệp nghị viên bảo trong lòng đối tiêu hồi cảm quan cũng là đại biên độ bay lên nàng nhấp môi cười cười một đôi mắt còn nước mắt lưng tròng xúc chưa khô bọc nước giống nhỏ vụn điểm điểm sao trời kẹo mạch nha ăn ngon viên bảo nói về sau ngươi chính là ta bằng hữu ân tiêu hồi trong lòng phức tạp nghĩ nghĩ nghiêm trang dặn dò về sau có người xa lạ cho ngươi để ăn không cần tiếp viên bảo nhíu mày Vì cái gì? Có khả năng là người xấu. Vậy ngươi là người xấu sao? Ta không phải. Tiêu hồi thở dài, trừ bỏ ta ở ngoài người xa lạ, đều không cần ăn, biết không? Tiểu hài tử trong óc luôn là trang 10 vạn cái vì cái gì, hắn hôm nay minh bạch. Như thế nào nhiều như vậy vấn đề? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, nơi nào có nhiều như vậy vì cái gì? Viên bảo gật gật đầu, nghe xong hắn nói. Đúng lúc này, phòng học ngoại vang lên thu nguyệt khóc lớn thanh. Viên Bảo nhìn lại, liền thấy Chu Thiết Sinh nắm Thu Nguyệt tay, đem nàng mang tiến vào. Thu Nguyệt khóc đến so Viên Bảo còn thê thảm, thút tha thút thít nước nở, lời nói cũng nói không hoàn chỉnh. Nàng chỉ vào Tiêu Hồi nói: Bá, bà bá, bá, chính là, chính là hắn, chính là hắn quải ta muội muội. Ốa! Viên Bảo ngươi chạy mau a! Viên Bảo từ trên bàn sách trượt xuống dưới, ôm lấy nàng, Trấn An nói: Thu Nguyệt tỷ tỷ ta không có việc gì. Thu Nguyệt lúc này mới ngừng nước mắt. chu thiết sinh vừa nghe mặt liền đen giơ lên tay liền muốn đánh tiêu hồi mông nhưng là tiêu hồi trước tiên biết dường như linh hoạt nhảy khai trốn rồi chu thiết sinh tức giận mắng hảo ngươi cái tiểu tử mới nhiều ít tuổi liền biết muốn quải tiểu nội muội ta xem ngươi ngày thường đầu góc rất ngốc như thế nào lúc này liền rất cơ linh chỉ chớp mắt liền không thấy người ngươi là con khỉ sao đầu góc rất ngốc tiêu hồi hắn thật sự không biết cái này bá bá rốt cuộc đối hắn có cái gì hiểu lầm viên bảo nghe xong quay đầu lại nói ngươi đừng giã giã hải tử sẽ bị đuổi tới trên núi đi đương giã con khỉ giã con khỉ lớn lên về sau liền biến thành ra hán tử lạp một câu làm chu thiết sinh cùng tiêu hồi sắc mặt phức tạp khó phân biệt hai người trầm mặc một cái trước mắt làm bộ không có việc gì phát sinh chu thiết sinh lại đối tiêu hồi nói chạy nhanh theo ta đi về sau không được tùy tiện ôm mội mội đi rồi biết không tiêu hồi gật gật đầu thấy hắn phục quản chu thiết sinh mới tiếp tục nói ta cùng dương láo sư nói làm ngươi có rảnh tới đi theo nghe giảng bài hắn sẽ không đuổi ngươi đi ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy làm người nhọc lòng ngươi nói tiêu hồi nói tốt. dù sao hắn thực mau liền phải rời đi liền nghe lời đi tuy rằng không có gì nghe giảng bài tất yếu chu thiết sinh vừa lòng xoay người lại hống một chút thu nguyệt đem nàng trấn ăn hảo mới đem tiêu hồi mang đi hai cái tiểu tỉ muội còn ở đàng kia thút tha thút thít nước nở khóc tác dụng chậm nhi còn không có quá đồng dạng hai mắt đỏ bừng thường thường còn nước nở vài tiếng Một lát sau, các nàng tay cầm tay đi tìm Điền Lệ cùng Xuân Hoa. Điền Lệ thấy các nàng như vậy, trong lòng lộn bột một chút, xuống mặt hỏi, các ngươi đánh nhau. Thu Nguyệt không dám nói vừa rồi tiểu biểu mội thiếu chút nữa bị ôm đi, sợ bị đánh, lại có chút nghĩ mà sợ, nước mắt lại toát ra tới, thút tha thút thít nói, ta, ta cùng viên bảo vừa rồi nghe người ta kể chuyện xưa, bị cảm động khóc. Điền Lệ dở khóc dở cười, lắc đầu không có truy cứu, mang các nàng về nhà đi. Xuân Hoa sự tình có tin tức. Trong nhà lại lập tức rảnh rỗi. Còn có một thời gian mới đến ngày mùa, bất quá hiện tại đã bắt đầu chọn lựa gieo trồng vào mùa xuân hạt giống. Hà Quân là cái làm ruộng hảo thủ, sáng sớm đã bị Chu đội trưởng thỉnh về đến nhà đi cùng nhau thảo luận thương nghị. Hà gia Tam huynh đệ vẫn là nhàn không xuống dưới, trong nhà có cái gì yêu cầu tu tu bổ bổ, hoặc là trong thôn nhà ai người kiến phòng ở yêu cầu phụ một chút, đều phải gọi thượng bọn họ. Một rảnh rỗi, viên bảo hộ khẩu sự tình lại bị để thượng nhật trình. Chân ba tử là một khắc đều chờ đến không được. Vội vội vàng vàng làm Hà Kiến Bình trước đẩy sự tình, thượng đại hoang thôn một chuyến. Nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm, cảm thấy nàng cũng đến đi theo đi một chuyến mới được. Hà Kiến Bình nói, nương, chân của ngươi chân không có phương tiện, vẫn là ta đi thôi. Đi này đó chặng đường oan uổng làm gì. Ta bảo đảm đem sự tình cho ngươi làm thỏa đáng gián. Chân Ba tử trong lòng tình thịch, kiên trì nói, vẫn là đi xem đi. Triệu ra người quá không biết xấu hổ, nếu là có chửi nhau ta còn có thể giúp ngươi mắng trở về. tổng không thể làm ngươi có hại bị khinh bỉ nàng lần nữa kiên trì hà kiến bình cũng liền chưa nói cái gì cùng chân bà tử cùng đi đại hoang thôn vừa đến triệu gia, thấy triệu bà tử lại ở đàng kia mắng chửi người hùng hùng hổ hổ giáo huấn nàng kia ba cái con dâu chân bà tử mặt lập tức đen xuống dưới nàng nữ nhi ở thời điểm khẳng định cũng là bị cái này lão chủ chứa như vậy mắng thật là quá không lương tâm tưởng tượng đến nàng mất sớm khuê nữ chân bà tử sắc mặt liền trầm hạ tới âm một khuôn mặt ở đàng kia xem không ra tiếng. ngụy Hồng Anh bụng đã huyền hoài, đỉnh bụng đứng ở chỗ đó, triệu bà tử cũng là chiếu mắng không lầm. ngụy Hồng Anh nói, nương, mọi người đều còn không có ăn cơm đâu, ngươi muốn mắng cũng đến ăn trước quá cơm lại mắng. Mỗi ngày như vậy mắng a mắng, còn đều là kia một bộ, ngươi có mệnh hay không a. Cư nhiên liền tranh luận. Triệu bà tử đôi mắt chừng, tức giận đến không được, ăn ăn ăn, ngươi liền nhớ kỹ ăn. Ngươi gả tiến nhà ta tới nay, ăn ta nhiều ít lương thực. Không phải hoài cái hoa sao. Đương ai còn không hoài quá dường như Biết cho rằng ngươi hoài hoa Không biết còn tưởng rằng ngươi hoài chính là heo đầu Ngụy Hồng Anh tức giận đến đỏ mắt Lại cười lạnh nói Ta cũng không nghĩ à, là ngọc trụ hoa có thể ăn Một đốn không ăn, ta liền nói Một đói, hoa liền sinh không ra Đây chính là ngọc trụ hoa Nam, nương không cho ta ăn no, Đừng đến lúc đó sinh ra Tới biến thành nữ hoa Ngụy Hồng Anh bụng chính là nàng miễn tử kim bài Cho nên mới thừa dịp mang thai Thời điểm dốc hết sức làm nàng bản thân minh bạch chính là không nghĩ làm triệu bà tử hảo quá các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cái liền không có hảo hảo ở chung thời điểm phần lớn thời điểm đều dơ đúc cầm gậy thiếu chút nữa hỏa hậu là có thể làm khởi giá tới cái loại này nhưng cuối cùng đều bởi vì ngụy hồng anh bụng tắt hỏa triệu bà tử trong lòng cũng minh bạch đã sớm đem ngụy hồng anh ghi hận cái chết khiếp tính toán chờ hoa sinh hạ tới sau phải hảo hảo dọn dẹp một chút nàng cái nuôi đều kiều trời cao này còn lợi hại Không thu thập sớm hay muộn đến phiên thiên đi. Ngụy Hồng Anh đồng dạng cũng ghi hận nàng. Bởi vì kết hôn ngày đó sự tình vẫn luôn canh cánh trong lòng, quá không được cái kia điểm mấu chốt. Vốn đang cho rằng nàng là triệu ra dùng nhiều tiền mời trở về con dâu, nào nghĩ đến đầu tới, lại giống cái cùng dã hán tử tư buôn nữ nhân. Mặt đều cấp mất hết, Ngụy Hồng Anh trong lòng có thể không hận sao. Bất quá lấy chồng theo chồng lấy cho theo chó, gả cái cái chổi cầm đi, đi đến này một bước nàng là không biện pháp. nhưng nàng cũng không phải tùy ý làm người đánh chửi không dám sát thanh. nàng đăng trước kia hai cái tẩu tẩu gả tiến vào rất nhiều năm, bị triệu bà tử thu thập đến giống cái chim cút dường như ngụy hồng anh trong lòng không phục, nàng không nghĩ cũng bị triệu bà tử cũng thu thập thành cái dạng này, cho nên hiện tại liền bắt đầu đối nghịch. triệu bà tử không có tử ngụy hồng anh trên người tìm được bà bà huy phong, ngạnh sinh sinh đem kia khẩu khí cấp nhìn xuống, xoay người lại đi mặt khác hai cái con dâu trên người tìm huy phong. chỉ là nàng vừa muốn một mở miệng. Đại phòng con dâu liền mắt sắc nhìn thấy trần bà tử còn có Hà Kiến Bình đứng ở cửa. Lập tức nói, ai u, này không phải bà thông ra sao. Đây là có việc đâu. Bà thông ra. Triệu bà tử vừa nhấc đầu nhìn lại, phát hiện là Hà ra người, mặt càng sú. Nhớ tới lần trước bị thu thập sự tình, Triệu bà tử trong lòng thầm hận, lại có điểm sợ. Hà ra người quá có thể đánh, lại bưu hãn. Nếu là lại đến một lần, nàng nhưng ai không được. Xem một cái chỉ tới Trần Bà Tử còn có Hà kiến bình hai người, trong lòng an tâm một chút.